Kêu lần sau tính toán thu nhiều ít, trong nhà còn có đâu chỉ tiểu ngư đối với kiếm tiền rất là cảm thấy hứng thú. Có bao nhiêu thu nhiều ít la bốn nghĩa nghĩ nghĩ, cắn răng nói, đồ biển ở bên kia thực được hoàn nền, trong xưởng mặt có thể ăn xong rất nhiều, mấy trăm cân cập mấy ngàn cân ta đều phải. Liên năm phần tiền một cân. Hắn cầm đi bên kia bán được một hai mao một cân, mặc kệ như thế nào đều là hắn kiếm lời. la bốn nghĩa vốn dĩ muốn nói lượng quá lớn lời nói có thể hay không trước cấp tiền thế chấp, nhưng là lời nói đến bên miệng. Nhớ tới Trì Tiểu Ngư đàm phán bộ dáng, sợ hãi nàng đến lúc đó trực tiếp lại muốn phân thành, La Bốn Nghĩa vẫn là quyết tâm sửa miệng. Luyến tiếc hải tử bộ không lang. Đặc biệt là xem Trì Tiểu Ngư có chút thất vọng xin, La Bốn Nghĩa càng may mắn, may mà lúc ấy không có nói không trả tiền. Trì Tiểu Ngư sắc thật có chút thất vọng, kỳ thật nàng nhất tưởng chính là có thể phân thành đâu, bất quá người này không mắc lửa, hơn nữa hiện tại thế cục, nói đến cùng này đồ biển cần thiết dựa vào vận chuyển hàng hóa tài xế, mà chọn người thích hợp cũng không quá nhiều trì tiểu ngư cũng liền ngẹn. Tính toán trở về sau thời gian dài lại ngẫm lại biện pháp. Hiện tại sao? Đó là có thể kiếm một khối tiền là một khối tiền. Cầm 100 đồng tiền trì tiểu ngư tư tư tư, đối lại hứa tu phục thái độ cũng hảo một ít, hứa tu phục cũng là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có ôm một bao thư hứa tu từ đi ở mặt sau, trở thành lần này vào thành duy nhất người bị hại, quả thực là táng tận thiên lương A, hứa tu từ gật lệ. So sánh vào thành, hồi đại đội liền phải nhẹ nhàng rất nhiều. Bọn họ. Đại đội ly công xã không xa, đi cái hơn nửa giờ liền đến, đến ra, về đến nhà về sau, hứa tu phục lấy ra chính mình xong việc chuyên môn về nước doanh tiệm cơm mua một đại bao các loại bánh bao cùng màn thầu đặt ở phòng bếp, tỏ vẻ đây là tương lai một đoạn thời gian lương thực. Chi Tiểu Ngư Hung hăng mà mắt trợn trắng về sau, Chi Tiểu Ngư có chút thẹn quá thành giận mà đem hứa tu phục kéo đến bếp phía trước làm hắn nổi lửa, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái về sau, vén lên tay áo chuẩn bị nấu cơm. Ai, tẩu tử Ta cảm thấy ta có thể hứa tu từ đem thư cấp ném tới một bên, dũng cảm tự tiến cử, sau đó bị hung hăng cự tuyệt. Liên ngươi làm đó là heo đều không ăn. Hứa người nhà, có bị thương đến. Ôn áo nhôn áo, nhật tử cũng chính là bộ dáng này qua đi xuống. Chi tiểu ngư ngẫu nhiên đi theo xuống ruộng bận việc, sau đó đại bộ phận thời gian chạy đến bờ biển nhặt đồ biển, bắt cá biển, từng điểm từng điểm đem trong nhà hồ nước cấp lớp đầy. Cùng lúc đó, chi tiểu ngư ở các địa phương thiết hạ lượng cá sạc. Nơi này phơi một chút, nơi đó phơi một chút, bắt đầu rồi chính mình giống như tiểu ong mật giống nhau sinh hoạt. Cứ như vậy, nửa tháng thời gian thực mau liền đi qua. Chi tiểu ngư vốn dĩ muốn mang lên đồ vật đi huyện thành bên trong tìm la bốn nghĩa, nhưng là không nghĩ tới bị một đạo ngoại ý muốn tin tức cấp đánh gãy hành trình. Ngươi nói cái gì? Chi tiểu ngư mở to đen lúng liếng mắt to nhìn về phía trước mặt đại đội trưởng, biểu tình rất là kinh ngạc. Không chỉ là nàng, hứa ra tất cả mọi người là như thế biểu tình. Chương 23. Lựa chọn. Cho nên ngươi là ở trưng cầu ta ý kiến. Chi tiểu ngư vai vai đầu. Ngươi nói, A Phúc bộ đội tới tin tức. Chi tiểu ngư chớp chớp mắt, tò mò, chẳng lẽ là A Phúc chuyển nghề sự tình xuống dưới. Mọi người đều biết hứa tu phục nhân thương giải nghệ, nhưng là hắn chuyển nghề tin tức vẫn luôn không lại đây. Đã có hảo những người này ở suy đoán hắn có phải hay không phạm vào chuyện gì bị gấp trở về, bằng không nào có ở nhà đãi lớn 2 tháng còn không công tác. Đương nhiên, này đó suy đoán không bao gồm hứa người nhà. Bọn họ nhưng đều không có nghĩ tới này đó, một lòng chỉ hy vọng hứa tu phục có thể sớm một chút hảo, trong khoảng thời gian này đối này xem đến phá lệ nghiêm khắc, trừ bỏ một ít hàng ngày không thế nào yêu cầu đi lại việc, mặt khác cái gì lên núi cống thoát nước cũng chưa làm hắn chạm qua. Xuống dưới diêu đại phúc cười nói, vừa rồi công xã người lấy lại đây, cấp á phúc, vừa thấy liền biết là bộ đội gửi lại đây. Đó là một phong bao vây hoàn chỉnh tin. Hứa tu phục không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt hiện lên một tia do dự, Sau đó như là tiếp nhận cái gì trọng đại nhiệm vụ giống nhau tiếp nhận này phong thư, khớp xương rõ ràng tay cứng đờ nắm chặt, có thể thấy được hắn tâm tình không quá bình tĩnh. Diêu Đại Phúc có chút nghi hoặc, chuyện nghề không nên là rất tốt sự sao. Hắn nhìn về phía hứa quân viện cùng hứa Lan Du hai vợ chồng. Hai người hướng hắn lắc lắc đầu, ý bảo ngày khác lại nói. Diêu Đại Phúc thức thời rời đi, chỉ để lại hiện trường hứa người nhà. Hứa quân viện hứa Lan Du cùng hứa tu tử ngươi xem ta ta xem ngươi. Cuối cùng nhìn về phía có chút không rõ nguyên do chỉ Tiểu Ngư, vô vô nàng, làm nàng nói chuyện. a Trì Tiểu Ngư không biết bọn họ tại sao lại như vậy biểu hiện, bất quá một chút cũng không ảnh hưởng nàng tò mò. À Phúc, ngươi không xem sao? Nàng nhịn không được kéo kéo hứa tu phục tay háo, làm nàng nhanh lên nhìn xem này mặt sau công tác là cái gì? Nghe nói chuyện nghề giống nhau đều là chuyển tới quê nhà bên này, cho nên à Phúc là muốn ở công xã đương lãnh đạo. Trì Tiểu Ngư mở to mắt to mắt trông mong mà nhìn hứa tu phục rất tưởng biết hắn ăn bài. Hứa Tu phục vốn dĩ có chút trầm trọng tâm tình, nhưng thật ra tan một chút, hướng về phía người nhà cười một chút, đem tin mở ra, sau đó sững sốt. Thấy hắn sững sốt, Hứa Lan Du mấy cái chạy nhanh tấu đi lên vừa thấy, cũng sững sốt. Tin bên trong đại khái nội dung viết chính là nghe nói Hứa Tu phục thân thể hảo, còn kết hôn, làm hắn đánh kết hôn báo cáo, sau đó phía trước giải nghệ xin không đáng thông qua, làm hắn tìm thời gian đi thị quân khu đưa tin. Nay quả thực liền ra ngoài mọi người dự kiến. Cấp hứa tu phục đánh sâu vào tự nhiên là lớn nhất, nếu nói rời đi bộ đội, hắn tự nhiên là không muốn, nhưng là hiện tại tất cả mọi người cho rằng hắn giải nghệ ngóng trông hắn truyền nghề. Hứa tu phục tâm tình thực phức tạp, hứa lan du ba người cũng thực phức tạp. Này làm sao bây giờ? Bọn họ khẳng định là muốn A Phúc, đại ca giải nghệ. Nhưng là hắn bản nhân nhìn Phúc biểu hiện khẳng định vẫn là thích bộ đội sinh hoạt, phải biết rằng sớm chút năm hứa tu phục vì hứa ra nhập ngũ, hiện tại tổng không thể làm hắn lại bởi vì hứa ra mà chuyển nghề đi. Đại gia phức tạp tâm tư chỉ tiểu ngư cảm giác được, nhưng là nàng đây là thật sự không rõ. Này rốt cuộc chút cái gì? Ta không quen biết tự a. Chỉ tiểu ngư cũng tẽ lại đây, nhìn tin mặt trên có chút quẫn, trừ bỏ chút đơn giản hứa, hồi không đồng ý số ít mấy cái từ, mặt khác cũng không biết, chỉ tiểu ngư chính là tò mò. Long sù sù tiểu não ở liền ở hứa tu phục ngược chỗ đi phía trước tham, hứa tu phục phức tạp tâm tư đều biến thành bất đắc dĩ, hắn đem chỉ tiểu ngư đầu nhỏ cấp gì một chút, giải thích nói. Mặt trên không đồng ý ta giải nghệ, bất quá cho ta thay đổi cái địa phương, làm ta đi thành phố mặt đưa tin. Chi tiểu ngư cái này đã hiểu, nhưng là ngay sau đó lại phản ứng lại đây, đi thành phố mặt. Vậy ngươi là về sau đều phải ở thành phố trên mặt ban. Hảo Sa, này nếu là ở thành phố đó là gần gũi vô pháp, nếu là mang thời điểm cấp phân phối đến Đại Đông Bắc, Đại Tây Nam, Đại Sa Mạc khu, kia mới là xa Đâu. Hứa Lan Du không khách khí mà phun tào cùng oán giận, nhưng là cũng chỉ có oán giận. Nàng không khỏi thở dài, đối với hứa tu phục nói, đây là chính ngươi sự tình, tuy nói cha mẹ đều không nghĩ ngươi đi mạo hiểm, nhưng là cuối cùng chỉ có chính ngươi có thể làm quyết định, chúng ta là quản không được. Bất quá, ngươi hiện tại cũng không phải trước kia quang côn một cái, có chuyện gì cùng ngươi tức phụ chính mình thương lượng là được. Ta mệt mỏi, về trước phòng nghỉ ngơi. Nói xong, hứa Lan Du mang theo chút mỏi mệt về phòng đi, hứa quân Viễn thở dài theo đi lên. Đại ca, ngươi như thế nào tuyển ta duy trì ngươi? Hứa tu tự do dự một hồi, vẫn là cùng hứa tu phục nói như vậy nói, nói xong cũng chạy. Liên để lại hứa tu phục cùng trì tiểu ngư hai người đứng ở tại chỗ. Người hứa tu phục biểu tình phức tạp, hơi thượng trọn trong mắt là trì tiểu ngư mê mang ánh mắt, hắn định rồi một hồi lâu, cuối cùng vươn khớp xương rõ ràng bàn tay to sờ sờ trì tiểu ngư đầu, cuối cùng dắt thượng trì tiểu ngư trắng non tay nhỏ. Chúng ta đi bờ biển đi một chút đi. Trì tiểu ngư cũng không thể lý giải hứa tu phục giờ phút này tâm tình. Nhưng là nàng cảm thụ được đến giờ phút này trầm tịch bầu không khí, vì thế nàng chỉ là an tĩnh mà tùy ý hứa tu phục nắm. Hai người từ một cái thiên đường đi tới rồi trì tiểu ngư vẫn thường tới một chỗ bãi biển. Bên này nước biển xanh thẳm thanh triệt, bờ cát đồ tế nhuyễn, thủy thiên một đường, phong cảnh phá lệ làm người say mê. Ham ướt gió biển thổi quá, thỉnh thoảng đông đưa trì tiểu ngư tóc mái. Hai người ngồi ở một chỗ đá ngầm thượng, cảm thụ được gió biển nhẹ phẩy, ánh mặt trời tế chiếu, còn có sóng biển chụp đánh thanh âm càng có hải âu thường thường gọi. 75 năm năm ấy, có người cử báo hứa ra là Chi Tiểu Ngư ngồi ở hứa tu phục bên cạnh, hai chân nha ở đá ngầm biên nhẹ nhàng gõ, cảm thụ được nước biển mát lạnh, bên tai nghe hứa tu phục trịnh trọng mà lại mang theo chút trầm trọng nói. Lúc ấy, liền tính là người thường ra bị cử báo cũng có thể lấy ra tật xấu, càng đừng nói cha mẹ kia sẽ sắc thật không phải thực cẩn thận. Bọn họ thời trẻ ở nơi khác điều kiện hảo, mặt sau thân nhân qua đời mới trở lại đại đội thượng, trong nhà cũng không thiếu ăn Ở đại đội thượng thực thấy được, nếu không có cách nào nói, hứa ra khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Sau lại, vẫn là đại đội trưởng cho ta chỉ một cái lộ, bọn họ chỉ là cử báo, nhưng là trong nhà căn chính miêu hồng, xác thật là đại đội hứa ra người, chỉ cần có người có thể có đứng ra, là có thể giữ được hứa ra. Vì thế, ta đi toàn quân, năm ấy ta 16 tuổi, cụ thể điểm là 16 tuổi còn kém một tháng. Hứa tu phục thanh em không có gì pháp phòng, như là ở kể ra cái gì không quan trọng chuyện cũ. Chi Tiểu Ngư nghe lại có chút khó chịu. Nếu là bình thường tổng quân đại đội trưởng tự nhiên là sẽ không như vậy hữu dụng, kia một lần báo danh chính là gần mấy năm qua nhất nghiêm khắc một đám nói là nghiêm khắc, kỳ thật là nguy hiểm. Phần 35. Thế giới này trước nay đều không phải hòa bình, hòa bình chỉ là có người đang xem không đến địa phương vì người con gánh nặng đi trước. Mấy năm nay, ta thượng qua chiến trường, đi qua rừng cây, núi sâu, sa mạc, tuyết sơn hứa tu phục thanh âm trầm thấp, cực có có tư tính. Nhưng là miêu tả lại cực kỳ bình đạo, đem sở hữu nguy hiểm đã từng, nhẹ nhàng bâng cơ đến cực kỳ bình thường. Cơ hồ sở hữu địa hình ta đều đi qua, 10 năm tới, ta về nhà số lần không đến 10 lần, lúc này đây nhưng thật ra nhất lâu một lần. Không chỉ có về nhà nghỉ ngơi, còn phải cái tiểu tức phụ, hứa tu phục mặt mày nối lỏng, không khỏi cười khẽ. Cũng là vì cái này, hắn nương mới có thể ở ngay từ đầu đối tiểu cô nương mọi cách nhường nhịn, bằng không dựa theo bình thường tình huống, ngày đầu tiên hai người phải đánh nhau rồi. Chi tiểu ngư không hiểu người này nói như thế nào nói liền cười, liền nghe thấy hứa tu phục còn nói thêm. Mấy năm nay, mỗi một lần ra nhiệm vụ, ta đều sẽ viết thượng một phong di thư, bất quá may mắn đều không có gặp ỡ. Chi tiểu ngư nghe được có chút hụt hẫng, nàng an ủi nói. Đều đi qua. Hứa tu phục lắc lắc đầu, nói, nếu dựa theo phía trước kế hoạch chuyển nghề liền đi qua, nhưng là hiện tại còn không có, ta thân thể khôi phục, mặt trên không có thông qua ta giải nghệ. Nhưng là nếu ngươi kiên trì nói là có thể lui đi. Chi tiểu ngư bình tĩnh lại, ô lưu viên đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Hứa Tu Phục. Vấn đề là, ngươi không nghĩ lui, đúng không? Tựa như nàng đời trước cũng có rất nhiều biện pháp rời đi biển rộng, nhưng là nàng cuối cùng không có. Này liền xem như xảy ra chuyện thay đổi cái thế giới, nàng như cũ lựa chọn Hải Dương. Hứa Tu Phục nhìn trước mặt Chi tiểu ngư non nớt khuôn mặt, trầm mặc thật lâu, chung quy là gật gật đầu. Cho nên ngươi là ở trưng cầu ta ý kiến. Chi tiểu ngư vay vay đầu, cả người có vẻ thập phần lịch lợm. Khẩn trương nghiêm túc bầu không khí nháy mắt biến mất không thấy. Ân hứa tu phục gật đầu. Tại đây ở đại đội trưởng cùng cha mẹ trước mặt, ta nói đều là thật sự. Nếu ngươi lựa chọn lưu tại hứa gia ta hứa tu phục tuyệt đối sẽ đối với ngươi tốt, hắn hứa tu phục cũng không nói làm không được sự tình. kia nếu ta không đồng ý ngươi đi, ngươi liền thật sự chuyển nghề lưu tại trong nhà. Chi tiểu ngư nhẹ từ từ mà nói, sau đó được đến hứa tu phục một cái khẳng định gật đầu. Hắn đem nửa cái mạng hiến cho tổ quốc hiện tại Mặt khác giống nhau vận mệnh yêu cầu đối người nhà phụ trách. Vậy ngươi đi thôi chỉ tiểu ngư dứt khoát mà cấp ra quá hồi phục. Hứa tu phục ngạc nhiên. Thích cái gì, có thể làm cái gì, vậy làm cái gì đi. Chỉ tiểu ngư đứng dậy, vỗ vô, vô quần áo, hướng về phía hứa tu phục lộ ra cái đại đại tươi cười, tựa như ngày xuân đào hoa, phá lệ tươi đẹp. Bất quá, bảo trọng thân thể, người trong nhà đều đang đợi ngươi. ân hứa tu phục rất là trịnh trọng gật gật đầu. Hôm nay qua đi. Trì Tiểu Ngư cùng Hứa Tu Phục ở riêng trạng thái liền tính là kết thúc, nhưng là lại là một cái tân bắt đầu. Bởi vì ngày hôm sau, Hứa Tu Phục liền bước lên đi hướng huyện Thành Lộ, thuận tiện đem Trì Tiểu Ngư mấy ngày nay chuẩn bị tốt đồ biển cấp cùng nhau mang đi. Hứa Tu Phục vừa đi, hứa Gia chính là bận rộn trạng thái. Hiện tại là tháng tư phân, trong đất hạt thóc đến bắt đầu thi mầm, năm rồi lúc này đều là đại đội trưởng mang theo đại gia cùng nhau tuyển cấp mạng, hiện tại đến phiên nhà mình về sau, mọi người đều còn có chút không tối liệt. Năm rồi không khối địa loại cái gì đều là mặt trên đồng ý an bài, hôm nay đại gia chính mình nhìn chung cái gì liền loại cái gì, nhưng là mặc kệ thế nào, ăn lương thực đến lưu lại, mọi người đều là chồng chọn tay ra đời, ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm việc ốc. Đại đội trưởng Thép To Năm nay huyện thượng nhiều rất nhiều lương thực tân trùng loại, đều là tân nghiên cứu phát minh ra tới, đại gia tự nguyện lĩnh. Chi Tiểu Ngư vẫn là lần đầu nghe nói lương thực còn có tân trùng loại, bất quá nghĩ vậy thời điểm thật nhiều lương thực sản lượng cơ bản là nàng kia sẽ gấp hay chỉ Tiểu Ngư lập tức liền rơ lên tay. Chúng ta muốn, đều phải tân chúng loại. Thực hảo, Tiểu Ngư này giác ngộ liền rất cao, tương ứng chính phủ đoan bài, còn có hay không những người khác. Diêu Đại Phúc lại tiếp tục thét to, nhưng là không người để ý đến hắn. Bọn họ lại chưa thấy qua lương thực trồng ra như thế nào, cũng không dám lấy lương thực làm thực nghiệm, này nếu là có vấn đề, kia chính là đến không được. Không ai lý chính mình, Diêu Đại Phúc cũng không xấu hổ, chỉ là có điểm mất mát, này phân sản về sau tháng này đại đội trưởng rốt cuộc là không được như xưa. Nhưng là thực mau diêu đại phúc lại tỉnh lại lên, so đo những thứ này để làm gì, mang đại gia quá tốt nhất ngày mới là quan trọng nhất, diêu đại phúc lại tin tưởng mười phần. Nếu là có ý tưởng nhớ rõ tới tìm ta, này cao sản lương thực đại biểu cao được mùa, kia cuối năm tới tay tiền đã có thể nhiều. Giống lên một tiếng về sau, đại đội trưởng vui vẻ thoải mái. Chạy nhanh cho ta trở về làm việc, liền ngươi từng ngày nơi nơi chạy. Đại đội trưởng tức phụ Quảng Tài Hoa xoa eo ở bên kia gào thét, thanh âm vang vọng toàn bộ đại đội. Chi Tiểu Ngư đều không khỏi túng túng bả vai, càng đừng nói riêu đại phúc bản nhân, túng túng khí mà trở về làm việc. Điều này cũng đúng, mấy ngày nay tới giờ, mọi người đều trên mặt đất bận việc, liền đại đội trưởng, cả ngày nơi này chạy một chút nơi đó thông chi một chút, ở nhà người khác mà chạy cải biến, nhà mình mà lại liền buồn đều không dính một chút, cũng khó trách Quảng Đông cải sinh khí. Nương, này đại đội trưởng làm việc không có tiền sao. Chi tiểu ngư có chút tò mò. Này nếu là có tiền nói, đại đội trưởng công tác bản chức công tác, đại đội trưởng tức phụ không nên không cao hứng mới đúng. Này có thể có cái gì tiền? Hứa Lan Du lau mồ hôi, cùng nhà mình ngốc nhi tức phụ nói lên, đại đội trưởng tên này đầu nghe dễ nghe, nếu là dừng ở một ít lung tung rối loạn nhân thân thượng, đó là rất tốt sự. Có thể bóc lột rất nhiều đồ vật. Này nếu là dừng ở chúng ta đại đội trưởng trên đầu, vậy cũng không phải là cái gì hảo sống. Trước kia đại gia cùng nhau làm việc còn hảo. Mỗi ngày không làm công đều có 8 công điểm, tuy rằng lấy không được mãn công điểm, nhưng là tốt xấu mọi người đều đến hống. Hiện tại giải tán, mặt trên còn không có cái lưu trình, công điểm lại không được việc, mấy ngày này chính là tịnh làm không công. Dù sao nàng là không yêu làm những việc này, phí tâm phí lực còn phiền toái. Chi tiểu ngư bừng tỉnh, này cũng có trách. Mẹ chồng nàng dâu hai cái ở bên này một bên làm việc một bên nói chuyện phiếm, thời gian đi qua thật sự mau. Tiểu ngư, chờ đến buổi chiều thời điểm. Béo Niu đã đi tới. Béo Niu, làm sao vậy? Hắc hắc, nhà của chúng ta trung bạch hiện tại không phải lên làm trường học lao sư sao? Ngươi buổi tối lại đây ăn cơm, ta còn tìm chút quan hệ tốt, đại gia tụ một tụ. Béo Niu gần nhất nhưng cao hứng. Nhà này có mà liền không nói, bởi vì thanh niên trí thức toàn bộ phản thành, nhà bọn họ trung bạch bằng vào cao trung sinh thân phận, thức thuận lợi mà liền lên làm trường học lao sư. Về sau một tháng chính là có thể lãnh 10 đồng tiền đâu, trong nhà sinh hoạt nháy mắt liền giàu có Thật sự, kia thật đúng là thật tốt quá, Trì Tiểu Ngư cũng vì béo lưu cao hứng, này Trung Bạch có công tác, chính mình tiểu đồng bọn liền không cần như vậy mệt mỏi. Bất quá nói lên Trung Bạch, Trì Tiểu Ngư mới nghĩ đến chính mình giống như thật lâu không có nhìn đến hầu thanh niên trí thức, cái này ý niệm vừa chuyển mà qua, Trì Tiểu Ngư vẫn là càng quan tâm béo níu. Nhà ngươi buổi tối người nhiều sao? Ta qua đi giúp ngươi. Ai, không cần, đến lúc đó trực tiếp lại đây liền hảo, đều là chút người trong nhà, không nhiều lắm, không nhiều lắm. Béo Nữu cao hứng cự tuyệt, trong lòng vẫn là vui dạo dược. Tiểu Ngư người này thật tốt ta, quả nhiên trước kia đều là không hiểu biết nàng mới có thể đối nàng có các loại hiểu lầm. Chờ đến buổi tối, nhất định có thể cấp người trong nhà một cái kinh hỉ lớn. Béo Nữu như thế nghĩ đến, sắp thật là một cái kinh hỉ lớn. Chờ đến buổi tối ăn cơm thời điểm, diêu ra người còn có Béo Nữu mặt khác các bạn nhỏ nhìn đến chỉ Tiểu Ngư lại đây, một đám sắc mặt cứng đờ, có kinh vô hỉ. Tri Tiểu Ngư cũng là lại đây mới phát hiện bất luận kẻ nào chi gian nhận chi là có bao nhiêu đại, ở Tri Tiểu Ngư xem ra, người không nhiều lắm chỉ chính là 4 5 người, không nghĩ tới Béo Nữu trong mắt người không nhiều lắm chỉ chính là giêu ra cả gia đình người cộng thêm bạn tốt tổng cộng hơn 20 người. Liền hai bên đều thực kinh, không có hỉ. Tiểu Ngư, ngươi tới rồi, ngươi mau theo liền ngồi, người ngươi đều nhận thức, đừng khách khí. Béo Nữu ở trong phòng bếp la lớn, rất có ban ngày quảng đông cải chân truyền. Tuy tiện là không thể tùy tiện Chi tiểu ngư rất là nghiêm túc mà cùng chính mình bạn tốt người trong nhà một đám chào hỏi, sợ tới mức bọn họ một đám cùng gặp quỷ giống nhau về sau, lúc này mới chạy đến phòng bếp đi giúp béo nữu nội. Rêu ra người. Quả thực là gặp quỷ. Một bữa cơm về sau, trừ bỏ chi tiểu ngư cùng béo nữu trung bạch, mọi người thẻ nhạt vô vị, liền nhìn chi tiểu ngư cùng béo nữu mà hô động, ngươi nhìn nhìn ta ta nhìn nhìn ngươi, trường hợp thập phần quỷ dị. Chờ đến chi tiểu ngư về nhà về sau. Đại gia lúc này mới cùng béo nữ dịu dít mà nói lên. Béo nữ, ngươi như thế nào đem này người đàn bà đánh đá cấp kêu lên tới. Chi tiểu ngư này thoạt nhìn như thế nào không quá giống nhau. Nàng thoạt nhìn giống như không bà ai. Này đó, chi tiểu ngư tự nhiên là không biết, nàng hôm nay nhìn thấy trung bạch về sau, lúc này mới tưởng cùng nhau một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Nương, mấy ngày nay ngươi nhìn đến hầu thanh niên trí thức sao. Nàng sẽ không trở về thành đi. Trưng 24, thân chiêu số. Nay cũng có thể kiếm tiền nói, có thể so nàng phơi khô hóa muốn có lợi một chút, nếu là... Chi tiểu ngư nói như vậy lên, hứa Lan Du cũng mới nhớ tới xác thật đã thật lâu không có nhìn thấy hầu thanh niên trí thức, cũng có chút chần trở. Trở về thành. Nàng cùng chu ra kia tiểu tử kết hôn, hẳn là không đến mức trở về thành đi. Phần 36 Trong khoảng thời gian này mọi người đều bận quá, cũng chưa người có rảnh đi quan tâm thanh niên trí thức sự tình. Lại nói... Thanh niên trí thức nhóm cơ bản ở đại đội trưởng nói trở về thành chỉ có không mấy ngày liền đi xong rồi, đại bộ phận người cũng liền không nghĩ tới còn có Hầu Vinh Vinh như vậy cá nhân. Liên tính là có người nhớ tới, chu gia ở đại đội thượng cũng không dễ chọc, thật nhiều người cũng không dám nói ra. Chi Tiểu Ngư cũng cảm thấy, đại đội trưởng nói có thể trở về thành chính là không kết hôn, kia nếu cùng Hầu Vinh Vinh không trở về thành, kia nàng hiện tại ở nơi đó đâu. Hứa người nhà có điểm tò mò, nhưng là cũng chỉ là có điểm tò mò. Thật muốn chạy tới quan tâm chu ra sự tình, nào có còn chưa tới này nông nỗi, bởi vậy hai người nói lời này về sau cũng liền không có gì kế tiếp. Hơn nữa trong nhà mặt sự tình cũng nhiều, chờ lại lần nữa nhớ tới, kia đều là một đoạn thời gian chuyện sau đó. Giờ phút này Chi Tiểu Ngư mỗi ngày trên mặt đất bận việc chạy tới bờ biển chuyển động, mỗi ngày vội đến chính là không thể nhặt trăng. Bởi vì này đó bình thường đồ biển căn bản bán không đến cái gì tiền, Chi Tiểu Ngư nhặt được đại bộ phận cá tôm món ăn hải sản đều bị phơi thành đồ biển. Này đó trên cơ bản muốn 3-4 cân nữa hóa mới có thể thành một cân làm việc. Tuy rằng nói có thể kiếm một chút là một chút, nhưng là trì tiểu ngư luôn muốn có thể nhiều tránh một chút là một chút. Kết quả là trì tiểu ngư đem ánh mắt chuyển hướng về phía hiện tại trong nhà mặt nhất nhàn hứa tu tử. Hứa tu tử cũng không biết hắn mỗi ngày buổi sáng 6-7 điểm ra cửa buổi tối 5-6 điểm về nhà thế nhưng được xưng là nhàn. Nhưng là trì tiểu ngư mắt to vừa chuyển, hứa tu tử liền cảnh giác lên. Ngươi làm gì? Nhìn dáng vẻ là thật là là ngày thường không thiếu bị tai họa. Ta xem ngươi gần nhất có phải hay không không có gì sự làm. Mỗi khi muốn làm chuyện xấu thời điểm, chi tiểu ngư tổng hội dùng một bộ nghiêm túc nghiêm túc bộ dáng tới ngụy trang chính mình. Gạt được người ngoài, nhưng là đối với trong khoảng thời gian này không thiếu bị hố hứa tu từ tới nói, đó là vừa thấy đến nàng bộ dáng này liền cảnh rắc lên. Ta xử còn không nhiều lắm. Các ngươi lần trước mua những cái đó thư ta hiện tại đều còn không có xem xong, không thấy xong liền tính. Lão sư đã biết còn muốn ta mượn cấp đồng học, xem xong rồi đại gia cùng nhau nhiều làm bài, nhiều viết cảm tưởng, hiện tại bọn họ đáng giận chết ta. Hứa tu tử nhớ tới đau đầu. Này trước kia đi học nhiều nhẹ nhàng A, nơi nào giống hiện tại. Hán tình nguyện tan học về nhà giúp đỡ làm việc nhà nông cũng không muốn nhiều đọc sách. Hứa tu tử cắn răng, hơi hẹp dài đôi mắt chờ trì tiểu ngư cái này đầu sỏ gây tội, tẩu tử A, không phải ta nói ngươi, có cái kia tiền, cho ta mua điểm ăn món đồ chơi không hảo sao. Đây cũng là hứa tu phục bọn người không ở, hắn mới dám như vậy đoán giận. Chi tiểu ngư liếc mắt hứa tu từ đoán giận tiểu bộ dáng, có chút ghét bỏ. Lại không yêu học tập, lại thích chơi, là thật là không có gì dùng. Hứa tu từ tâm tắc, không rõ chính mình vì cái gì muốn đã chịu loại này đãi ngộ. Không có biện pháp, ai làm hắn ca vừa đi về sau, này phong bếp giúp xuống tay việc liền đến trong tay hắn, chỉ có thể nghiêng về một phía đỉnh chi tiểu ngư ghét bỏ ánh mắt, một bên giúp đỡ chi tiểu ngư rửa rau thêm hỏa này đó. Ta xem ngươi ngày thường cũng rất nhàn, có nghĩ muốn kiếm tiền. Chi tiểu ngư không vòng vo, nói ra chính mình cuối cùng mục đích. Này hứa tu tử có điểm ý tưởng, nhà hắn điều kiện tuy rằng hảo, nhưng là đối hải tử lại không quen. Hắn mỗi tháng một mao tiền tiền tiêu vật cũng liền đủ mua thời khắc kẹo cứng, chính là không đủ hoa. Vẫn là hắn mấy năm nay vận khí tốt tìm được quá mấy cái đáng giá cá làm hắn cha mẹ còn tiền cho hắn, bằng không hắn là một chút tiền tồn không xuống dưới. Như thế nào kiếm? hứa tu tử vẫn là vẫn duy trì ứng có cảnh rất tâm nhưng là tiền dụ hoặc là ở là quá lớn hắn thắng không nổi thấy mục tiêu nhân vật xa lưới chi tiểu ngư vừa lòng gật gật đầu sau đó đem kiếm tiền phương pháp cùng hứa tu tử nói hứa tu tử ngừng không tỉnh không lớn nguyện ý nhưng là ngày hôm sau sáng sớm hắn vẫn là khẩu thẳng thể ngại mà dựa theo chi tiểu ngư kế hoạch sớm rời giường hai người lén lút mà ước hẹn đi vào hậu viện từ bên trong vớt lên đã sớm chuẩn bị tốt cá tôm sau đó ngay tại chỗ rửa sạch lên Cái này quá trình không đơn giản, bọn họ chuẩn bị nga mấy chục cân tiểu ngư tiểu tôm còn có một ít món ăn hải sản, thu thập lên chính là thực phiên thoái. Nhưng là cũng may hai người làm quán này đó sống, hơn một giờ về sau, cuối cùng là xử lý tốt. Mau tới nâng, nhỏ giọng điểm. Chi tiểu ngư giặt sạch xuống tay, cùng hứa tu từ nhỏ giọng dặn dò nói. Hứa tu từ nghĩ đến đợi lát nữa phải làm sự, có chút khẩn trương, nhưng là vẫn là nghe chi tiểu ngư nói, cùng nhau nâng này thu thập đồ tốt đi tới phòng bếp. Hứa Tu từ phụ trách nhóm lửa, chi tiểu ngư liền ở trong nồi ngã vào muối thô, chờ muối thô năng một ít về sau, đem một đại bùn lịch tốt cá tôm cấp đổ đi vào. Một bên phiên xào, một bên làm Hứa Tu từ khống chế hỏa hậu, lửa lớn tiểu hỏa không ngừng luân thiên, không một hồi một chậu thơm ngào ngạt. Muối hấp cá tôm liền chuẩn bị cho tốt, bởi vì đồ vật so nhiều, tổng cộng lặp lại ba lần về sau, mới đem sở hữu mà đồ vật cấp lộng xong. Chờ đến này đó lộng xong rồi, hai người lại lặng lẽ sờ sờ mà đem đồ vật cấp thu thật hảo bắt đầu làm buổi sáng cơm sáng vì thế chờ đến hứa quân viễn hai vợ chồng rời giường thời điểm nhìn đến chính là tỷ đệ hai cái ở phòng bếp bận việc cảnh tượng như thế nào khởi sớm như vậy hứa lan du tán một đầu đen nhánh sợi tóc có chút buồn bực mà nhìn hai người còn thuận tiện nhìn nhìn thiên bọn họ cũng không khởi văn a như thế nào cơm sáng đều phải nấu hảo ngủ không được liền dậy sớm nấu cơm đối mặt hứa lan du do hỏi chi tiểu ngư trột dạ một chút nhưng là lập tức lại khôi phục bình thường nghiêm trang mà giải rối, nhưng là này cũng không thể nói là nói dối, nàng xác thật là tưởng tượng đến lại muốn kiếm tiền, liền hưng phấn đến ngủ không được rời giường, dậy sớm đó là cần thiết. Hứa Lan Du cũng không có hoài nghi, người một nhà rửa mặt ăn ngon cơm sáng, liền xuống ruộng mặt làm việc đi. Nếu là nói lên làm việc, nhất thích hợp chính là buổi sáng cùng buổi tối trong khoảng thời gian này, Thái Dương Tiểu, không như vậy phơi, bởi vậy Hứa ra buổi sáng đi ra ngoài làm việc thời gian vẫn là rất sớm. Hứa Tu từ bởi vì muốn đi đi học. Mà đại đội ly công xã lại gần, cho nên hứa tu từ giống nhau là làm thu thập kế tiếp cùng chính mình đi đi học người. Hôm nay tự nhiên cũng là. Chẳng qua, đi thời điểm, chỉ tiểu ngư cấp hứa tu từ đi rồi cái cô lên thủ thế, mà hứa tu từ cũng có chút khẩn trương, ở cầm chén đua thu thập hảo về sau, thật sâu hít vào một hơi, cho chính mình đánh cái khí, hắn mới cong lên chứa đầy cá tôm rỏ, liền ra cửa. Mấy thứ này chuẩn bị cho tốt có cái hơn 30 cân, hứa tu từ có vừa lúc không có gì vấn đề mà liền cong đổ vật đến công xã. Phía trước liền nói quá, bọn họ biển khói đại đội điều kiện không tồi, kia công xã điều kiện liền càng không tồi. Công xã lại chính mình hợp tác xã cùng một ít viết thường xưởng, rất nhiều người mỗi tháng đều có tiền lương, tuy nói so ra kém trong thành hiệu quả và lợi ích, nhưng làm một tháng mười mấy đồng tiền ở nông thôn vẫn là rất đủ rồi. Hứa tu tử cùng trì tiểu ngư thương lượng tốt chính là, đem mấy thứ này bối đến công xã đi lên bán. Tuy rằng nói này ngoạn ý ở nơi nơi đều là, Theo lý thuyết là không có gì coi tiền như rất mua. Nhưng là đó là không có làm tốt, hơn nữa giá cả ảnh hưởng. Bọn họ cái này là thơm ngào ngạt thành phẩm, lại là chỉ dùng một phân tiền là có thể mua được. Tổng hội có người tưởng mua cái phương tiện, rốt cuộc một phân tiền thật không nhiều lắm. Nhưng là đối trì tiểu ngư cùng hứa tu từ tới nói, này bán ra một phần chính là kiếm được. Ở trì tiểu ngư các loại khuyên bảo hạ, hứa tu từ cũng liền tiếp nhận rồi nhiệm vụ này, bán ra tiền hai người chia đôi, trì tiểu ngư chủ yếu phụ trách làm hắn phụ trách mua. Trước nay không trải qua loại sự tình này hứa tu tử còn có chút khẩn trương, nhìn người đến người đi công xã, có chút ngượng ngùng giao hàng. Tiểu tử, ngươi này công chính là cái gì? Còn quái hương? Bất quá cũng may, nay trong xưởng phần lớn là chút đại nam nhân, trong nhà thức ăn cũng liền như vậy, nay chợt vừa nghe nói mùi hương, kia cái mùi chính là linh thật sự. Đại ca, đây là mới vừa làm được đồ biển, một phân tiền một chén lớn, nếm thử mới mẻ. Hứa tu tử có chút ngượng ngùng. Nhưng là nghĩ đến kiếm tiền, vẫn là đem sọt bông, khô cằn mà mời khách nhân. Đơn giản, người tới cũng không thèm để ý. Hắn cầm cái tôm bóc vỏ nếm nếm, có chút hàm, nhưng là rất có nhai kính, lại có một cổ tử vị ngọt cùng nước biển mùi hương. Ăn sống có chút hàm, nhưng là rất thơm, ngày thường ăn một cái đỡ thèm, quấy cơm nhắm rượu là không thể tốt hơn. Một phân tiền sắc thật cũng không nhiều lắm, hắn không có gì do dự mà liền phải một phần. Cho ta tới một chén. Hứa tu từ ánh mắt sáng lên. Hiện lên vui sướng, sau đó thực thật sự mà cho hắn múc một chén lớn, kia nam nhân vừa lòng rời đi. Có này cái thứ nhất sinh ý, hứa tu từ cuối cùng là có chút dũng khí, mang theo đồ vật đi vào đại nam nhân nhiều địa phương, nhắm mắt lại hô. Bán cá tôm, nấu tốt cá tôm, một phân tiền một chén lớn, ăn ngon đỉnh đủ. Lúc này, mua đồ vật người còn thiếu, không ít người liền như vậy bị hấp dẫn lại đây, này nếu là một mao tiền một khối tiền liền tính. Một phân tiền, ai đều lấy đến ra tay. Ai đều có thể thấu cái náo nhiệt. Miễn phì nếm, đại gia nếm thử, hương vị thức tốt. Hứa tu tử cơ linh mà lấy ra một chén lớn phân cho ở đây người. Thật nhiều sảng khoái người lập tức liền mua, hứa tu tử thở dài nhẹ nhõn một hơi đồng thời liền rất cao hứng. Đương nhiên, có lanh lẹ người cũng liền có không dễ chịu, vì một phân tiền, vì lượng nhiều lượng thiếu ở chỗ này quấn lấy không bỏ. Hứa tu tử ra mặt mỏng, cuối cùng đều là nhiều cho như vậy nửa chén một chén, lúc này mới bị người buông tha. Hơn 30 cân cá tôm bán thực mau, không đến nửa giờ liền bán xong rồi. Nay cũng thực bình thường, trên cơ bản nửa chén chính là nửa cân, tổng cộng cũng liền 5-60 chén. Cuối cùng nhìn chỉ còn lại có tam hai cá tôm, còn có trong túi tràn đầy tiền, hứa tu từ đôi mắt đều sáng rất nhiều, trên mặt tràn đầy vui sướng. Ai nha, nguyên lai tiền tốt như vậy kiếm sao? Không làm hứa tu từ cao hứng lâu lắm, hắn rốt cuộc là nghĩ còn muốn đi học, vội vàng thu thập hảo đồ vật liền hướng trường học chạy tới. Thứ ca Thứ ca, ngươi như thế nào tới như vậy vãn? Chơi bóng cũng chưa nhìn đến ngươi. Chúng ta ở bên kia phát hiện một tổ hóa mật, đợi lát nữa tan học đi. Tiến phòng học, hứa tu Từ liền đã chịu đến từ Nam Hải hoan nền, dịu dít, dịu dít, ngăn không được hứa tu Từ kiếm tiền cao hứng. Bất quá, thứ ca, ngươi này trên người như thế nào có sợi vị đâu? Hứa tu Từ cứng đờ, lại nói chỉ tiểu ngư bên này. Bọn họ hiện tại trong nhà mặt chỉ có 6 mẫu đồng ruộng, cũng không có nhà khác bận rộn. Địa phương độ ấm không cao, lúa nước đều là một năm vừa thu lại, chẳng qua hiện tại vừa vặn là tháng tư phân, trong nhà mặt yêu cầu đừng giống, bận rộn một đoạn thời gian. Chờ trong khoảng thời gian này vội xong, có thể nhàn thượng nửa tháng thời gian, chờ mầm rục hảo về sau lại tới mạng, ương tra hảo trên cơ bản trừ bỏ một ít đơn giản làm cỏ trừ trùng, mặt khác chờ đến thu hoạch vụ thu là được. Như vậy tính số dưới, không có ruộng cạn hứa người nhà một năm ít nhất có một nửa thời gian đều ở nghỉ ngơi, cũng khó trách lúc ấy đại đội trưởng không muốn. Bất quá đồng ruộng nói cũng không hảo lộng, yêu cầu đạp lên ruộng nước bên trong, giẫm một chân nước bùn, đem ruộng lúa bên trong nguyên lai dư lại lúa cắp ném tới bên bờ, đem điền cấp rửa sạch một lần, đây là này giai đoạn yêu cầu làm sự tình. Vừa mới bắt đầu tương đối nhẹ nhàng, mệt nhất chính là ở thu hoạch vụ thu lúc, không chỉ có yêu cầu đổi thu, còn phải không ngừng phơi, bất quá kia đều là lời phía sau. Hóa ra điền đều là tốt hơn điền, đương nhiên ấn trên mặt đất cũng không có khả năng chỉ có nhà bọn họ mấy ngày này, đông đại mương này một mảnh đều là hào điền. Tự nhiên là ra mỗi hộ đều là ở lậu. Vừa vận hứa ra bên cạnh mà chính là Chu Gia. Bất quá so sánh với hứa ra 6 mẫu, bọn họ cũng chỉ có 1 mẫu, mặt khác liền phải chạy xa. Bất quá giờ phút này Chu Gia, kia chính là đại đội trưởng gia đình giàu có, nhà bọn họ cũng không có phân gia. So sánh với mặt khác gia, mà tuy rằng thiếu, người sát thật nhiều đến nhiều, làm việc liền rất hảo phân phối. Giờ phút này Chu Gia ngoài ruộng người đúng là Chu man thương, khác không nói. Chu Mãn Thương người này làm việc là làm được lại mau lại hảo, người cũng tương đối cần mẫn, mỗi ngày sáng sớm liền trên mặt đất bận việc, đến trời tối mới trở về. Chi Tiểu Ngư ở bên này nhịn không được thường thường mà ngắm liếc mắt một cái. Kia tiểu tử ngốc có cái gì đẹp? Hứa Lan Du nhịn đã lâu, này ngốc nhi tức vẫn luôn xem nam nhân khác là chuyện như thế nào. Liên Chu gia này thằng đốc có thể cùng nàng nhi tử so. Hứa Lan Du nhịn không được dùng ánh mắt hung hăng sẹo Chu Mãn Thương giống nhau. Chính làm việc chu mãn thương nhịn không được đánh cái dùng mình, này đại trời nóng như thế nào đột nhiên lạnh. Phần 37 Chi tiểu ngư như là không thấy được hứa lan du mà sắc mặt giống nhau, lại nhìn chu mãn thương bên kia vài lần, chậm gì gì nói. Ta chính là kỳ quái, này hầu thanh niên trí thức là thật không làm công. Dựa theo hầu vinh vinh phía trước thái độ, này kết hôn phía trước vẫn luôn chọn sự, hiện tại kết thành hôn, không ra khoe ra một chút. Hơn nữa này cũng không làm việc, cũng không nghe thấy chu gia có người nói khởi. Liên rất kỳ quái. Như vậy a nghe được như vậy, Hứa Lan Du lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, có vài phần vô ngụ nói, kia hầu thanh niên trí thức như thế nào quan ngươi chuyện gì? Ta xem ngươi chính là quá nhàn. Ta đây nhưng không nhàn, ta một ngày nhưng đầy lời này chỉ tiểu ngư nhưng không nhận. Liên kia mấy cái tiền. Nương chỉ tiểu ngư không phục, này tiền đều là từng điểm từng điểm. Hứa Lan Du bĩu môi, thấy chỉ tiểu ngư lực chú ý bị hấp dẫn lại đây, lúc này mới yên tâm. Tiểu cô nương ra, Từng ngày tò mò nhà người khác sự tình làm gì, nhưng đừng học trong thôn những người đó cách làm. Phiền, Chu gia tiểu tử, người tức phụ đâu? Thật nhiều thiên không thấy được người. Bất qua hứa người nhà không hỏi, đại đội thượng tóm lại là có những người khác hỏi, đặc biệt là Chu Mãn Thương cái này đường sự trưởng Phu liền ở chỗ này làm việc, sắc mặt còn không tốt, bắt quay ước số nháy mắt phiêu ra, một đám phụ cận người đều nhìn một cái nghe. Bảo đảm lời hắn nói mỗi một mỗi một câu đại đội thượng nhân đều đã biết. Chu Mãn Thương dừng một chút. Sắc mặt có chút không tốt, sau đó lập tức lại khôi phục bình thường, dường như không có việc gì mà nói, nàng thân thể không thoải mái, ở trong nhà nghỉ ngơi. Cái này lý do liền thập phần gượng ép. Nhà ai thân thể không thoải mái một nghỉ ngơi chính là hơn phân nửa tháng. Lại không phải cái gì bệnh nặng, liền tính là hứa tu phục phía trước, kia tốt xấu cũng có thể nhìn đến người, liền rất rõ ràng mà là lấy cớ. Hứa người nhà không tỏ ý kiến, nhưng là hắn quản hắn có phải hay không lấy cớ, đối bọn họ tới nói không có gì hào hỏi. Bất quả hứa ra cái nhìn đó là một chút cũng không thể đại biểu đại đội thượng bắt quái nam nữ già trẻ. Sinh bệnh, này bị bệnh hơn phân nửa tháng không ra khỏi cửa. Có nữ nhân ở một bên cười nhạo, ta xem không biết thanh không phải là chạy đi. Cái cách nói này, nháy mắt đem mọi người cấp mang chật, tư duy đều hướng nơi này đi. Tâm tắc, chu gia này sóng mệt mệt lớn, đầu một ngày cưới vợ ngày hôm sau liền chạy. Ta liền nói thanh niên trí thức không có việc gì như thế nào sẽ coi trọng mãn thương tiểu tử này, cái này hợp lý. Muốn nói đại đội thượng người, đều là thân thân thích, này thật muốn có khó khăn, đại gia cho nhau lây một chút, còn khá tốt. Nhưng là thật muốn là ngày thường, liền này từng chương miệng, kia thật đúng là có thể đem người cấp tức chết. Chu mãn thương giờ phút này đã bị tức giận đến quá sức, nhưng là hắn ăn nói vụng về lại nói bất quá người khác, người bên cạnh là hắn đại ca bọn họ, kia một đám nam nhân cũng là đều sẽ không nói, chỉ có thể bị này những người khác cấp chế nhạo. Cuối cùng vẫn là cơ linh một chút tiểu chất nữ chạy tới đem chu mẫu cấp kêu lại đây lăn lăn lăn một đám không làm việc ở chỗ này làm gì đại anh đại gia nói ngươi kia thanh niên trí thức con dâu đâu ngươi phát cái gì hỏa nha ngay từ đầu nữ nhân kêu quế phương cùng chu mẫu từ trước đến nay không đối phó nay không phải là hầu thanh niên trí thức thật sự chạy đi nàng vui cười nói con hảo con hảo này kết hôn ngày hôm sau chạy có thể so về sau sinh hải tử chạy muốn hảo chu mẫu sắc mặt âm trầm nhìn trầm trầm quế phương âm chắc chắc nói đều nói nàng chỉ là bị bệnh Ai ở nói bậy người chạy? Bị bệnh? Bị bệnh vừa vặn chúng ta đi xem nàng. Quế phương một chút không sợ chú mẫu, tiếp tục khiêu khích. Nói lên hai người ân oán, kia đến xả đến vài thập niên tiến đến, khi đó hai người quan hệ còn hảo, cuối cùng vốn dĩ lập tức muốn cùng quế phương đính hôn Chu phụ đổi ý, cùng chú mẫu ở bên nhau, hai người cũng liền từ bằng hữu biến thành kẻ thù. Chu mẫu hừ lạnh, nữ nhân này, nhiều năm như vậy như cũ giống nhau xuẩn. Hành à, nhưng là không nghe nói qua xem bệnh người còn không tay. Nếu ai tới xem người, lấy 10 cái trứng gà lại đây, không lấy cũng đừng lại đây mất mặt." Chu Mẫu tự nhiên biết hướng nơi nào xuống tay. "Ngươi rực tiền đâu Quế Phương cả giận nói. Đừng nói nhà nàng điều kiện không hảo quá hảo, liền tính là điều kiện tốt, kia cũng không cái kia coi tiền như rác bỏ được hoa 10 cái trứng gà đi bắt quái. Ta tức phụ thân thể không tốt, ra không được môn, các ngươi một đám mà đi quấy rầy người còn không lấy điểm đồ vật cho nàng bổ một chút." Chu Mẫu hừ lạnh, muốn chết không buông khẩu. Ai không mang theo đồ vật liền tới cửa? kia cũng đừng trách chúng ta chu gia không khách khí. chu mẫu lời này nói được nhưng có năm chắc, chu gia không phân ra, toàn gia 20 tới khẩu người, kia tự tin chính là ít có người có thể so sánh. phân gia cùng không phân gia so sánh, đó chính là ích lợi nhất trí, gặp được phiền toái càng tốt giải quyết, đến nỗi hoàn cảnh xấu, chu mẫu căn bản không đệ bụng, nàng nhưng chứa mắt này trong đất điểm này đổ vỡ. rồi xong người, chu mẫu liền lưu tại bên này cùng chu mãn thương cùng nhau làm việc, cùng mặt khác nhi tử thay đổi vị trí. Thấy chú mẫu như vậy cường nạnh, bên người còn có mấy cái nhi tử, những người khác cũng liền chậm rãi tăng hẳn ra, cũng chỉ dám ở sau lưng tiếp tục nói, ai làm, này phân ra về sau, người trong nhà lại là so ra kém. Nhưng thật ra bên kia, hứa người nhà nhìn trận này cho khôi hài, một đám mà đều cao mày. Hứa Lan Du cùng hứa quân viện liếc nhau, thâm giác loại tình huống này không quá hành, trước kia đại đội thượng đại đội trưởng quyền uy đại, hiện tại phân sản, đại đội trưởng tương đương với bài trí, này quản sự tình nhưng không giống trước kia như vậy Mà dân cư nhiều nhân gia tự nhiên so ra kém người nhiều nhân gia có năm chắc, này không náo sự còn hảo, này náo sự, nhà ai đều nhìn chính mình lích lợi. Trường này, trong núi có sơn bá vương, này trong thôn có thôn bá, này không thể được. Chi tiểu ngư tưởng liền đơn giản nhiều, nàng chính là cảm thấy nơi này quả nhiên có vấn đề, nàng như suy tư gì mà nhìn nhìn chu ra người, không biết suy nghĩ cái gì. Chờ đến buổi tối hứa tu từ trở về. Thừa dịp hứa phụ hứa mẫu không ở khét hở. Hai người lén lút ghé vào cùng nhau, rất có làm chuyện xấu chắp đầu bộ dáng. Thế nào? Bán xong rồi không có? Kiếm lời bao nhiêu tiền? Nhắc tới tiền, chi tiểu ngư không có gì sắc thái mắt to tổng hội phá lệ sáng ngời, làm người liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra nàng hảo tâm tình. Bán xong rồi hứa tu từ cũng thực kích động, từ trong bao móc ra đã sớm phân tốt tiền đem ra, vẫn là thực thành thật mà công đạo. Bán năm bao bảy phần, nhiều cho ngươi một phân. Thật sự, chi tiểu ngư thực kích động. Này cũng có thể kiếm tiền nói, có thể so nàng phơi khô hóa muốn có lợi một chút, nếu là toàn bộ đều lộng cái này. Tri tiểu ngư suy nghĩ một chút, có thanh tỉnh. Làm việc mỗi ngày đều có thể lộng, lượng rất lớn, tích tiểu thành đại tiền cũng không ít. Nhưng là cái này nói, công xã chính là ăn không vô nhiều như vậy đồ vật, chỉ có thể kiếm chút đỉnh tiền, nhưng là đồng tiền lớn tiền chinh đều là tiền. Bất quá, Tri tiểu ngư vui dạo dực mà đem tiền thu lại đây, sau đó lại cầm bốn phần cấp hứa tu tử. Số đôi liền lưu chữ ngày hôm sau tìm linh. Chờ đến hai người cao hứng qua đi, chi tiểu ngư quan tâm nổi lên hôm nay tình huống, hôm nay có hay không gặp được cái gì khó chơi người. Có nói lên cái này, hứa tu từ liền có nước đáng phương ra, liền một phân tiền sự, thật là còn mặc cả, này có thể như thế nào dạng. Đồ vật nhiều cho còn chê ít, này không cần kia không cần, một hai phải chọn tốt, làm những người khác chờ Còn có chút cầm đồ vật liền chạy hứa tu từ ngẫm lại đều là một đống chua xót nước mắt. Thật sự là lúc ấy người quá nhiều, bằng không hắn đến đem người trảo trở về, sau đó, sau đó. Hắn giống như cũng không thể làm gì, hứa tu từ nhộn trí. Chi tiểu ngư đối này đó sớm có dự kiến, nàng bình tĩnh nói, làm buôn bán chính là như vậy, luôn có chút chiếm tiện nghi không đủ, nhiều gặp được một ít cũng hảo. Miễn cho sống được lại xúc động lại ngốc. Bất quá thấy hứa tu từ mất mát nói bộ dáng, nàng vô vô hứa tu từ phân bả vai lấy kỳ ăn uổi, sau đó thập phần mềm nhẹ mang theo thật cẩn thận hỏi. Vậy ngươi ngày mai còn đi sao?" Ấm áp trường hợp nháy mắt tan biến. Đi vốn đang có chút bị an ủi nói hứa tu tử có chút bực xấu hổ, thanh âm lớn một lần. "Hứa tu tử ngươi như thế nào cùng ngươi tẩu tử nói chuyện đâu?" Sau đó bị đi tới Hứa Lan Du cấp mắng cho một trận. "Hứa tu tử, ta mệnh thật khổ." Vì không bị phát hiện hai người tiểu kế hoạch, Hứa tu tử chỉ có thể nghẹn ngẹn khuất khuất mà nhận sai, "Ta xin lỗi." Hứa Lan Du lúc này mới vừa lòng. "Ngươi một nhà, liền phải hoa hỏa khí khí sao?" Đám người vừa đi, hứa tu từ nhịn không được trừng mắt nhìn mắt ở một bên chế rêu chỉ tiểu ngư. Bất quá ngày hôm sau hai người vẫn là trước tiên lên, sau đó rửa theo đầu một ngày bước đi tới. Vì không cho người trong nhà phát hiện, hai người động tác đều là tay chân nhẹ nhàng, mỗi ngày sáng sớm lên rửa sạch một đống đồ vật, tuy rằng mệt mỏi chút, nhưng là mỗi ngày đều có thể bắt được như vậy một mao hai mao cảm giác chính là thật tốt quá. Ngắn ngủn mấy ngày, hứa tu từ tiền riêng phiên cái lần, chỉ tiểu ngư cũng nhiều một khối nhiều tiền tiêu vặt hai người đều thập phần vừa lòng, hơn nữa đã bắt đầu giao tưởng. một tháng sáu khối, tháng một năm sáu không, hai năm xe đạp, ba năm xe vận tải lớn tốt đẹp sinh hoạt thời điểm. các ngươi đây là đang làm gì? sâu kín thanh âm từ phía sau truyền đến, đang ở rửa sạch đồ vật tỉ đệ hai cái tức khắc cứng đờ. Nga khoát, kế hoạch bại lộ. chương 25, đánh người. hiện tại lại miệng tiện một chuyến, nàng cả người thập phần chất vật, trên mặt xanh tím, tóc tán loạn lộn xộn đến tựa như cái bà điên. Chi Tiểu Ngư cùng Hứa Tu từ hai cái đỉnh trước mặt nguy hiểm ánh mắt, vô tội thả trổ dạng. Ta liền nói các ngươi trong khoảng thời gian này như thế nào từng ngày lén lút hạt cao hứng. Hứa Lan Du đôi tay ôm ngực, khoe miệng nhẹ dương, một đôi đơn vượng nhãn nhẹ mị, đầy mặt đều là bắt được làm chuyện xấu người đắc ý, thành thật công đạo. Hứa Lan Du chạm trước phía trước thẩm phán, Hứa Quân Viễn đứng ở nàng bên cạnh giúp đỡ giám sát, Chi Tiểu Ngư cùng Hứa Tu từ ngồi ở trên ghế, đối thượng hai người trên cao nhìn xuống xem kỹ ánh mắt. Tri tiểu ngư cùng Hứa Tu từ hai người không có căng quá một phút, liền đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình cấp trong ngoài công đạo rõ ràng. Nghe xong về sau, Hứa Lan Du cùng Hứa Quân Viễn ăn ý đối diện, quả thực đường này hai hùng hài tử làm cho sợ ngây người. Này một cái vội vàng làm việc, một cái vội vàng đi học, này còn có tinh lực tới làm những việc này. Phần 38. Các ngươi hai cái lá gan hùng đúng không? Hứa Lan Du khí vui vẻ, vươn thon dài ngón tay, từ Tri tiểu ngư chọc đến Hứa Tu từ. Đem bọn họ trên đầu đều chọc ra vết đỏ Lúc này mới giải điểm khí Đây chính là công xã Sẽ không sợ bị người cử báo Trong thành mặt đều có thể làm sinh ý Chỉ tiểu ngư dùng tay che che đầu Chết cũng không hối cải nói Đều quang minh chính đại khai tư nhân tử lầu Bán đồ vật khẳng định không thành vấn đề Nha, ngươi còn có lý Hứa Lan Du cũng không tức giận Tiếp tục chọc chọc chọc chọc Chọc đến chỉ tiểu ngư tức giận Lúc này mới thư thái một chút Không đề cập tới có thể hay không bán đồ vật Các ngươi một cái mỗi ngày trồng trọt một cái mỗi ngày đi học, không phải sao. Cũng còn hảo chi tiểu ngư bị chọc sợ, đem đầu sau này ngưỡng một chút mới thật cẩn thận mà trả lời. Hứa lan du mắt trợn trắng, xoay hai vòng, đem hai cái hùng hài tử tử trên xuống dưới đánh giá một vòng, hỏi, trong khoảng thời gian này kiếm lời bao nhiêu tiền. Tổng cộng hai khối tám bao chín hứa tu tử nhớ rõ rành mạch. Một phân một phân nhưng đều là chính hắn kiếm trở về. Nhạc hoắc Hứa Lan Du lại lần nữa cùng Hứa Quân Viễn rất có an ý mà đối diện, hai người trong mắt đều có chút ngạc nhiên, này sắc thật còn không ít, cũng khó không trách hai người mấy ngày này mỗi ngày thức khuya dậy sớm như vậy kiên trì. Cho nên mấy ngày này, ta lộng trì tiểu ngư nhận tội, ta bán hứa tu từ nhận tội. Nhận xong tội về sau hai người đáng thương vô cùng mà xem Hứa Lan Du bọn họ, thuận tiện lại giảo biện một chút. Ta nên làm sống không thiếu, lại không lười biếng, ta mỗi ngày cũng không trì hoãn đi học. Hứa Lan Du mắt trợn trắng. Vô ngữ, ta lại chưa nói các ngươi lời biếng. Nói nàng ngáp một cái, buông tha chuyện này, được rồi, lên tiếp tục lộng đi, có chuyện gì nói ra không được. Một hai phải lén lút. Chi tiểu ngư cùng hứa tu từ giấy khen nội tâm vui vẻ, phi thường chân chó mà đứng lên, sau đó thấu đi lên thổi cầu vầng thí. Nưng cũng thật chính là thật tốt quá. Ngươi có đói bụng không? Ta đi trước cấp đi nấu cơm. Chờ chúng ta kiếm tiền cho ngươi mua quần áo mới. Kia bộ dáng, quả thực chân chó đến không được. Hứa Lan Du nhẹ nhàng liếc liếc hai cái tiểu chân chó, trong lòng rất là hưởng thụ, trên mặt lại là nhẹ nhàng bâng quơ, gật gật đầu, nhàn nhạt nói, chạy nhanh lộng. Ai? Chi tiểu ngư phản ứng lại đây, cao hứng mà cười nói. Lập tức liền chuẩn bị cho tốt. Ân tiếp theo hứa Lan Du cùng hứa quân viễn liền ở một bên nhìn hai người lộng, cũng không để hỗ trợ sự. Bất quá mặc kệ là hứa tu tử vẫn là chi tiểu ngư, kia đều là thói quen chính mình sự tình chính mình làm, cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hùng chi. Đây chính là dùng để kiếm tiền, này nếu là lại nhiều người hỗ trợ, này tiền nên như thế nào tính? Liên như bây giờ không phản đối bọn họ lộng đã là tốt nhất. Bất quá. Nương, các ngươi là như thế nào phát hiện? Điểm này chỉ tiểu ngư có chút khó hiểu. Các nàng buổi sáng đều là rất cẩn thận, hơn nữa hôm nay bọn họ ánh mắt cũng không phải là ngẫu nhiên phát hiện ý tứ, thấy thế nào như thế nào đều là chuyên môn dậy sớm lại đây bắt được bọn họ. A nói lên cái này, hứa Lan Du ý bảo bọn họ nhìn về phía sai đôi vốn dĩ bị hứa tu phục mệnh đến chỉnh chỉnh tề tề tràn đầy tuổi lửa đôi rõ ràng thiếu một góc. Chi tiểu ngư, hứa tu tử, pha án, này mỗi ngày làm này đó hao phí xài cũng không phải là một chút, bọn họ cũng chưa nhớ tới này đó, tự nhiên cũng không có đem tuổi lửa bổ thượng. Cũng may quá trình là xuất hiện điểm vấn đề, nhưng là cuối cùng kết quả vẫn là tốt. Ở trải qua hôm nay này một chuyến về sau, chi tiểu ngư cùng hứa tu tử đều có thể quang minh chính đại mà đi lộng mấy thứ này. Mỗi ngày làm hứa tu từ mang theo đi công xã bán, mỗi ngày hai ba mươi cân lượng không nhiều lắm, liền tính là không bán xong dư lại một ít, hứa tu từ còn có thể đem dư lại đưa cho đồng học ăn, hai người cơ bản mỗi ngày đều có thể phân đến hai mao trở lên, tính xuống dưới vẫn là thực có thể. Rốt cuộc, nay chỉ là bọn hắn sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Nhưng lại như vậy về sau, Tri Tiểu Ngư phát hiện một vấn đề, đó chính là nàng thời gian có chút không đủ. Lộng mỗi ngày đi công xã đổ vật nàng có thể sử dụng tới làm phơi khô đồ vật liền ít đi rất nhiều, mà la bốn nghĩa bên kia yêu cầu lượng như cũng là nhiều như vậy. Chi tiểu ngư lâm vào hai người tuyển một loại dối giam chung, tính xuống dưới đến chính mình trên tay tiền đều không sai biệt lắm, nhưng là một cái là mỗi ngày đều có thể tới tay, một cái là trường kỳ không xác định. Chi tiểu ngư ngồi ở trên giường, nhìn chính mình giải rất tiền, nghĩ đến nhà mình hiện tại mặt thuyền gỗ đều không có một chi, chi tiểu ngư cắn chặt răng mua vẫn là cảm thấy cái gì cũng không có thể thiếu nàng đến mở rộng quy mô, vì thế chỉ tiểu ngư lập tức đem tiền cấp thu thật hảo, liền hướng bên ngoài chạy tới. người nói cái gì, làm ta phơi khô hóa, bị chỉ tiểu ngư lấp kín môn trì vệ đông thực kinh ngạc. mấy ngày nay phát sinh sự tình làm hắn cũng chưa mặt đi tìm chỉ tiểu ngư, hắn còn nghĩ chờ tích cốt chút tiền lại đi tìm chỉ tiểu ngư đâu. đối chỉ tiểu ngư nếu là khuyết trương nghĩ đến đệ nhất nhân chính là nàng cái này ca ca, tuy rằng đầu óc không như thế nào, nhưng là làm việc vẫn là có thể. Đặc biệt là trong nhà còn có chỉ vệ quân cùng chỉ vệ quốc hai cái tiểu culi, dùng để nhặt đồ biển là không thể tốt hơn. Ngươi nhặt cái này làm gì? Bán không ra đi, còn lãng phí tiền chỉ vệ đông sở sờ, sờ đầu." Phi thường thật thành mà nói, "Ngươi nếu là muốn, trong nhà còn có một ít, ta đi cho ngươi lấy." "Ta không cần, ta muốn ngươi đi giúp ta nhặt chỉ tiểu ngư lúc đầu." Nghiêm túc mà thương lượng, "Ngươi không phải nói muốn trả ta tiền sao?" Ngươi liền lộng, đến lúc đó một cân đồ biển cho ngươi tính 3 phần tiền. Nàng tịnh kiếm hai phân tiền, lại kiếm một cái không biết ở nơi nào xính lễ. Hoàn mỹ! Tri tiểu ngư cảm thấy chính mình thật là thông minh. Ngươi nói cái gì? Tri vệ đông kinh ngạc, sau đó nhịn không được chạm chạm chi tiểu ngư cái chán, ngươi có phải hay không thiêu chón váng? Sau đó so đo chính mình. nay cũng không có phát xuất a, như thế nào đột nhiên nói loại này mê sảng, ba phần tiền đồ biển, ngươi đây là thật đem ta đương thân ca A nói nói, chi vệ đông liền tự mình cảm động. Tiểu ngư, ngươi có phải hay không lo lắng ta? Ngươi đừng sợ, ta nói sẽ đem tiền còn cho ngươi liền. Còn nói hắn lại có chút ngượng ngùng nói, tuy rằng không biết sẽ khi nào cho ngươi, nhưng là ngươi đừng lo lắng, không cần bộ dáng này. Chi tiểu ngư một chút không có cảm động, nàng thật mạnh vô vô chỉ vệ đông cánh tay, trừng mắt mắt to, nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta là lấy tới kiếm tiền, ba phần tiền một cân, đến lúc đó phơi nắng phương pháp cùng ta học, chờ đổi xong rồi tiền của ta lại đem dư lại cho ngươi. Thật, thật sự. Trì vệ đông đột nhiên phát hiện hắn này tiểu mội nói giống như là nghiêm túc. Giống như cũng là, bọn họ không có chiêu số, nhân gia hứa ra khẳng định là có đường tử, nếu là nói như vậy. Trì vệ đông càng nghĩ càng kích động, thật sự. Tiểu ngư ngươi xác định. Xác định xác định trì tiểu ngư nghiêm túc gật đầu. Dù sao nếu là la bốn nghĩa chiêu số đi không thông, nàng còn có thể chạy đến thành phố mặt đi tìm người. Dựa theo nàng phương pháp chế tác hàng khô phong cái hơn nửa năm không thành vấn đề, liền tính cái nào phân đoạn ra vấn đề cũng không đổi. Lại thế nào, bọn họ mệt cũng chỉ là ngày thường nhàn tản thời gian. Nhưng là muốn nói hảo, này giao dịch thời gian không nhất định, khả năng có một đại đoạn thời gian muốn đột hóa, đến lúc đó chậm rãi chuyển đi ra ngoài. Không thành vấn đề không thành vấn đề chỉ vệ đông quả thực là vui mừng không xiết, nay có bán được ra ngoài khả năng liền rất không tồi, đừng nói là 3 phần tiền, liền tính sẽ 1 phần tiền một úi, kia cũng là có thể đếm thử nha. Bất quá, 3 phần tiền có thể hay không quá quý. Trì Vệ Đông thật cẩn thận mà nhìn Trì Tiểu Ngư sắc mặt. Nói nhiều ít liền nhiều ít, Trì Tiểu Ngư liếc liếc Trì Vệ Đông, rất có hứa lan du bộ dáng, ngươi liền đến thời điểm liền cho ta làm, cái gì cá tôm món ăn hải sản cấp thịt. Chúng ta có thể ăn đều phơi hảo, phơi thời điểm phân hảo loại. Ta trước cho ngươi nói một chút đến lúc đó như thế nào làm. Trì Tiểu Ngư tỉ mỉ mà cấp Trì Vệ Đông giảng giải một chút, chờ hắn không sai biệt lắm đã hiểu về sau, liền có chạy đi tìm Béo Nữu một lần nữa tới một bên. Đương nhiên Nàng đem nàng chế tác phương pháp cũng cùng nhau giao cho hai người, chính là vì tránh cho phơi tốt hàng khô không quá quan, thất bại cửa này sinh ý. Đến nỗi vì cái gì không lo lắng đến lúc đó bọn họ nổi lên tâm tư trực tiếp lướt qua nàng chính mình đi làm sinh ý. Chi tiểu ngư tự tin chăn đầy, liền trước mắt tới xem, hai người đều không phải cái loại này người, hơn nữa nàng có giá cả ép tới cũng không thấp, bọn họ liền tính tìm tới la bốn nghĩa, này không cao không thấp giá cả, la bốn nghĩa cũng không cần thiết phản bội. Đến nỗi về sau sự tình, chi tiểu ngư càng là không lo lắng. Nàng ngay từ đầu làm cái này chính là cái ngắn hạn sinh ý, nàng chỉ là muốn nhanh lên chủ tiền, sau đó mua một cái thuyền đánh cá, sau đó ra biển bắt cá kiếm tiền, lại đổi thuyền. Chi tiểu ngư ở trong trí nhớ phát hiện, thời đại này xuyên, so với nàng kia sẽ tiểu thuyền gỗ, kia thật là tiên tiến quá nhiều, quả thực là mỗi một cái đi biển bắt hải sản người tha thiết ước mơ trang bị. Nghĩ đến chính mình về sau có thể có được như vậy một cái thuyền lớn. Đều không cần lại chính mình hoa mái trèo, chỉ tiểu ngư tâm tình liền thập phần kích động, vui vẻ tâm tình không có biện pháp hình dung. Loại này tâm tình, mãi cho đến nàng đi ngang qua chu gia thời điểm, lúc này mới phai nhạt một ít. Lúc này đại bộ phận người vội xong trong đất việc, về nhà nghỉ ngơi nghỉ ngơi, uy xúc vật mà uy xúc vật, phách xài phách xài. Trong viện đều ấy là vô cùng náo nhiệt, càng bị nói chu gia người nhiều, bất quá chỉ tiểu ngư nhìn vài lần, vẫn là không thấy được hầu vinh vinh thân ảnh, nàng nhữ nhữ mẩy. Nàng nhưng thật ra không thể nói lo lắng Hầu Vinh Vinh, chính là có rất nhiều ý tưởng muốn chứng thực một chút. Từ lại đây đại đội thượng đến bây giờ, phát sinh sự tình, đều làm Tri Tiểu Ngư cảm thấy có một loại mạc danh trung hợp, mạc danh kỳ quái, mà hết thể này, nàng nghĩ tới nghĩ lui, cùng Hầu Vinh Vinh đều có như vậy một chút ít quan hệ. Bất quá này Chu Gia nhìn không tới người, nàng tổng không thể thật lấy 10 cái trứng gà đi tìm người đi. Kêu ít nhiều A. Tri Tiểu Ngư mới vừa nghĩ như vậy, tầm mắt đã bị Chu Mẫu cấp trạn. Có cái gì đẹp? Còn không mau đi chú mẫu cao mày, thanh âm mang theo chút rõ ràng quát lớn, sắc mặt thật không đẹp, trong mắt tràn đầy dương khí, như là lại nhìn cái gì dơ đổ vật giống nhau. Chi tiểu ngư vốn dĩ chỉ là vô tình nhoáng lên, nhưng là chú mẫu thái độ này, là cá nhân đều không thể nghe lời. Như thế nào, này đại đội thượng địa bàn, nàng còn không thể đi rồi. Nếu là trước kia, không ai sẽ như vậy không có mắt khiêu khích chi tiểu ngư, cho dù có, chỉ cần không quá phận. Trì Tiểu Ngư cũng chỉ sẽ trực tiếp rời đi. Nhưng là này lại đây cùng Trì Tiểu Ngư dung hợp một chút, lại đã chịu hứa Lan Du ảnh hưởng, Trì Tiểu Ngư cảm thấy loại này khí nẳng cũng không thể chịu. Vốn dĩ cũng liền không phải cái gì hảo tính tình Trì Tiểu Ngư lập tức đừng lại, chính diện đối diện chu mẫu, hư nhẹ một chút, học nổi lên hứa Lan Du ngày thường điệu. Nay quản quản ngươi chu ra sự là đủ rồi, còn quản đến ta trên người tới. Phụ nữ chủ nhiệm cũng chưa ngươi quản được nhiều. Nga, đúng rồi. Chu mẫu trước kia còn tranh cử quá phụ nữ chủ nhiệm nhưng là thất bại. Quả nhiên, Chu mẫu sắc mặt càng khó nhìn, thấy chỉ tiểu ngư nhanh mồm dẻo miệng bộ dáng, liền tựa như thấy được hứa Lan Du cái kia hồ mỹ tử, giống nhau miệng lưỡi sắc bén. Phần 39 giống nhau lớn lên xinh đẹp, giống nhau có cái ưu tú trợ phu. Hồ mỹ tử Chu mẫu nhìn không được gâm dương quái khí, nhìn dáng vẻ đắc ý, này ngày đó biến thành quả phụ ta xem ngươi còn đắc ý đi? Nga, biến thành quả phụ khả năng cùng ngươi ý. Tấm tắc, chính là đáng thương hứa lao đại, nhưng đừng về sau đeo mũ. Chu mẫu tuổi kỳ thật không tính đại, năm nay cũng mới 40 xuất đầu, nhưng là nàng kết hôn sớm, mấy cái hài tử đều đã trưởng thành cũng làm nàng mấy năm nay tự tin mười phần. Đối mặt trì tiểu ngư nàng vốn dĩ không nên thiếu kiên nhẫn, nhưng là trong khoảng thời gian này trong nhà kiếm lời chút tiền, nàng chính là vẻ vang, lại nghĩ đến dĩ vãng bị hứa lan du áp bách nhật tử, hơn nữa khi dễ chỉ tiểu ngư tuổi còn nhỏ, này thù mới hận cũng cùng nhau đi lên. Càng nói càng thái quá. Chính là nói đến có bao nhiêu thái quá. Phải ai nhiều tàn nhẫn đấu. Chi tiểu ngư đánh nàng câu đầu tiên nói ra tới liền trầm hạ tới mặt. Vốn dĩ không sao cả thái độ nháy mắt thay đổi. Nghĩ đến kia ra cửa lâu như vậy còn không có cái gì tin tức hứa tu phục còn có hắn trước kia trải qua sự. Lại nghe chu mẫu này càng nói càng khó nghe nói. Chi tiểu ngư cười lạnh một tiếng. Vương hai chỉ trắng non tay nhỏ tóc như vậy một vòng. Vương chắc mà chát cái viên. Lời nói không nói nhiều. Trực tiếp hai bước tiến lên mẹ qua hàng rào trực tiếp đối với chu mâu tóc như vậy một xả liền đem người ấn ở trên mặt đất ấu a chu mâu thét chói tai toàn bộ quá trình mau đến tất cả mọi người không phản ứng lại đây chờ đến chu ra người phản ứng lại đây tiến lên can ngăn thời điểm chỉ tiểu ngư đều đã đánh xong người toàn bộ quá trình vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn động xong tay chỉ tiểu ngư cùng bình thường quả thực là thay đổi cá nhân giống nhau một đôi ngày xưa tươi đẹp mắt to tràn đầy tàn nhẫn khẹt miệng gắt gao nhất Mắt lạnh nhìn trên mặt đất quay cuồng đều rền chu mẫu, xoa xoa trên tay vết máu, không mang theo cái gì cảm xúc mà mở miệng. Ngươi nếu không lặp lại lần nữa. Bộ dáng này, cấp sở hưu chu gia người đều cấp hù dọa tới rồi. Thời buổi này, nhà ai nữ nhân là trực tiếp động thủ a, Không không đến có cái trước cái nhau, xảo đến thẹn quá thành giận, lại động thủ, giống nhau chỉ chính là gái đầu chảo mặt giống to sao. Nay trực tiếp phát gục trên mặt đất dùng nắm tay tấu là ý gì? Bọn họ chưa thấy quá a. Chu gia nữ nhân trực tiếp dừng lại, đứng ở nơi đó nửa đời. Cũng may chu gia mấy cái nhi tử vẫn là ở, bị kinh sợ quá về sau. Tốt xấu nhớ tới trên mặt đất chính là bọn họ mẹ ruột, chạy nhanh chạy đi lên đem người cấp đỡ lên. Nương, ngươi không sao chứ? Chi tiểu ngư, ngươi cái gì điên? Ngươi rửa vào cái gì đánh ta nương? Kế tiếp chính là mồm năm miệng người khiển trách, chi tiểu ngư dương mắt ra đều không mang theo chấp một chút mà, mắt lạnh tiếp tục nhìn chật vật chu mẫu. Chi Tiểu Ngư nhất biết đánh người hướng nơi nào tấu, bụng nhỏ, ngực, cái mũi. Tóm lại, tuy rằng Chu Mẫu nhìn qua thực chất vật, nhưng là trên thực tế càng chất vật. Tình huống chính là như vậy cái tình huống, Chi Tiểu Ngư lại là một chút không hoàng hốt, Lý cũng chưa Lý Chu ra những người khác, thẳng lăng lăng nhìn Chu Mẫu, lặp lại nói. Ngươi còn dám không dám nói lời nói mới rồi. Chu Mẫu che lại cái mũi, nhìn đến trên tay vết máu, cùng cảm nhận được đau đớn trên người, cả người là đau lại là phiền. Nhìn chi tiểu ngư ánh mắt có chút sợ hãi nhưng là càng có rất nhiều hận ý. Ta có cái gì không dám, ngươi cái này hồ mị tử, cấp hứa lao đại mang nón xanh, sớm muộn gì muốn trở thành quả phụ. Phan, chi tiểu ngư cũng mặc kệ người nhiều ít người, hai người hiện tại khoảng cách càng gần, cũng liền hai mét bộ dáng, đó là một cái bước xa là có thể xông lên đi, trực tiếp đem chu mẫu lại lần nữa ấn đảo, bắt lấy cổ liền thượng thủ. Ta chu gia người chưa từng thấy đến quá loại này không muốn sống cảnh tượng chạy nhanh kéo ra kéo ra nhanh lên cứu nương một đám người lại là cả người lại là kéo người lại là ô người lộng hơn nửa ngày nhưng xem như đem đánh nhau hai người cấp tách ra nói là đánh nhau thực chất thượng cũng chỉ là chi tiểu ngư đơn phương đánh người thôi tách ra về sau chi tiểu ngư chỉ là quần áo hơi hỗn độn tóc bẩy vì đã sớm bị nàng quấn lên tới bởi vậy không như thế nào tán trừ bỏ trên mặt có mấy cái thiển một chút vết máu bên ngoài cả người hoàn toàn nhìn không ra là đánh giá người chú mẫu liền không giống nhau Vốn dĩ phía trước kia sáng sớm chỉ là cái mùi suốt huyết, thịt đau một ít. Hiện tại lại miệng tiện một chuyến, nàng cả người thập phần chất vật, trên mặt xanh tím, tóc tán loạn lộn xộn đến tựa như cái bà điên, nhìn Tri tiểu ngư dư quang tựa như tôi đậu, muốn nói cái gì, nhưng là bên miệng đau đớn căn bản nói không ra lời. Mà nàng bên người chính là chú ra ba cái nhi tử còn có con râu, còn có bốn năm cái cháu trai cháu gái, so sánh với trì tiểu ngư một người, hoàn toàn là người đông thế mạnh, nhưng là một chút dùng cũng không có. Chi tiểu ngư như cũng dùng phía trước bộ dáng nhìn chầm chầm chu mẫu, thanh âm mang theo vào đông lạnh ghê người. Xin lỗi. Chu gia người lại bị chấn một chút, bọn họ này đại đội thượng ngày thường khắc khẩu nhiều, nhưng là giống loại này tư thế chưa từng thấy. Không phải nói đánh đến trọng, bọn họ có đôi khi sạc sống đoạt thủy sử dụng sau cầm thiết cụ đánh đều có, nhưng là cái loại này tư thế không giống nhau. Một cái chính là thật sự chỉ là xảo, cái này sao? Kia cảm giác là thật sự không muốn sống mà đánh cái loại này mấu chốt là người còn thực lý trí, đánh đủ rồi liền thu tay lại. này, nháo đến chu gia người không biết từ đâu xuống tay. huống chi chỉ tiểu ngư còn có một thân phận, hứa tu phục thế tử. bọn họ nữ nhân gia nháo liền tính, nam nhân gia nếu là ra mặt tìm việc, chu gia người vẫn là sợ đến hoảng, kia cũng là cái không muốn sống. nhưng là làm cho bọn họ xin lỗi. này, đây là ngươi động thủ trước chu mãn thương vẫn là có điểm tiền đồ. cái thứ nhất đứng ra, có chút chuẩn dạ, nhưng là lại có chút vắng giận. Nơi nào còn có thể làm ta nương xin lỗi. Nàng trước vì nàng lời nói xin lỗi chỉ tiểu ngư xoa xoa trên mặt chảy ra tơ máu, mặt vô biểu tình nói, ta có thể xin lỗi, nhưng là nàng trước hết cần xin lỗi. Chu gia người khó làm. Này muốn cho Chu Mẫu xin lỗi rõ ràng là không có khả năng, xem nàng bộ dáng này đều là tức giận đến quá sức, sao có thể xin lỗi? Hơn nữa, người tình cái gì? Chạy đến chúng ta Chu gia tới đánh ta nương, hiện tại còn muốn chúng ta xin lỗi? ta xem ngươi là phía trước rơi xuống nước đầu góc nước vào, chu mãn thương đại ca tức giận đến giống to, miệng nàng rơ, nàng bị đánh, có cái gì vấn đề? chi tiểu ngư cười lạnh, Liên tính là trên mặt trẻ con phì chưa tiêu, liên tính là mặt hiền tiểu, cũng như cũng ngăn không được chỉ tiểu ngư cường ngạnh khí thế, kia cũng không thể đánh người ai chu mãn thương đau đầu thêm đau lòng, nương, ngươi không sao chứ? mấy cái nhi tử đau lòng, mấy cái chu gia tức phụ lại là lặng lẽ meo meo sau này lui. Trên mặt lại lo lắng cũng có vui sướng khi người gặp họ, có thể thấy được ngày thường chu ra quan hệ. Chỉ ra nha đầu, việc này, các ngươi hứa ra cần thiết cấp một công đạo. Ta xem ngươi chính là ý vào hứa tu phục kia tiểu tử ý thế hiếp người, việc này, các ngươi hứa ra nếu là không đến tiền, ta liền nháo đến công xã đi. Cuối cùng, là chu phụ âm mặt đối trì tiểu ngư buông lời hung ác. Hắn bộ đội ra tới người khi dễ người, ta xem hắn có thể hay không bị quan đại lao. Ta xem các ngươi chu già mới lại ỷ vào da mặt dày không biết xấu hổ trì tiểu ngư thấy chu phụ như vậy, mặt càng là lạnh. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia chu phụ mấy năm nay còn không có thấy cái nào nữ nhân dám ở chính mình mặt như vậy kiêu ngạo, thấy trì tiểu ngư chết cũng không hối cải bộ dáng, thói quen tính mà cầm lấy trong tầm tay ghế gỗ tử liền tạm qua đi. Trì tiểu ngư tự nhiên là không thể bị đứng tạm, né tránh, sau đó thay đổi cái đồ vật tạm trở về. A. Trường hợp lại lần nữa hỗn loạn lên. Cùng lúc đó Sau cách nửa tháng hứa tu phục ngồi trên quân xe hướng đại đội phương hướng trở về, mà trên xe, gia lái xe cảnh vụ viên, còn có, là hứa tu phục lao cấp trên. Ngươi này trung thân đại sự, bộ đội chính là vì sốt ruột đã lâu, hiện tại mặc kệ như thế nào, định ra tới liền hảo, ngươi đều kết hôn xin cũng cho ngươi phê xuống dưới, chờ nhân gia tiểu cô nương tuổi tới rồi, liền có thể đi lãnh chứng. Lao cấp trên lắc lắc đầu, còn có vài phần trêu đùa. Nhưng thật ra không nghĩ tới ngươi cuối cùng sẽ cưới cùng thôn người. Trong quân nhiều như vậy đoàn văn công đồng chí ngươi không đồng ý, chính là làm đại gia tò mò. Tư lệnh nói cẩn thận, lời này cũng không thể nói bậy. Hứa tu phục nhiều như mày, đối này thực không tán đồng, ta cùng nữ đồng chí nhưng không có gì giao lưu. Ta này không phải liền cảm thán một chút, hứa đồng chí, ngươi này tuổi còn trẻ, không thịnh hành như vậy nghiêm túc ca, bằng không ngươi kia tiểu tức phụ có thể chịu được. Ấn húc thở dài, này đầu gỗ tính tình cũng thật chính là, một chút cũng không tuổi trẻ. Hứa tu phục không nói. Hành đi không nói này đó hành đi ân húc bất đắc dĩ hứa tu phục nhũ chặt không lúc này mới bung ra này lao cấp trên khác đều hảo chính là tính tình có điểm nhè lại bởi vì ngày thường đến bưng này ngầm liền rất sinh động làm hứa tu phục mỗi lần đều thực đau đầu ngươi hiện tại tuy nói là từ tam đội quay lại tới nhưng là giống nhau chính là đền đáp quốc gia chỉ là công tác tính chất không giống nhau có khác trong lòng áp lực về sau a hảo hảo cố lên ngươi còn trẻ tương lai còn xa mấy năm nay vào sinh gia tử Bồi người nhà thời gian cũng ít, này về sau à, cuối cùng là không cần phân cách hai nơi, này phong hải khu, liền giao cho ngươi. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ hứa tu phục chỉnh trọng nói. Hắn cũng không nghĩ tới lúc này đây không chỉ có không làm hắn giải nghệ, càng là cho hắn thay đổi cái địa phương, thay đổi công tác nhiệm vụ. Phong hải bên này cái gì đều không có, nói là một nghèo hai trắng cũng không quá, cái gì đều yêu cầu từ đầu xây dựng từ đầu huấn luyện, đối hứa tu phục tới nói, cũng là một cái đại khiêu chiến. Nhưng là mặc kệ là cái gì khiêu chiến, hắn hứa tu phục, nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Người A ân húc thấy hắn vẫn là này bản nghiêm túc bộ dáng, chỉ cảm thấy đau đầu. Người trẻ tuổi phải có người trẻ tuổi bộ dáng, khí phách hăng hái, xúc động, hiếu thắng, nhưng là lại chân thành, nhiệt tình, dũng cảm. Dũng! Này, các ngươi đại đội người đều như vậy dũng sao? Ân húc khiếp sợ mà nhìn chú ra trong viện hỗn loạn cảnh tượng. Nếu hắn không nhìn lầm nói... Bên trong tiểu cô nương đây là ở một người cùng một đám người hôn chiến. Hứa Tu phục nhìn chu gia này hỗn loạn cảnh tượng hung hăng như mày, sau đó hướng về phía Ân Húc giản dò, miễn cho thương đến lao cấp trên vấn đề liền lớn. Ngài hiện tại nơi này nốc, ta đi xem. Nói nói, thay đổi cái thị giác Hứa Tu phục cũng cuối cùng là nhìn đến bị chu gia người vây đổ người, kia bạch bạch nộn nộn kiểu kiều nhược nhược tiểu cô nương, không phải nhà hắn tiểu cô nương sao? Hứa Tu phục đồng tử chợt phóng đại, lời nói đều không kịp nói xong chạy nhanh xông lên đi. Tiểu Ngư, Thu Chỉ. Xong. Chương 26, Trừng phạt. Hắn phía trước suýt nữa bỏ mạng, vết thương cũ mới vừa khỏi, mới hồi bộ đội mấy ngày, các ngươi cứ như vậy khi dễ tinh kế hắn tức phụ. Lại nói Chu gia cùng trì tiểu ngư hôn chiến, ngay từ đầu chỉ là trì tiểu ngư cùng Chu Mâu đánh nhau, thật vất vả hạ màn về sau, bởi vì Chu phụ kia băng ghế tạm qua đi, tình hình chiến đấu lại lần nữa thăng cấp. Ngay từ đầu chỉ là trì tiểu ngư cùng cùng Chu phụ Chu Mâu, nhưng là thứ này ném ném Chu gia những người khác cũng tham dự vào được, chính là này mục tiêu từ lúc bắt đầu người trì tiểu ngư đến mặt sau càng ném càng khí, càng ném càng khí, liền ném khí chính mình người, trợ phu, chị em dâu, hải tử, cha mẹ chồng. Trường hợp phi thường hỗn loạn. Đương nhiên, trì tiểu ngư vẫn là lấy ổn chuẩn tàn nhẫn tư thế hấp dẫn đại bộ phận hỏa lực. Người tới ta đi, chu gia sân loan thành một đống, thế cho nên bọn họ liền chung quanh khi nào tới vây thượng người cũng không biết. Mãi cho đến hứa tu phục đi nhanh chạy đi vào đem tạm hướng chỉ tiểu ngư ghế gỗ cấp một chân đá văng ra. Phanh bị qua lại người nhiều lần ghế gỗ bị hung hăng nện ở trên mặt đất, chia 5 xe 7. Ở đây cho nên người nhìn đột nhiên xuất hiện, người mặc một thân quân trang, vẻ mặt nghiêm túc lạnh lẽo, đem chỉ tiểu ngư hộ ở trong ngực hứa tu phục, mọi người nháy mắt thanh tỉnh một chút. Nhìn nhìn lại chu ra trong viện, ghế gỗ, thùng gỗ, gậy gỗ, cái chổi, các loại đồ vật đôi trên mặt đất, hư hư, toái toái. Chu phụ tức giận đến một hơi thiếu chút nữa không chuyển tới. Ngươi ngươi lửa giận phía trên Chu phụ nhìn hứa Tu phục cũng là một chút không sợ, giận dữ nói, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. Hứa gia tiểu tử, việc này ngươi cần thiết cấp cái công đạo, cần thiết làm này nha đầu chết tiệt kia cấp lao tử quỳ dập đầu xin lỗi. Bằng không việc này ta nhất định phải đi bộ đội cáo ngươi một phen, quả thực là khinh người quá đáng. Không cần đi bộ đội, vừa vặn ta cũng tại đây, các ngươi cũng liền nói nói việc này sao lại thế này? Ân húc thông thả ung dung đi đến. Trên mặt không có phía trước vui cười bộ dáng, cả người rất là nghiêm túc. Một thân quân trang chỉnh chỉnh tề tề, hơn nữa lời này, thấy thế nào đều không phải cái nhân vật đơn giản. Đông Hương, ngươi tới nói nói việc này sao lại thế này? Này nếu là Tiểu Hứa ra sai, trong đội tuyệt đối không bao che hắn. Chúng ta bộ đội nhưng dung không dưới ở bên ngoài tác oai tác phu người. Nay chợt vừa thấy đến người Chu Phụ liền kinh ngạc một chút, trong mắt tinh quang chợt lóe, lại nghe Ân Húc nói, càng cảm, cảm thấy đến tự tin mười phần. Hán Thu Hồi vừa rồi phẫn nộ, trong mắt xoay chuyển, sau đó mang theo chút sầu khổ đã đi tới, khóc lóc kể lể nói. Lãnh đạo A, ngươi nhưng đến cho chúng ta làm chủ. Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem ta này tức phụ, vốn dĩ ở trong nhà hảo hảo, này hứa ra tức phụ liền nhảy vào tới đem người cấp đánh thành cái dạng gì. Này đánh một lần còn đánh lần thứ hai, quả thực là một chút không đem vương pháp đặt ở trong mắt. Này tất cả đều là ỷ vào hứa ra tiểu tử ở bộ đội lập công, không chỉ là nàng này hứa ra những người khác ai ở đại đội thượng không phải tác ai tác phúc, ăn ngon lười biếng không làm việc, xuyên trụ so với ai khác đều hảo, này tác phong vừa thấy liền có vấn đề, càng miễn bàn hứa ra tiểu tử, này trước kia ở đối thượng kia chính là tiểu ba vương, nhà ai không bị hắn thu thật quá, này hứa người nhà chính là hắn mang theo, tác phong không tốt, còn ủy vào là quân nhân khi dễ người, lãnh đạo, ngươi nhất định đến cho chúng ta làm chủ, nói, hắn lại đem chu mẫu kéo lại đây, cười khổ nói. Ngươi xem ta tức phụ lời nói cũng vô pháp nói, nàng liền lao nhân đều đánh có thể thấy được ngày thường tiêu ngạo. Này lao bả tử bị thương như vậy nghiêm trọng, đi bệnh viện xem bệnh trong nhà cũng không có tiền A. Ngươi không sao chứ. Chu phụ ở bên này cùng ân húc khóc lóc kể lể. Bên kia. Hứa tu phục trao mày, nhìn bọn họ giống nhau, liền cúi đầu nhìn về phía bị kéo vào trong lòng ngực chỉ tiểu ngư. Thấy nàng sợi tóc hôn đột, trắng non trên mặt còn có vài đạo rõ ràng vết trào. Hứa tu phục trên mặt bực bội cùng lo lắng càng sâu, có chút đau lòng mà dùng tay sờ sờ trì tiểu ngư khuôn mặt nhỏ. Có đau hay không? Trì tiểu ngư vốn đang mang theo tàn nhẫn thân sắc, ở nhìn đến hứa tu phục cái này ngoài ý liệu người khi, nháy mắt biến mất hầu như không còn, có vài phần ngốc lăng, lại có vài phần kinh hỉ. Trên mặt tô tô hương hương, nghe được hứa tu phục quan tâm, trì tiểu ngư chớp chớp mắt to, lắc lắc đầu, thanh thúy trả lời. Một chút không đau, tiểu thương sau đó trì tiểu ngư có chút kinh hỉ, lại nhảy hỏi. A Phúc ngươi như thế nào đã trở lại? Ngươi đi ra ngoài có hay không người khi dễ ngươi? Ngươi về nhà không có. Thấy trì tiểu ngư lại là là rất có sức sống bộ dáng, hứa tu phục gắt gao nhăn mày nối lòng, thâm thúy đôi mắt nhìn chằm chằm trì tiểu ngư, một đám hỏi đáp nàng vấn đề. Đã trở lại, không ai khi dễ, còn không có về nhà, vừa mới trở về liền nhìn đến ngươi nói, hứa tu phục lại nhịu như mày, thanh âm mang lên vài phần hoang mang cùng nghiêm túc, ở chỗ này đánh nhau. Chi Tiểu Ngư lúc này mới hồi tưởng khởi không đúng chỗ nào, nga khoát, nàng hình như là ở đánh nhau, nàng không tự chủ được mà quay đầu cơ cơ, thấy Chu Gia người cũng dừng lại. Chu Gia kia tao lão nhân còn ở nơi đó không biết cùng ai cáo hát trạng. Chi Tiểu Ngư đôi mắt trừng, này liền không thể nhịn, không kịp giải thích liền duỗi tay lôi kéo Hứa Tu phục liền hướng bên kia chạy tới, đánh gãy Chu Phụ cáo trạng. Phi, số không biết xấu hổ Chu Lão Nhân, cáo hát trạng Chi Tiểu Ngư mắt to trừng. Lôi kéo người liền tới đây đem không hề phòng bị chu phụ cấp đụng vào một bên đi, nhìn qua sát thật thực tiêu ngạo. Ngươi ngươi chu phụ bị như vậy va chạm, càng là đầy mặt ủy khuất mà đối với ân húc cáo trạng, lãnh đạo, ngươi xem, ngươi nhìn xem, ngươi tại đây nàng hứa người nhà đều như vậy tiêu ngạo. Phi, ngươi cái đại nam nhân học nữ nhân cáo trạng không biết xấu hổ trì tiểu ngư đối với chu phụ mang theo nương hề hề bộ dáng tỏ vẻ ghét bỏ. Nàng không biết ân húc là ai, nhưng là chu phụ đều cáo trạng chỉ tiểu ngư cảm thấy người này khẳng định không đơn giản, hứa chi người này còn ăn mặc cùng hứa tu phục không sai biệt lắm quần áo, kia cũng miễn miễn cưỡng cưỡng hẳn là người tốt, vì thế chỉ tiểu ngư cũng thanh thúy mà cáo trạng. lãnh đạo, ngươi đừng nghe này lão già ủi, là bọn họ chu gia không biết xấu hổ. ngươi chu gia người cảm thấy này, chỉ tiểu ngư cũng thật chính là ác nhân trước cáo trạng, tức giận đến vốn dĩ không thể nói chuyện chu mẫu đều nhịn không được mắng chửi người. tiện tê, tiện nha đầu. hư, chỉ tiểu ngư mới mặc kệ bọn họ tiếp tục nhìn ân húc nói lãnh đạo ngươi cấp đến cho chúng ta a phúc làm chủ ân húc nhìn trì tiểu ngư này thanh thúi bộ dáng cảm thấy có vài phần buồn cười này một người đem nhân gia cấp biến thành bộ dáng này này vẫn là có lý lại xem nàng lôi kéo hứa tu phục tay hắn trong mắt hứng thú càng đậm nguyên lai like đây là hứa tu phục tiểu tử này tiểu tức phụ bạch bạch nộn nộn một cổ tử cơ linh kính không tồi không tồi chính là ở cùng gây chuyện vốn là thoạt nhìn cùng hứa tu phục tiểu tử này cũng không nhường một tấc ân húc nhướng mày không chút hoang mang mà nói. Cấp A Phúc làm chủ. nay không phải ngươi tại đây kiêu ngạo hương ngạnh tác vai tác Phúc khi dễ nhân ra. Lãnh đạo, ngươi nhưng không nên nghe bọn hắn ngôn luận của một nhà, là bọn họ có sai trước đây. Chi tiểu ngư đúng lý hợp tình. chu mẫu lại bị khí tới rồi, cũng không màng đau, khập khiễng mà đi lên trước dùng một trương xanh tím mặt khóc lóc kể lể. ta liền ở trong sân đứng, tê, rõ ràng là ngươi cái tiện nha đầu sông lên liền đánh ta, ta có cái gì sai, ta nói chuyện, ta... Chu mẫu nghĩ đến chính mình lời nói, không khỏi dừng một chút, nhưng là nghĩ đến chính mình miệng vết thương, nháy mắt cảm thấy kia cũng không phải cái gì vấn đề. Nào có nói lời này nói nói liền đánh người. Đánh một lần liền tính, ngươi còn đánh tiếp, quả thực chính là khi dễ người, lãnh đạo, ngươi nhất định đến cho chúng ta làm chủ. Ân húc nhìn chu mẫu trên mặt thương nhau mắt. Phản ứng đầu tiên là hứa tu phục tiểu tử này tức phụ nhìn không ra tới còn rất có thể đánh. Đệ nhị phản ứng là còn hảo đều là ra thì thương. Đệ ứng. Ân Húc cuối cùng là nhớ tới chính mình là lãnh đạo là chủ trì công đạo người, nhíu hạ mi, đối trì tiểu ngư tò mò thiếu một chút, ho nhẹ một chút, không nghiêng không lệch mà nói. Hứa ra tiểu tứ phụ, bọn họ nói đều là thật sự. Đều là ngươi động thủ đánh. Là ta đánh trì tiểu ngư một chút không trốn tránh chính mình động thủ sự, nhìn qua rất là đúng lý hợp tình. Hứa Tu phục ở một bên nhịn không được nhíu nhíu mày, nói, "Lãnh đạo, việc này ngươi đừng trộn lẫn, cùng ngươi không quan hệ." Ấn Húc phất phắt tay, ngăn lại Hứa Tu tử. Việc này hắn không thích hợp chỗ lẫn, hắn nói, này vô luận phát sinh cái gì, người này động thủ. Ân húc ý tứ là làm trì tiểu ngư nói lời xin lỗi, lại bồi điểm tiền thuốc men việc này liền không sai biệt lắm, ai làm này trì tiểu ngư còn không có thành niên, liền vẫn là cái hài tử, hơn nữa này quân nhân người nhà đáng người sự tình nháo lớn cũng không dễ nghe. Lại nói, kỳ thật liền quang luận đánh nhau nói, chỉ cần hứa tu phục bản nhân đánh nhau khi dễ người, ở ân húc xem ra đều không phải cái gì đại sự thấy ân húc là hòa giải thái độ, chi tiểu ngư vội vàng tiếp tục cáo trạng. Lan nàng trước chú a phúc chỉ tiểu ngư thừa nhận chính mình động thủ, chính là không thừa nhận chính mình sai rồi. nàng hư lạnh một tiếng, nhìn về phía chú mâu ánh mắt càng là chẳng ghét. nàng trước chú ta đương quả phụ còn nói làm a phúc mang non xanh, nàng còn không xin lỗi. nhớ tới cái này, chi tiểu ngư xoa tay hờn hề, lại có chút ngao ngẹo rục dịch mà tưởng tiến lên, bất quá bị hứa tu phục cấp kéo lại. bất quá nàng lời này nói ra mặc kệ là hứa tu phục vẫn là ân húc sắc mặt đều trầm xuống dưới mang theo vài phần giận tái đi mà nhìn về phía chu mẫu ngươi thật sự là nói như vậy ân húc sắc mặt khó coi thời trẻ chiến trường chém giết sau lại hàng năm thân cục địa vị cao một thân khí thế vốn dĩ kinh người ngay thương liền tính này thật muốn là khởi sướng phát hỏa đó là bên người người cũng ít có người dám nhìn thẳng vào huống chi là chu mẫu như vậy chưa hiểu việc đời người nháy mắt chân đều có chút mềm ta ta chính là nói chơi chu mẫu lấp bắp Không có ngày thường cao ngạo kia bộ dáng. Nhưng thật ra bên cạnh Chu phụ thấy nàng nói như vậy, vươn đi tay lại rối thân trở về, trên mặt có vài phần giận này không tranh. Này ngu xuẩn, lúc này liền không nên thừa nhận. Nay thừa nhận, ân húc quả nhiên sắc mặt càng âm trầm, từ trên xuống dưới nhìn quét tới Chu gia người còn có hỗn loạn sân, một đôi mắt sắc bén đến tựa như có thể nhìn thấu sở hữu, thanh âm trầm thấp mang theo lửa giận. Hứa đồng chí ở bên ngoài vì quốc gia, vì nhân dân vào sinh ra tử. Các ngươi ở sau lưng chính là như vậy nguyền rủa hắn. Như vậy nguyền rủa anh hùng. Ta, chúng ta không có. Hắn hàng năm bên ngoài, các ngươi không nói giúp đỡ nhà hắn người. Sau lưng chính là như vậy chửi bới người nhà của hắn. Hắn phía trước suýt nữa bỏ mạng, vết thương cũ mới vừa khỏi, mới hồi bộ đội mấy ngày, các ngươi cứ như vậy khi dễ tinh kế hắn tức phụ. Hắn thanh em nghiêm khắc, trong mắt mang theo thất vọng. Vũ nhục vì nước vì dân quân nhân, tư tưởng giác ngộ thật sự là quá không quá quan. Ta xem các ngươi là yêu cầu cải tạo cải tạo. Đừng, chúng ta không có, ta không không có. Chúng ta sai rồi sai rồi. Vừa nghe đến cải tạo cái này từ Chu gia người đó là đều nhịn không được đánh cái run, là ở là mấy năm trước cải tạo cấp mọi người lưu lại ấn tượng đều quá sâu. Tuy rằng nói, Ân Húc nói không phải cái kia ý tứ, nhưng là Chu gia người vẫn là hoảng đến không được, vội vàng nhận sai, vốn là muốn thảo cái cách nói làm hứa ra trả giá đại giới tâm tư, hiện tại cũng đã không có. Chỉ hy vọng nhà mình đừng bị đưa đi cải tạo. Ta không phải cố ý, ta, ta chính là miệng tiện, ta về sau đều không nói chú mẫu này đó là thật sự hối hận. Sớm biết rằng nói lời này sẽ như vậy nghiêm trọng, nàng liền không nói. Nhưng là, lời này cũng không phải chỉ có ta một người nói a này vương giang lô ra, Gia, mọi người đều nói như vậy chú mẫu như là tìm được cái gì tự tin giống nhau. Vội vang nói, đúng đúng độ, nhiều người như vậy đều cùng nhau nói, ngươi liền tính là muốn phạt cũng không thể chỉ phạt ta a Pháp không trách chúng, đạo lý này Chu mẫu là biết đến, càng là biết, càng là nhịn không được bắt lấy điểm này, nhiều lây vài người. Những cái đó vốn dĩ thỏ qua tới xem náo nhiệt các thôn dân nghe lời này, mặt đều tái rồi. Này Chu gia, muốn làm gì? Phần 41 Ân húc nghe Chu mẫu này lung tung dối luật nói, còn có những cái đó cùng ra tới đồng lõa, mặt càng đen. Những người này, những người này quả thực là không biết cái gọi là. Đương nhiên ghê tởm hơn chính là trước mắt nữ nhân. Xem bộ dáng này là một chút hối cải chi ý đều không có, đều lúc này vẫn là nghị tranh nẽ trừng phạt. Đừng xúc động, ai nha, mọi người đều bình tĩnh một chút. Thu được tin tức đại đội trưởng chạy chậm lại đây, mồ hôi đầy đầu, trên mặt đều là nôn nóng cùng xấu ý. Nay cũng thật chính là, một hồi không ở, liền biết gây chuyện. Đại gia bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút một bên chạy, một bên ngoài miệng ăn ủi sau đó chạy đến ân húc bọn họ trước mặt. Lãnh đạo à, này người nhà quê, nói chuyện chính là cái không giữ cửa. Ngươi yên tâm, này tư tưởng giác ngộ gì đó, ta mặt sau tuyệt đối lại tăng mạnh. Ta kia con rể là thanh niên trí thức, hiện tại là trường học lão sư, sửa tên, không, chờ buổi tối liền đem bọn họ cấp mang qua đi thượng tư tưởng giáo dục hóa, này lúc nào khắc tư tưởng giác ngộ khi nào trở ra. Ngươi xem bọn họ nói lung tung, này giáo huấn cũng đã chịu, tư tưởng khóa cũng an bài, còn có xin lỗi chỉ tiểu ngư đối này phi thường chấp nhất. Đúng đúng đúng, còn có xin lỗi, cần thiết xin lỗi diêu đại phúc vua vô, vô tay, phi thường tán đồng. Nói xong, thật cẩn thận mà xem tưởng ân húc. Ngài xem thế nào. Sau đó hắn lại cấp hứa tu phục đưa mắt ra hiệu, lại nói, A Phúc, ngươi cảm thấy đâu? Này quê nhà hương thân. Kéo đi cải tạo đã có thể qua, đến lúc đó ở đại đội thượng càng không hảo dựng thân, đối hắn về sau cũng không tốt. Ta cảm thấy đại đội trưởng nói có đạo lý hứa tu phục lạnh mặt mở miệng. Mặc cho ai bị người ngoài nói như vậy đều sẽ sinh khí, húng chi nhà mình tiểu tức phụ còn bị thương nhưng là Hứa Tu Phục cũng biết dựa theo đại đội trưởng như vậy xử lý đã là thực tốt sự tình này vẫn là bởi vì ân húc ở bằng không cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì cái gì xin lỗi cái gì tư tưởng giáo dục Chu Gia nếu là chẳng nghe không thấy bọn họ cũng không có gì biện pháp chỉ có thể nói cũng may chỉ tiểu ngư mới là tại đây chẳng hỗn loạn chung chiếm ưu thế người bằng không Hứa Tu Phục lạnh lùng nhìn về phía chỉ ra các nam nhân sợ tới mức Chu Mãn thương mấy cái lập tức ngẩng đầu đỡ ngực không dám nói lời nào Đạo lý ân húc đều hiểu, nhưng là không ảnh hưởng hắn nhìn những người này tiếp tục tới khí. Hành, liền dựa theo ngươi nói làm, chưa hướng hứa đồng chí xin lỗi. Ân húc lạnh mặt, đôi mắt tựa như dao nhỏ giống nhau cắt vào chu gia người. Chu mẫu cái này không chơi xấu, ân húc nói xong nàng liền nhận sai. A phụ à, là thím sai, thím ngoài miệng không có cửa đâu, ngươi liền tha thứ thím đi, ngươi khi còn nhỏ thẩm còn cho ngươi ăn qua đường. Nghe chu mẫu này phiền tất cả đều là biện giải xin lỗi. Hứa Tu Phục không có gì cảm giác, chỉ là nắm trì tiểu ngư tay khẩn một chút, chờ đến nàng nói xong về sau, lúc này mới mặt lạnh nhìn về phía Chu Mẫu, lại nhìn về phía Chu Gia mọi người, lạnh giọng nói: chuyện này dừng ở đây, ta không so đo các người phía trước làm. Chu Gia người lập tức nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Hứa Tu Phục lại thứ nhìn bọn họ, mặn nhãn lãnh lệ, ngữ khí tất cả đều là cảnh cáo. Nhưng là, đừng làm cho ta biết còn có tiếp theo. Chờ đến Hứa Tu Phục bọn họ rời đi về sau. Chu phụ chu mẫu thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong mắt hận ý càng sâu, hôm nay chính là ném đại mặt. Nhìn cái gì mà nhìn chu mẫu một thân khí, cuối cùng hướng về phía Diêu đại phúc giống đi. Diêu đại phúc dầm chân, vì này chu gia hắn chạy tới chạy lui, cũng chưa tới kịp xuyên khẩu khí, không được đến thanh cảm tạ liền tính, nay còn phải một tiếng giống. Hừ, ta lưu lại chính là nhắc nhở các ngươi một câu, đừng quên buổi tối đi đi học, liên tục một tháng tư tưởng khóa. Diêu đại phúc trong lòng cũng nghẹn khí đâu. Này đại đội tốt nhất không dễ dàng tới cái lãnh đạo, lại gặp phải loại này rác rời sự, hắn làm đại đội trưởng còn có trách nhiệm, cũng thực cảm thấy mất mặt. Nhớ rõ đều cho ta đi, các ngươi chu ra người, mọi người. Diêu đại phúc cũng có tính tình, lại lần nữa cường điệu một chút, cũng không để ý tới chu Gia phản ứng, chạy lấy người. Này ai ai hầu hạ ai hầu hạ. Trưng 27, Thượng Dược. Ngươi có phải hay không thẹn thùng, A Phúc. Hứa tu phục ra cửa nửa tháng. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình dẫn dắt đạo về nhà chuyện thứ nhất hồi sự xử lý nhà mình tiểu tức phụ cùng Chu gia đánh nhau sự kiện. Chuyện thứ hai chính là lôi kéo nhà mình tiểu tức phụ về nhà, cấp thượng cái dược. Ai ai, không có việc gì, đây đều là vấn đề nhỏ. Chi tiểu ngư đối điểm này thương cảm đến không sao cả, lúc này mới nào đến nào. Chi tiểu ngư trên mặt có vài đạo hoang ân, ngay từ đầu thoạt nhìn còn không có cái gì, chính là có chút ứng đỏ tơm máu, nhưng là chờ nghe bọn hắn đem sự tình xử lý xong về nhà về sau kia miệng vết thương càng thêm sưng đỏ, treo ở trì tiểu ngư bạch bạch nộn nộn trên mặt, đó là càng thêm chói mắt. Hứa Tu Phục nhìn có chút chói mắt, hắn cao mày, tìm ra trong nhà mặt chuẩn bị thuốc mỡ, trầm khuôn mặt, lôi kéo trì tiểu ngư ngồi ở trên ghế, sau đó không nói một lời mà cho nàng mặt nổi lên thuốc mỡ. Này thuốc mỡ là thời trẻ hắn cha mẹ bên ngoài thời điểm học bí phương, dùng để miệng vết thương tiêu ngân nhất dùng được, người dùng nhiều loại thảo dược chế thành, trình màu trắng ngà cao trạng, nghe lên có loại thanh hương vị. Chi Tiểu Ngư thấy Hứa Tu phục quần áo nhất định phải cho nàng thượng dược bộ dáng, bẹp bẹp miệng, vẫn là ngoan ngoãn ngửa đầu làm hắn mặt dược thuốc mỡ bôi trên trên mặt có loại lạnh lạnh đau đớn cảm, nhưng là Chi Tiểu Ngư tiếp thu tốt đẹp, cảm thấy hoàn toàn có thể chịu đựng. Chính là Hứa Tu phục mặt đến quá nghiêm túc, Chi Tiểu Ngư ngồi vẫn không núc nhích mà có chút khó chịu, đành phải xoay chuyển trong mắt, đem ánh mắt tập trung ở Hứa Tu phục trên mặt, cẩn thận quan sát chính mình này nửa tháng không gặp trợ phu cùng phía trước hình như là không có gì khác nhau, nhưng là nhìn kỹ chỉ tiểu ngư lại cảm thấy vẫn là có chút bất đồng, như cũ là kia cao thẳng mũi, nồng đậm lông mày, còn có một đôi thâm thúy đôi mắt, như cũ là cả ngày bản một trương khuôn mặt tuấn tú tu không cười, nhưng là phía trước hứa tu phục không biết có phải hay không bởi vì dưỡng bệnh nguyên nhân, nhìn qua sẽ nhu hòa một ít. Hiện tại rời đi một tháng, trên người mũi nhọn lộ ra ngoài, cả người nhìn qua công kích tính càng cường, làm người dễ dàng không dám nhìn thẳng. Chỉ tiểu ngư nhịn không được vay vay đầu, hứa tu phục mạt dược tay một đốn liếc mắt một cái không an phận trì tiểu ngư, cũng không nói lời nào, chỉ là đi theo chật một chút tay, tiếp tục cho nàng mặt dược. Hai người liền ngồi ở trong sân, một đám ngoan ngoãn ngồi ở tiểu băng ghế thượng ngửa đầu, một cái nửa ngồi sổm này nghiêm túc cẩn thận mà bộ dáng, ánh sáng mặt trời chiếu ở hai người trên người, phảng phất đêm này cùng ngoại giới cách ly. Từ lúc bắt đầu tiến vào đã bị làm lơ ân húc nhìn vợ chồng son như vậy, cảm thấy có chút răng đau, này cũng quá nị đến luôn cúng một ít. Nên làm trong đội những cái đó bị hứa tu phục hấn đến nửa chết nửa sống người xem hắn dáng vẻ này, định là người đều đến há hốc mồm. Ân húc làm một chút tự giác đều không có, cảm thấy quá nghị, vì thế vội vàng đánh gây hai tiểu phu thê ở chung, thức không có ánh mắt mà mở miệng. Nhà các ngươi người đâu? Như thế nào không thấy được những người khác? Chi tiểu ngư còn ở bị ấn mặt mặt đạo thứ hai thuốc mỡ, nghe được hắn hỏi chuyện, nói, cha mẹ đều đi công xã mua đông đồ vật đi, tiểu đệ còn ở đi học. Hẳn là chờ nàng tan học cùng nhau trở về Bọn họ đều đi công xã Ngươi như thế nào không đi ân hút nhúng mày Kia không thành này hứa tu phục cha mẹ con bất công không thành Không nên a, Như vậy ưu tú nhi tử đều không thích Kia đến mắt ngủ đến tình trạng gì Chi tiểu ngư không rõ này Đại lãnh đạo như thế nào còn hương phấn lên Liếc nàng giống nhau lại đem tầm mắt quay lại trước mặt hứa tu phục trên mặt Cảm thấy vẫn là nhà mình phu quân đẹp một ít Giải thích nói Công xã không hảo chơi Ta thích đi bờ biển chơi Này đó thiên địa sống thiếu, nàng đã có thể từ sớm đến tối đều ở bờ biển phơi khô hóa, hiện tại trong nhà lại có một đống lớn hàng khô, chờ lần sau liền có thể bán tiền. Nga, như vậy à, ân húc nhiệt liệt tâm lại phai nhạt xuống dưới, vốn đang nghĩ thành này cha mẹ không được đoạt đứa con trai đâu. Ân húc có chút mất mát, bất quá theo sau lại đánh lên tinh thần, nhìn chi tiểu ngư bắt quái nói, tiểu nha đầu, ngươi như thế nào sẽ cùng tiểu hứa kết hôn. Là thanh mai trúc mã, vẫn là hoan hỉ hoan gia vẫn là nhất kiến trung tình. Tư lệnh hứa tu phục đúng lúc ngăn lại hắn bắt quái. Lúc này, chi tiểu ngư trên mặt thương đã mạt hảo dược, hứa tu phục cuối cùng là thả người. Hô chỉ tiểu ngư một bị buông ra liền cọ một chút chiếm lên, giống như tìm về tự do tiểu bộ dáng, rất là cao hứng. Hứa tu phục bất đắc dĩ một cái trước mắt, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng Ân Húc, mở miệng, "Ngài cần phải trở về. Ngươi đây là đuổi ta đi?" Ân Húc nhướng mày, "Tiểu tử này biết bao nhiêu người ngóng trông hắn đi trong nhà đi một vòng sao?" Hứa tu phục tự nhiên là biết đến, nhưng là hắn cũng không để bụng này đó, chỉ là đối với cái này quá mức nhiệt tình khiêu thoát lãnh đạo có chút bất đắc dĩ. Lại nói tiếp ân húc vẫn là hắn ngay từ đầu tổng quân thời điểm liền nhận thức, như vậy thời điểm ân húc còn không có như vậy cao chức vị, giống nhau ở trên chiến trường chém giết. Khi đó, hứa tu phục còn đem ân húc trở thành mục tiêu của chính mình thần tượng, chờ sau lại có cơ hội ở chung về sau. Hứa tu phục này phúc tâm tư mới phai nhạt xuống dưới, người này ngầm cùng ở bên ngoài biểu hiện hoàn toàn không phải một chuyện. Cũng là không biết hứa tu phục ý tưởng, bằng không ân húc đến một ngụm lao huyết nổ ra, này còn trách hắn quá hòa ái. Ngài cần phải trở về, đợi lát nữa trời tối. Lần này hứa tu phục thông đồng ý ân húc đưa chính mình trở về, một là bởi vì vừa vặn tiện đường, nhị chính là thật sự là không hảo thoái thác. Hiện tại hắn cha mẹ còn không biết muốn cái gì thời điểm trở về, nhưng là tư lệnh bên này là trì hoãn đến không được, này nếu là xảy ra chuyện. Hứa tu phục mày nhăn lại, sắc mặt túc mục lên, rất là nghiêm túc nói, ta đưa ngài đâu một hồi bị đuổi ân húc. Được rồi, được rồi, ta đi rồi, tiểu tử ngươi chính là thật không biết điều. Ân húc điểm môi, thoạt nhìn nhưng hoàn toàn không có 4-5 chục tuổi người thành thủ. Phần 42 Vì thế vừa mới ngồi xuống mấy người, lại vội vàng hướng bên ngoài đi. Thật đúng là liền nhà ngươi một ngụm thủy cũng chưa uống đến, cũng thật có ngươi. Ân húc có chút lải nhải, Hứa tu phục một hồi ra liền vội vàng cấp trì tiểu ngư thượng dược, thật đúng là không nhớ tới này đó, cũng liền nghe hắn nhắc mãi. Đúng rồi. Kìa chu ra người, Tiểu Ngư đúng không? Ngươi nhưng đến cho ta dám sát hảo, một ngày không thể thiếu, nếu là bọn họ không nghe, ngươi đến lúc đó cho ta cáo trạng. Ai, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ này chỉ Tiểu Ngư thích. Hứa tu phục liếc này hai người, đều là chút gây chuyện không chê đại người. Xe ngừng ở đại đội bên ngoài, nơi đó cảnh vụ viên đang chờ, thấy ân hút ra tới, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngươi nhưng xem như ra tới, tư lệnh. Sao? Còn lo lắng lao tử tại đây địa phương sẽ ra chuyện. Ân húc nhướng mày, cảm thấy này thật đúng là phiền, tuổi càng lớn còn càng không tự do. Nhưng là phiền về phiền, rốt cuộc vẫn là biết sự tình lớn nhỏ. Được rồi, ta đi trở về, các ngươi hai phu thế chạy nhanh trở về. Ân húc ngồi đi lên, mở ra cửa sổ, không quên khẳng định chỉ tiểu ngư hành vi hôm nay. Tiểu nha đầu, hôm nay làm được không tội, có rảnh đi theo tiểu hứa tới trong đội, ta dạy cho ngươi đánh quyền. Chỉ là xem nàng một người liền đem nhân gia người một nhà lăn lộn thành bộ dáng này, ân húc liền tuyệt đối này tiểu cô nương là khả tạo chi tại a, nhìn về phía chỉ tiểu ngư ánh mắt cũng nhiều vài phần tán thưởng. Ta nhưng không rảnh. Chi tiểu ngư nhíu môi, nàng vội vàng đâu, lại muốn phơi khô hóa lại muốn bán đậu rang, thường thường còn phải đi giám sát nàng hạ tuyến một chút, còn muốn đi giám sát chu gia người nhận sai. Mặt sau còn muốn kiếm tiền tiền mua thuyền gỗ, sau đó bắt cá kiếm tiền, lại mua thuyền lớn. Vô hạn tuần hoàn. Ấn Húc không nói gì, hắn thật là đời này không ăn qua bế môn canh đều tại đây hai vợ chồng trong tay ăn qua. Phía trước cảnh vụ viên nghe cũng có chút kinh hãi, cảm thấy này hai vợ chồng thật đúng là chính là không biết tốt xấu. Đi rồi, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ấn Húc liếc điểm này, không tha đều không có hai phu thê, rất là bất đắc dĩ mà cáo biệt. Hắn cái này người cô đơn, vẫn là đến chính mình một người quá nga. Nói xong, quan cửa sổ, quân xe chậm rãi phát động, hướng tới bên ngoài đi đến. Ân húc ngồi ở bên cửa sổ, nhìn bên ngoài lộ, đối chuyến này còn xem như vừa lòng. Đối chỉ tiểu ngư cái này ở nông thôn nha đầu tiểu tức phụ cũng coi như là vừa lòng. Có cốt khí lại hữu cơ linh kính. Ở nông thôn lộ không tốt, xe khai tốc độ không mau. ngồi ở bên trong người có thể rất rõ ràng mà nhìn đến bên ngoài. Mà bên ngoài, một nhà ba người đang ở nơi đó đi tới. Ân húc nhìn chầm chầm bên ngoài người xem, mày nhữ một chút, trong mắt đều là trầm tư. Hắn như thế nào cảm thấy người nọ có chút quen mắt. Nhưng thật ra ven đường hứa tu từ một nhà ba người nhìn đến này quân lục sắc quân xe, ánh mắt sáng lên. Khẳng định là đại ca đã trở lại hứa tu từ dẫn theo đồ vật liền bắt đầu nhanh chân hướng trong nhà. Hứa quân viễn cùng hứa Lan Du cũng thật cao hứng. Cũng may hôm nay nhiều mùa chút thịt cũng không biết lần này có thuận lợi hay không, có hay không bị thương. Người một nhà cũng chưa nghĩ đến, hứa tu phục nhưng thật ra không có bị thương. Bị thương lại là bọn họ không hề nghĩ ngợi đến theo lý mà nói hẳn là ở nhà ngoan ngoãn ngốc chỉ tiểu ngư. ta Ai làm? Hứa Lan Du vừa thấy đến trì tiểu ngư mặt, cả người liền nổi giận, trên tay đồ vật tùy ý một ném, liền hướng tới trì tiểu ngư chạy tới. Ai làm? Có phải hay không trì ra người? Màu cùng nương nói, nương giúp ngươi đánh trở về. Hứa Lan Du sinh khí, đơn phượng nhãn đều tức giận đến càng thêm thượng kéo, nhìn qua hung đến không được. Ngay cả hứa tu tử cũng là vén lên tay háo, tùy thời trở ra cửa đánh nhau bộ dáng. Trì tiểu ngư cảm thấy có chút tấm áp. Không phải, ta đây là cùng chu gia người đánh. Bất quá các ngươi yên tâm, Chu Gia kia lão vu bà mới bị thương lợi hại, không chỉ có bị bạch đánh một lần, bọn họ còn phải đi thượng tư tưởng khóa. Chi tiểu ngư vẫn là thực tiều ngạo. này nơi nào có cái gì bạch đánh? Ngươi nhìn xem ngươi này mặt nga hứa Lan Du có chút đau lòng, vẫn là muốn đi tìm cái cách nói. Một đám người ai ở ào nhốn nháo chính là không có nói đến trọng điểm, cuối cùng vẫn là hứa Tu phục đem người nhanh nhanh ngăn cản xuống dưới, sau đó đem sự tình trải qua đều cấp nói một lần. Ngày đó giết chết Lão Thái bà. Lão nương muốn đi đánh chết nàng. Hứa lan du càng khí. Hứa tu phục chạy nhanh cho hắn cha đưa mắt ra hiệu đem người cấp ôm về phòng tử việc này mới tính kết thúc. Bất quá nghe thấy trong phòng truyền ra tới nước nở thanh, cũng chỉ có thể nói là tạm thời kết thúc. Hứa tu phục thở dài, sờ sờ chi tiểu ngư đầu, lần sau cũng không thể như vậy xúc động. Chi tiểu ngư có chút không phục. Có chuyện gì đem tiểu tử cùng cha mẹ kêu lên, một người dễ dàng có hại. Chi tiểu ngư hài lòng. Bởi vì chuyện này... Hứa ra bầu không khí có chút khẩn trương Bữa tối vẫn là chuyên môn chạy tới xem trì tiểu ngư trì vệ đông bị kéo tráng đinh làm Nhưng là hứa ra bầu không khí này Làm xong cơm trì vệ đông cầm hứa lan du cấp hai lượng thịt liền nhanh nhẹn tròn xoe các ngươi hai cái, cho ta hảo hảo sinh hoạt An an, hứa lan du vẫn là nhịn không được này Hung hăng vô vô cái bản Hướng về phía trì tiểu ngư cùng hứa tu phục hai vợ chồng nói Hảo hảo quá, làm những cái đó chế dễ người câm miệng cho ta Tri Tiểu Ngư cùng Hứa Tu phục hai mặt nhìn nhau, không có ra tiếng. Có nghe hay không hứa Lan Du lại quát? Nghe được Hứa Tu phục gật đầu. Nghe được nghe được Tri Tiểu Ngư một bên nói chuyện, một bên duỗi tay đi đem Hứa Lan Du trong tầm tay rượu cấp lặng lẽ cầm lại đây, đặt ở bên chân. Hứa Lan Du giờ phút này đã uống lên tràn đầy một ly rượu trắng, trong chân liền dư lại chút đế, gương mặt hồng hồng, đôi mắt đỏ lên, nói chuyện thanh âm cũng so ngày thường trọng vài phần, không, có ngày xưa lãnh diễm bộ dáng, vừa thấy chính là đã say. Hảo hảo, không uống hứa quân viễn có chút bất đắc dĩ, đem ly trung dư lại một cái miệng nhỏ một uống mà xuống, khuyên hồng nói, A Du, chờ hạ nhi tử tức phụ đều xem ngươi chê cười đâu. Ta xem ai dám cái bàn lại run run. Như thế tới ba bốn thứ, hứa quân viễn thật sâu thở dài, đối với hứa tu phục mấy người nói. Các ngươi ăn đi. Sau đó hai tay rôi ra, liền trực tiếp đem hứa lan du chặn ngang ôm lên, hai người trở về phòng đi. Trên bàn chỉ còn lại có chi tiểu ngư ba người. Chi tiểu ngư trong mắt xoay chuyển, không nghĩ tới uống lên liền hứa Lan Du sẽ là dáng vẻ này, nhìn bên chân bình rượu, chi tiểu ngư có chút ngao ngoe rục dịch. Đáng tiếc, giây tiếp theo, một đôi khớp xương rõ ràng bàn tay to đem bình rượu cấp mang đi. Rượu không hảo uống hứa tu phục mím môi, nhìn ra chi tiểu ngư không vui, nhưng là vẫn là đem bình rượu đưa cho hứa tu từ làm hắn đi phóng hảo. An được liền trở về phòng nghỉ ngơi đi hứa tu phục thở dài, hôm nay mệt nhọc. Chi tiểu ngư không phục, bọn họ nói uống xong rượu càng tốt ngủ sẽ đau đầu hứa tu phục tăng thêm hậu quả ngày hôm sau sẽ không thoải mái ngươi liền không thể đi nhặt hải chi tiểu ngư lúc này mới hành quân lặng lẽ buổi tối cũng chưa cái gì hoạt động giải trí mọi người đều là trời tối liền sớm trở về phòng hoặc là đi ngủ sớm một chút hoặc là lộng điểm mà khác hứa ra điều kiện hảo buổi tối còn có thể kia máy ghi âm nghe một chút chi tiểu ngư gần nhất liền thích nghe cái này rửa mặt hảo radio mở ra đi da, liền hoàng chân ghé vào trên giường chân bạch đến có chút loáng mắt Hứa tu phục rửa mặt hảo trở về chính là nhìn đến một màn này, mày không khỏi nhảy dựng sắc mặt có chút chần trở. Người ở tại này. Hắn nhớ rõ đi phía trước tiểu nha đầu không phải đổi phong sao. Chi tiểu ngư quay đầu lại, không vui, như thế nào? Ta không nên trụ này sao? Nên hứa tu phục miễn cưỡng mở miệng, lại thấy bên trong chăn chỉ có một giường, càng chần trở, này chăn! Nga, nương phía trước nói, chúng ta hai người ngủ hai giường chăn tử quá lãng phí, liền thu hồi tới. Hứa tu phục nay có cái gì lãng phí? dù sao không ngủ cũng là không. thấy trì tiểu ngư như vậy theo lý thường hẳn là bộ dáng. hứa tu phục có chút đau đầu. tuy rằng hắn cùng trì tiểu ngư đã là phu thê, nhưng là vào trước là chủ dưới, tổng hội cảm thấy này vẫn là cái tiểu nha đầu. hơn nữa hai người còn không có lãnh chứng. ngủ một cái giường liền tính, ngủ một giường chăn. ta đi tìm nương lấy chăn hứa tu phục xoay người. tốt xấu cũng đến chờ tiểu cô nương thành niên lãnh chứng đi. phanh phanh phanh. không đợi hứa tu phục ra cửa. Bên ngoài liền truyền đến tiếng đập cửa. Ngoài cửa đúng là gương mặt hồng hồng vừa thấy liền say hứa Lan Du, trên tay nàng chính cầm chút rượu thuốc cùng thuốc mỡ, thấy Hứa Tu phục mở cửa, đem đồ vật hướng Hứa Tu phục trong lòng ngực một đệ. "Cấp, tiểu ngư, trên người khẳng định cũng bị thương, nhớ rõ thượng dược Hứa Lan Du có chút vượng, nhưng là vẫn là biết đánh giá sẽ bị thương." Nàng nhi tử da dày thịt béo không thèm để ý, "Tiểu cô nương khẳng định là sẽ đau, hơn nữa nhưng đừng lưu sẹo." Lưu sẹo liền khó coi. Nói xong lời nói, Nhiệm vụ hoàn thành, hứa Lan Du lại có chút vượng vượng hồ hồ mà đi trở về đi, hứa quân viễn ở bên cạnh bất đắc dĩ lại mang theo một ít tâm địa đi theo nàng. Cầm rượu thuốc thuốc mơ hứa Tu Phục nhìn nàng nương đi đường có chút đánh hoảng bóng dáng, lấy chân nói ở bên miệng nói không nên lời đi, càng đừng nói làm nàng nương tới thượng dược. Đau đầu, liền rất đau đầu. Hứa Tu Phục trở lại mép giường, nhìn nghe ra đi ô mê mẩn trì tiểu ngư, biểu tình rất là chính là dối giắm. Hắn tới thượng dược, không quá thích hợp đi. thật lâu cuối cùng vẫn là lo lắng chiếm thượng phong tiểu ngư ân chi tiểu ngư quay đầu lại ố liêu viên mắt tỏ thanh thanh triệt triệt trên người của ngươi có hay không không thoải mái địa phương cho ngươi thượng dược nhìn đến thuốc mỡ chi tiểu ngư mặt cổ cổ nghĩ đến trên mặt điểm này đều phải thượng dược nàng không tình nguyện muộn thanh muộn khí nói không có không thượng dược Hào đi này phúc biểu tình là có thể thuyết minh trên người tuyệt đối có thương tích nghĩ đến nàng một người cùng chu ra một đám người đánh hứa tu phục tâm lập tức người lên Phần 43. Đối thượng dược còn có chút do dự tâm nháy mắt biến mất, cao mày tiến lên, đem ra đi ô cấp đóng, thanh âm mang theo nghiêm khắc. Bị thương liền phải thượng dược, thượng xong dược lại nghe. Chi tiểu ngư bẹp bẹp miệng, không tình nguyện mà bắt đầu cởi quần áo. Ngươi làm gì? Hứa tu phục luôn cuốn một cái trước mắt. Thượng dược a không cởi quần áo như thế nào thượng. Chi tiểu ngư mắt trợn trắng, cảm thấy hứa tu phục đại kinh tiểu quái. Hiện tại thời tiết hồi ôn, chi tiểu ngư cũng liền xuyên hai kiện quần áo bên ngoài một kiện trường y yề, bên trong một kiện bên người áo đông, hai kiện đều là che thân mình. muốn thượng nếu muốn đều đến thoát. chi tiểu ngư tay ở góc áo chỗ do dự một chút, mới nhớ tới cởi quần áo giống như có chút không tốt, nhưng là nhìn cứng đờ đến tựa như cục đá giống nhau hứa tu phục, lại nghĩ đến lần trước chính mình cũng nhìn hắn thoát y yề bộ dáng, hai người lại là phu thê, kia hẳn là không có quan hệ. chi tiểu ngư cũng liền không do dự mà cởi áo ngoài, lộ ra hoành bạch thân hình, chỉ một kiện màu trắng nội y yề nay vẫn là phía trước hứa Lan Du mang nàng đi bán, tuy nói ăn mặc có chút không thói quen, nhưng là lại là muốn phương tiện rất nhiều. Hứa Tu Phục từ nàng vừa mới bắt đầu cởi quần áo liền cứng còng thân mình, nhìn thấy mặt sau, mày nhảy dựng, thấy tiểu cô nương còn có tiếp tục ý tưởng, cũng bất chấp cái gì, vội vàng tiến lên cần ngăn cản hắn. đủ rồi, không cần thanh âm trầm thấp áp lực cái gì. hành đi chỉ tiểu ngư cha mẹ qua đời đến sớm, nhưng không hiểu này đó, Hứa Tu Phục nói đủ rồi là đủ rồi, vậy ngươi thượng đi. Lời này là thật là có nghĩa khác. Hứa tu phục mày vẫn luôn nhảy, trái tim cũng nhảy đến lợi hại hơn, hắn rũ xuống đôi mắt, tận lực không đi xem nàng có chút lóa mắt trắng non, nhưng là muốn mạt dược nào có không xem. Cho chính mình làm một phen trong lòng chuẩn bị, chỉ là thượng dược, thượng dược. Hứa tu phục hít sâu một hơi, đi lên trước, nhìn về phía chỉ tiểu ngư phần lưng, nhìn mặt trên đột ngột bị tạp ra tơi xanh tím, còn có một ít dấu tay vết chảo, cái gì tiểu tâm tư đều đắm đi, chỉ còn lại nhữ chặt mi. Người kiên nhẫn một chút, này muốn xoa khai. Nga chỉ tiểu ngư ghé vào gối đầu thượng dầu dĩ trả lời. Hứa tu phục thường xuyên bị thương, xử lý miệng vết thương tự nhiên là thuận buồm xuôi gió, nhưng là đây là lần đầu tiên giúp tiểu cô nương xử lý, khó tránh khỏi có chút không được tự nhiên. Bất quá đây cũng là mới vừa ngay từ đầu sao? chờ vừa lên tay về sau, cái gì kiểu diễm tâm tư so ra kém nhàn nhạt, nhạt mà đau lòng. Lần sau đừng như vậy xúc động hứa tu phục đau lòng thở dài. Ta tận lực chỉ tiểu ngư phần vai bị xoa Mang theo chút đau ý, nhưng là càng có rất nhiều chút không được tự nhiên. Chờ đến sau lương thượng song dược về sau, hứa tu phục cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi nào dự đoán được, sau lương thượng song dược chỉ tiểu ngư rất là tự giác mà xoay người, chờ hứa tu phục cấp phía trước thượng dược. Vội vàng liếc mắt một cái, hứa tu phục sợ tới mức lập tức xoay người, nhị tiêm phím hồng, ho nhẹ một chút. Bái tinh chuẩn nhãn lực ban tặng, mặc dù là vội vàng liếc mắt một cái, hứa tu tử cũng nhìn cái rõ ràng, hắn chỉ tiểu ngư. Có chút không được tự nhiên mà mở miệng. Dư lại chỉ là chút vết trào, chính ngươi thượng dược thì tốt rồi." Chi Tiểu Ngư sờ sờ mặt, có chút hồ nghi mà nhìn Hứa Tu phục bóng dáng, cầm lấy thuốc mỡ vội vàng lau lau. Nghe phía sau sột sột xoạt xoạt thanh âm, Hứa Tu phục càng thêm không được tự nhiên, nếu không phải ra cửa quá hiện đột đột, hắn đều muốn đi bên ngoài đợi. "Hảo." Nghe được chi Tiểu Ngư thanh âm, hắn cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, xoay người. Đối thượng chi Tiểu Ngư hoang mang mắt to cùng trắng tinh thân hình, cố tình, chi tiểu ngư còn ngoai ngoai đầu, sau đó thấu đi lên méo méo hắn nhị tiêm, vui cười nói, ngươi có phải hay không thèm thùng, a phúc, hứa tu phục mau tay nhanh mắt, cầm lấy bên cạnh quần áo liền hướng trên người nàng một bộ, nhắm mắt, trầm giọng nói, mau mặc tốt. chi tiểu ngư bĩu môi, không chút hoang mang mặc xong quần áo, mặc xong rồi, hứa tu phục lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía chi tiểu ngư ánh mắt thực phức tạp, cũng không biết nói cái gì cho thỏa đáng. Cũng may chỉ tiểu ngư cũng không có tâm tư không đi tìm tòi nghiên cứu hắn biểu hiện, ngáp một cái, mang theo chút buồn ngủ nói, ta mệt nhọc. Vốn là không có gì buồn ngủ, nhưng là vừa rồi như vậy thượng dược, đem chỉ tiểu ngư buồn ngủ cấp dẫn tới. Hứa tu phục xoa xoa đầu, thở dài nói, ngủ đi. Bởi vì chỉ có một giường trăn, hai người ai đến tương đối gần, hứa tu phục thân mình căng chặt, cũng chưa cái gì buồn ngủ. Đặc biệt là tiểu cô nương ngủ không quá thành thật, không một hồi liền phiên đến hắn bên cạnh, đầu nhỏ dựa vào hắn vai biên. Ấm áp hô hấp sột sột soạt soạt đánh vào trên vai, không một hồi cánh tay thượng còn nhiều song tay nhỏ. Hứa tu phục thân mình banh đến càng khẩn. Tiểu cô nương còn có bao nhiêu lâu có thể lãnh chứng tới? Một tháng? Còn có nửa tháng? Trưng 28, sự cố. Nếu gặp được tất yếu nhảy thuyền tình huống, kế tiếp là khẩn cấp xử lý biện pháp. Lại nói tiếp, hứa tu phục lúc này đây về nhà vẫn là bởi vì công tác vấn đề. Trước kia hứa tu phục công tác địa phương không chừng. Giống nhau là nơi nào yêu cầu liền chạy nơi nào, một năm có thể chạy vài cái khu vực. Nhưng là này một hồi bởi vì bị thương vấn đề liền tính là thân thể khôi phục nhưng là rốt cuộc là không thể cùng trước kia đỉnh thời kỳ so sánh với. Mà hắn phía trước làm nhiệm vụ này đó, lại là không chấp nhận được một chút sai lầm. Bởi vậy, mặt trên tuy rằng không đồng ý hắn xuất ngũ, lại vẫn là cho hắn thay đổi một cái công tác, ở phong hải bên này sáng lập một cái quân khu, chủ yếu quản lý hải vực. Từ mấy năm trước vấn đề, phong hải bên này quân khu giải rác, không có chỉnh thể quản lý hiện tại quốc gia lại ở phát triển mạnh vùng duyên hải khu vực đó là tất nhiên không thể buông tha bởi vậy hứa tu phục phụ trách bên này thành lập lại là đỉnh đại áp lực đầu tiên chính là huấn luyện hình thức không giống nhau lục quân cùng hải quân công tác chính là hoàn toàn không giống nhau cũng may hứa tu phục thuộc về hải lục không kinh nghiệm đều có mà so sánh với giai đoạn trước huấn luyện tân quân khu xây dựng lại là quan trọng nhất hứa tu phục ở nội thành nửa tháng chủ yếu chính là chọn lựa huấn luyện tân binh Còn có chính là cùng các lãnh đạo cùng nhau thảo luận tân quân khu xây dựng. Phong hải quân khu yêu cầu phóng xạ toàn bộ phong hải khu, cho nên vị trí nhất định không thể quá hẻo lánh, cần thiết ở vào trung gian vị trí, để xuất hiện vấn đề có thể kịp thời đổi tới. Lại một cái chính là bởi vì là hải vực, lại căn cứ địa phương tình thế mà nói, kiến ở lục địa không quá thích hợp, cho nên bọn họ đem ánh mắt đặt ở phương còn đi sở hữu đảo nhỏ bên trong. Cuối cùng chọn lựa một cái đại hình hoang đảo, có thể cất chứa thượng và người, đương nhiên. Giai đoạn trước xây dựng cũng liền thập phần vĩ mô. Trở về mấy ngày hôm trước, hứa tu phục cùng mấy cái chủ yếu người phụ trách mới đi quan sát hoang đảo, vừa vặn, cái này đảo nhỏ khoảng cách vùng duyên hải thôn vị trí không phải rất xa, đi thuyền 1 giờ đến lục địa, lại khai 2 giờ là được. Đương nhiên, nếu trực tiếp này toàn bộ hành trình khai thuyền nói, thẳng tắp khoảng cách đến bên này, khả năng cũng liền hơn 2 giờ, nhưng là cái này liền yêu cầu định vị cùng du phí này đó tiêu hao khá lớn, bởi vậy bọn họ đều là sẽ không lựa chọn như vậy lãng phí. Hứa tu phục liền cũng có thể về nhà nói một chút, miễn cho người trong nhà lo lắng. Cho nên ngươi về sau có thể thường xuyên về nhà. Hứa người nhà thực kinh hỉ, Cũng không thể nói thường xuyên, chờ quân khu xây dựng hảo về sau, một tháng về nhà một lần là không thành vấn đề. Hứa tu phục nói, các ngươi cũng có thể tới quân khu tìm ta. Bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân, bọn họ quân khu không phải cơ mật quân khu, chủ yếu người phụ trách viên huấn luyện cùng hải vực tuần tra, người nhà tự nhiên là có thể tới. Đến lúc đó trên đảo cũng sẽ có chuyên môn người nhà khu. Đến nỗi cơ mật những cái đó, tự nhiên là sẽ không làm bất luận kẻ nào đã biết. Kia hiện tại quân khu còn không có xây dựng hảo, ngươi hiện tại trở về không có việc gì sao. Chi tiểu ngư nhớ tới kiếp trước những cái đó phục dịch quân gia, kia tùy tiện trở về chính là sẽ xảy ra chuyện. Quân khu xây dựng vừa mới bắt đầu, tư lệnh lần này chuyên môn làm ta trở về cùng người trong nhà nói một tiếng, miễn cho các ngươi lo lắng, ngày mai buổi sáng trở về. Nhanh như vậy. Chi Tiểu Ngư mới vừa yên lòng lại có chút kinh ngạc. Này hôm qua mới trở về ai? Trở về hai ngày đã là trường hợp đặc biệt hứa tu phục đối này tập mãi thành thói quen. Năm nay ở nhà số trời, tính xuống dưới so với hắn tiền mười năm đại ở trong nhà số trời đều phải nhiều. Hắn cũng không nghĩ tới lần này nhanh như vậy là có thể về nhà, trừ bỏ khoảng cách gần, này cũng có ân húc nguyên nhân. Vậy các ngươi lần này ở hoang đảo, ăn này đó có đủ hay không? Sao lạnh hay không? Có cần hay không mang chút cái gì trở về? Hứa Lan Du quan tâm. Nói đến này, hứa tu phục liền có chút do dự, hắn nói. Kỳ thật ta trở về cũng có nguyên nhân này, bên kia đảo nhỏ sơ kiến, hậu cần bộ đội nhân thủ không đủ, cho nên muốn muốn tìm một cái nấu cơm. Ngươi muốn chúng ta đi nấu cơm. Ngươi xác định là cho ngươi đồng đội không phải đối thủ. Hứa Lan Du kinh ngạc. Phần 44 Không phải các ngươi, ta nói chính là tiểu ngư hứa tu phục bất đắc dĩ, người trong nhà tay nghề hắn trong lòng vẫn là hiểu rõ hiện tại quá khứ quân nhân người nhà di chuyển còn cần thời gian cho nên không hảo tìm người mà nấu cơm việc này ở bên ngoài tìm người không quá phương tiện tiền lương nói sẽ dựa theo hậu cần bộ trợ cấp chia người cụ thể muốn lộng bao lâu không xác định tiểu ngư ngươi có nghĩ đi chi tiểu ngư có chút chần chừ nàng ở chỗ này sự nghiệp mới vừa khởi bước có bằng hữu có người nhà đi nấu cơm lời nói tiền lương lại cao khẳng định cũng so bất quá hiện tại hơn nữa trên đảo tứ phía hoàn hải So đại đội lớn hơn rất nhiều, trừ bỏ nấu giờ cầm gian, trong lúc thời điểm ngươi đều có thể tự do an bài. Hứa tu phục mở miệng, nhìn đến trì tiểu ngư sáng vài phần đôi mắt, tiếp tục bổ sung, lần đầu ở ngoài, hậu cần bộ đội mỗi cuối tuần có thể đi thuyền hai bờ sông qua lại. Trì tiểu ngư đôi mắt càng thêm sáng ngời. Đại hình thuyền đánh cá, có thể bắt cá cái loại này. Hứa tu phục hạ tuyệt chiêu. Đi, ta muốn đi. Ban. Muốn nói gì độc trì tiểu ngư lực hấp dẫn lớn nhất? Ưu nhất định chính là thuyền, tiếp trước muốn đổi một cái đại thuyền gỗ, tiếp này muốn mua một cái đại thuyền đánh cá, hiện tại có có cơ hội tiếp xúc thuyền đánh cá, Tri Tiểu Ngư khẳng định là muốn đi. Trước chọn một chọn về sau mua cái loại này cũng hảo, Tri Tiểu Ngư vui dạo dục mà nghi đến. Nhìn nha mình nhi tử liền như vậy đem cháu dâu cấp quải suất phát chạy, Hứa Lan Du trong lòng có chút hụt hẫng, này không lương tâm tiểu nha đầu. Bất quá lại không lương tâm, này đương cha mẹ tổng sẽ không kéo hài tử lui về phía sau, Hứa Lan Du cũng không ngăn đón. Này vợ chồng son ở bên nhau cảm tình mới có thể hảo. Này nếu chỉ Tiểu Ngư cũng muốn cùng nhau đi, vậy không thể giống hứa tu phục đi thời điểm như vậy tùy tiện. Hứa tu phục. Quần áo chăn gì đó tự nhiên là cần thiết mang theo đi, bên kia thời tiết biến hóa đại, chân mang hậu một chút. Chứ bộ này đó, ăn nhưng đến mang theo chút, kia rừng núi hoang vắng ra cửa khẳng định là không có phương tiện. Hứa người nhà liền các loại giúp đỡ chị Tiểu Ngư thu thập chuẩn bị đồ vật, chị Tiểu Ngư lại là cảm động lại là không tha. Sau đó liền chạy tới trì ra tìm trì vệ đông. Người kêu ta đi cấp hứa ra nấu cơm. Trì vệ đông mặt đều tái rồi. Nay tình huống như thế nào, hắn ở nhà đều không nấu cơm, chạy tới trì ra nấu. Hắn cha mẹ không được tức chết. Nói nữa, này hứa ra người, hắn khiêng không được a, Một bữa cơm một mao tiền trì tiểu ngư tiền tài hối lộ. Hành, mỗi ngày tới cửa đúng không? Trì vệ đông ở tiền tài trước mặt cũng không sợ hứa người nhà. Đúng vậy, tận lực sớm muộn gì cơm đều đi. Chi tiểu ngư vệ nhà mình cha mẹ tiểu đệ giàu thối ruột, liền bọn họ này trung nghệ, nếu là đem chính mình ăn ra cái không hay xảy ra nhưng làm sao bây giờ. Đến nỗi giá cả khai cao. Chi tiểu ngư tỏ vẻ, đều là khấu không tồn tại của hồi môn, nàng nhưng không thèm để ý, dù sao y đi theo trước mắt tình huống tới nói, hắn ca còn có thể làm 2 năm không công. Đặt thanh hiệp nghị về sau, chi tiểu ngư lại đi tìm béo nữ cáo biệt. Nàng bên này vừa đi, chi phụ chi mâu đi ra. Mang theo chút toán giận mà nhìn về phía trì vệ đông, tiểu ngư nàng lại đây làm gì? Hiện tại là thật sự vào cửa liền ra đều không bảo, tiểu bạch nhã lang. Được rồi, các ngươi nói này đó làm gì, nàng còn nhận ta là được, dù sao các ngươi cũng không thèm để ý hắn. Trì vệ đông vây vây tay. Ngươi! Tiểu tử thúi! Nàng rốt cuộc lại đây làm gì? Trì văn trung cùng trương đại nhà khó thở. Nàng làm ta về sau mỗi ngày đi cấp hứa ra nấu cơm bị hỏi phiền, trì vệ đông không kiên nhẫn mà trả lời. Cái gì? Không được đi không được đi. Một bữa cơm một mau tiền đâu, các ngươi không đem hứa ra lễ tiền cho ta, ta còn không thể chính mình kiếm tiền. Chi gia lại là một trận gà bay chó sủa. Chi tiểu ngư cũng không biết chính mình này trước khi đi an bài làm chi gia tái khởi gọn sóng. Nàng hiện tại chính mang theo bao lớn bao nhỏ, cùng hứa tu từ cùng nhau đứng ở cảng, nhìn trước mặt lớn lớn bé bé thuyền, đôi mắt đều mau cả kinh nhảy ra ngoài. Nếu không phải hứa tu phục lôi kéo hắn, Chi Tiểu Ngư đều sắp thấu đi lên sở sở này đó thuyền. Thế nhưng đều là thiết làm. Chi Tiểu Ngư mắt to tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Này đó, thế nhưng đều là thuyền sao. Thế nhưng so nàng đời trước gặp qua sở hữu thuyền đều đại, này đến yêu cầu bao nhiêu người mới có thể vận tắc ra. Chủ yếu là dựa du tới phát động, người chủ yếu là phụ trách thao tác này đó, tiểu một chút thuyền một người đều có thể thao tác. Hứa tu phục ở trường quân đội thời điểm học qua này đó, cũng thượng qua tay thao tác quá. Dù thế nhưng còn có thể như vậy dùng trì tiểu ngư kinh ngạc cảm thán đối này càng tò mò lôi kéo hứa tu phục bắt đầu hỏi đông hỏi tây đầy đủ triển lãm đối với các loại thuyền tò mò thấy trì tiểu ngư đối bên ngoài tò mò thiếu một chút hứa tu phục nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi liền sợ nàng một cái tò mò cùng hắn tách ra liền phiền thải vì thế hứa tu phục cùng nàng hảo hảo mà giảng giải bên này sự tình mãi cho đến nhìn đến ăn mặc quân lục sắc của áo người hứa tu phục mới ngừng lại được nói bọn họ người tới Chúng ta qua đi đi. Trang Hưng Đức hứa tu Phục tiêu lên. Ai, đoàn trưởng. Trang Hưng Đức lớn lên có chút mệt mà, vừa thấy chính là thức ăn phòng. Trên tay hắn ôm một cái dương đồ ăn, nhìn đến hứa tu Phục, cao hứng mà chạy tới, chạy lại mau lại vững chắc, một chút không hiện vụt về. Người đã trở lại Trang Hưng Đức năm nay 20 tuổi, phía trước ở thành phố quân khu gặp qua hứa tu Phục, gặp qua hắn là như thế nào đem những cái đó thứ đầu cấp răng dạy, đối này rất là bội phục. Mỗi lần nhìn thấy hắn đều là vui tươi hớn hở. Sợ một cái không cẩn thận cũng bị kéo đi huấn luyện. Ai ra, đây là tẩu tự đi. Nhìn, nhưng này tuổi trẻ. Trang Hưng Đức vốn đang tưởng khen một chút chỉ tiểu ngư lấy lòng lấy lòng hứa tu phục, nhưng là này ngẩng đầu vừa thấy, hoặc này xác định là bọn họ đoàn trưởng tức phụ. Cũng quá tuổi trẻ một chút đi, Trang Hưng Đức trong lòng nói thầm. Ân hứa tu phục đối với hắn khích lệ chỉ là gật gật đầu, hỏi tiếp nói, đồ vật đều thu thập hảo sao. Hảo Hảo Đây là cuối cùng một đám. Hành, vậy đi thôi. Trì Tiểu Ngư đi theo hứa tu phục mặt sau, tả nhìn xem lại nhìn xem, cuối cùng thượng một trận có thể ngồi hai ba mươi người thuyền. Đối với thuyền dung lượng, Trì Tiểu Ngư hưng phấn, nhưng là càng làm cho Trì Tiểu Ngư hưng phấn chính là này thật sự không cần hoàn toàn dựa sức gió cùng nhân lực, mà là bọn họ kéo động cái gì máy móc, thuyền liền phát ra một trận rầm rầm thanh âm, không một hồi thuyền liền thúc đẩy. Thuyền chia làm tam bộ phận, một bộ phận ở phía trước là cầm lái địa phương. Mặt sau là một cái phong nhỏ, không biết bên trong là thứ gì, sau đó mặt sau cùng không địa phương chủ yếu chính là phóng đồ vật cùng chạm người. Hảo thân kỳ. Trì Tiểu Ngư đứng ở đôi thuyền, bái lan can nhìn bên ngoài, đi thuyền tốc độ thực mau mang đến gió thổi tán Trì Tiểu Ngư tóc sao, đánh vào trên mặt có chút đau đớn, nhưng là Trì Tiểu Ngư một chút cũng không thèm để ý, thậm chí càng hư phấn. Lại ổn định, lại mau, còn có thể trăng người, còn có thể trang rất nhiều cá Trì Tiểu Ngư lộ ra đại đại mỉm cười. Quay đầu hướng về phía hứa tu phục nói. "A Phúc, ngươi nói ta nếu là mua một cái như vậy thuyền như thế nào? Hứa tu phục sửng sốt một chút, ở trong lòng tính nhẩm: Hắn một tháng tiền lương 100, một năm một ngàn, mà loại này thuyền yêu cầu mười mấy vạn, liền tính là mặt trên đảo thải xuống dưới xỉ cốt hẹn, kia cũng đến ba bốn vạn. Chi tiểu ngư lại là cho rằng hứa tu phục không có nghe được, nàng có lặp lại một lần, đôi mắt sáng lấp lánh mà hô lớn, ngươi có chịu không? Hứa tu phục tâm tình có chút châm trọng. Ta cảm thấy, chúng ta khả năng mua không nổi. Sau đó hắn đem giá cả cấp chỉ tiểu ngư đại khái nói một chút. Chi tiểu ngư lại tính một chút chính mình mấy ngày này kiếm được tiền, nhịn không được dùng tay che che ngực, bị kích thích quá lớn. Cảm tính nàng đến bây giờ cũng là có thể mua cái ghế dựa. Quá, quá, quá khó tiếp thu rồi, chỉ tiểu ngư mệt mỏi. Nhà ta nhật tử cũng có thể, từ từ tới, ngươi nếu là tưởng, về sau chúng ta tốn tiền mua một chiếc tiểu thuyền đánh cá. Hứa tu phục sờ sờ chi tiểu ngư đầu an ủi nàng. Cũng chỉ có thể như vậy. Nghe được tiểu thuyền đánh cá, chi tiểu ngư lại cố lấy điểm tin tưởng. Không hoang hốt, từ từ tới, từ nhỏ thuyền đánh cá biến thành đại thuyền đánh cá, có tiểu thuyền đánh cá liền có thể ra biển bắt cá, có có thể tổn càng nhiều tiền. Bính. Chi tiểu ngư đang muốn cùng Hứa Tu phục nói một câu về sau tính toán đâu, thuyền phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng nổ mạnh, Hứa Tu phục mặt lập tức nghiêm túc lên. Ngươi hiện tại nơi này mang theo, ta đi xem. Chi tiểu ngư ngoan ngoãn gật đầu. Hứa tu phục đi nhanh đi vào phía trước, nhìn đến trang hưng đức mấy người nôn nóng mặt, như mày. Sao lại thế này? Không biết sao lại thế này, nhưng là hiện tại này tay lái chuyển không được. Khai thuyền người sắc mặt không tốt lắm, lại nói, ta vừa rồi xoay chuyển tay lái, phát hiện căn bản chuyển bất động, đỉnh cũng đỉnh không được. Có thể tu sao? Hứa tu phục như mày, này đơn giản sửa chữa hắn có thể, nhưng là này rõ ràng liền không phải vấn đề nhỏ. Có thể hay không tu đến đi trước xem mới biết được, nhưng là hiện tại này thuyền đỉnh không được, nếu là đụng phải cái gì liền đến không được. Thuyền trưởng vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại này vấn đề, rất là nôn nóng. Hứa tu phục cũng hung hăng cao mày. Này nếu là ngoại ý muốn còn hảo, nếu là có người chuyên môn nhằm vào bọn họ. Người đi trước sửa chữa một chút, nếu hiện tại bánh lái vô dụng, tưởng nhiều như vậy cũng không có biện pháp. Thuyền trưởng cũng biết đạo lý này, nhưng là vẫn là khẩn trương, hắn thở dài ở hứa tu phục chỉ huy hạ hướng sửa chữa thất đi. phiên toái đoàn trưởng nhìn phía trước, này nếu là có đáng ngầm, cũng chỉ có thể sớm chút nhẹ thuyền. hứa tu phục nhíu mày, nhìn phía trước xanh thẳm vô biên tế hải vực, trong mắt nhìn không ra cái gì cảm xúc, hắn dụ xuống con ngươi. nghĩ đến còn ở thuyền sau trì tiểu ngư, hứa tu phục có chút lo lắng, nhưng là hắn lúc này như thế nào đều không thể rời đi, liền đối với bên cạnh cùng khoản lo âu trang hương đức nói, trang hương đức, ngươi đi đem tiểu ngư kêu lên phía trước tới. Sau đó đi đến bánh lái phía trước, quẹo trái quẹo phải, phát hiện quả nhiên giống như thuyền trưởng nói giống nhau, đều không dùng được, hắn lại nhìn nhìn, kéo xuống thuyền sát, phát hiện vẫn là vô dụng. Phần 45 Này đó thuyền cách đoạn thời gian đều sẽ cố định kiểm tra, không nên xuất hiện như vậy vấn đề, hứa tu phục sắc mặt càng trầm một ít. Ra cái gì vấn đề sao? Lúc này chi Tiểu Ngư bị kêu lên tới, đối tình huống hiện tại không quá minh bạch. Thuyền ra vấn đề, không có biện pháp khống chế, cũng không có biện pháp đỉnh. nói. Hứa tu phục trầm hạ mặt, dặn dò nói. Đợi lát nữa nếu là phía trước đá ngầm này đó, nhất định phải nhảy thuyền. Chi tiểu ngư cảm nhận được hứa tu phục nghiêm túc, gật gật đầu, đứng ở một bên, xem hắn các loại điều chỉnh thử, nhìn đến hắn cùng chạy ra thuyền trưởng câu thông. Mà nói chi chính là hiện tại không có biện pháp tu, bên trong không biết bị ai dùng đồ vật nổ tung, thuyền hiện tại đã không có lẩu thủy cũng không có nổ mạnh đã là thực tốt kết quả. Mà này thuyền mới bỏ thêm du, nếu là chạy nói có thể chạy nửa ngày. Việc này vấn đề liền rất nghiêm túc. Thuyền một đường theo hiện tại chạy phương hướng đi tới, còn không biết sẽ chạy đến chạy đi đâu. Trên thuyền có thể cứu chữa sinh đồ dùng sao? Hứa Tu phục thần sắc túc mù, đội hình cùng ở vào hoàn toàn cảnh giác trạng huống. Không có phối trí thuyền trưởng có chút hối hận, tài nguyên không đủ, này thuyền không có ra biển kế hoạch, cũng liền không phân phối này đó. Hứa Tu phục mày khóa chết, hắn nhìn về phía trên thuyền mọi người. Một người thuyền trưởng, hai gã hậu cần đội người, sau đó chính là Trì Tiểu Ngư cùng chính mình. Chứ bỏ thuyền trưởng cùng chính mình, những người khác đều không có phương diện này kinh nghiệm, biết bơi cũng không dám nói. Hứa tu phục nhắm mắt lại, biểu tình nghiêm túc, đâu vào đấy mà khởi sướng an bài. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người muốn tụ ở chỗ này, để tránh xuất hiện vấn đề không kịp phản ứng. Nếu gặp được tất yếu nhảy thuyền tình huống, kế tiếp là khẩn cấp xử lý biện pháp, cẩn thận nghe ta nói. Đại gia đứng chung một chỗ, một bên nghe hứa tu phục nói các loại ngoại ý muốn tình huống, một bên quan sát đến phía trước tình hình biển. Trong lòng đều ở ngóng trông nhưng ngàn vạn đường xuất hiện đáng ẩm, ngàn vạn đường xuất hiện ngoài ý muốn Chính là càng không nghĩ gặp được cái gì, càng phải tới cái gì. Ở không biết chiều nơi nào chạy mò hơn 2 giờ về sau, một tòa tiểu đảo dần dần xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, mà tiểu đảo phía trước, đúng là một mảnh đáng ẩm. Mọi người thượng vòng bảo hộ. Lo lắng nhất tình huống vẫn là xuất hiện, hứa tu phục chỉ phải áp dụng nhảy thuyền biện pháp. Nghe ta chỉ huy, ta đến tới một thời điểm, cùng nhau nhảy xuống đi, nhớ kỹ Không cần khẩn trương, hiện lên tới liền du tại chỗ. Đúng vậy đại gia thống nhất trả lời. Hứa tu phục bên cạnh là trì tiểu ngư, hắn có chút lo lắng nàng, nhưng là lúc này không phải tự hỏi tư tình nhi nữ thời điểm, nên nhắc nhở vừa rồi đã nói qua rất nhiều lần. Hắn nhìn chầm chầm phía trước đá ngầm, mai cho đến thân thuyền tới rồi một cái đã an toàn lại không xa lắm địa phương. tam Nhị. một Phanh vài đạo rơi xuống nước thanh ở thuyền thanh tre giấu hạ không chút nào thu hút. Chi tiểu ngư từ nhỏ ở bờ biển lớn lên, biết bơi tự nhiên là cực hảo, giống con cá nhi giống nhau nhảy vào trong biển, nước biển đánh vào trên người truyền đến từng trận đau đớn, nhị mũi đều bị thủy cấp bao phủ, lạnh băng thủy ôn làm chi tiểu ngư không khỏi đánh cái dùng mình. Cảm giác này nhưng không tốt lắm. Nhìn dương thiến xanh thẳm nước biển, chi tiểu ngư theo bản năng liền hướng ánh sáng địa phương bơi đi, nhưng là du du, đầu liền đụng vào thứ gì, quay đầu vừa thấy, đã bị nhũ trạng dính mềm thịt hồ vẻ mặt. Lộc c Bên kia, Hứa Tu phục thuận lợi bơi lội lên, ở mặt biển nôn nóng chờ đợi. Một cái, hai cái, ba cái. Tất cả mọi người tới rồi, trừ bỏ. Tiểu Ngư. Chương 29, chân châu đen. Ngươi là yêu quái sao? Mặt khác tất cả mọi người ra tới, duy độc không có nhìn đến chỉ Tiểu Ngư tiểu thân ảnh, Hứa Tu phục sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn một lần nữa ấy nhảy vào trong nước, muốn tìm kiếm chỉ Tiểu Ngư tiểu thân ảnh. Nhưng mà nước biển rõ ràng độ cũng không đủ để cho hắn nhìn đến quá xa địa phương. Chỉ có thể nhìn đến chung quanh bóng dáng Hứa tu phục chỉ phải qua lại xoay vài vòng Cũng làm mặt khác có biết bơi người cũng ở chung quanh lục xoát lục xoát Nhưng là cũng căn bản nhìn không tới người Hứa tu phục trên mặt hiện lên hoảng loạn cùng thật sâu ấy nấy Sớm biết rằng, sớm biết rằng hắn vì cái gì muốn mang tiểu cô nương tới bên này Ở đại đội thượng nói, bờ biển nước không sâu, hoàn cảnh cũng quen thuộc Càng sẽ không gặp được loại này vấn đề Thật sâu ấy nấy đem hứa tu phục cấp bao phủ Mà hắn trước mắt ngó trái ngó phải cũng chỉ có tiểu cô nương ngày thường thích nhất nước biển, hứa tu phục giang hai tay tiếp tục ở trong biển Ấn Du, mặc dù là hô hấp có chút không thoải mái, hắn cũng tưởng lại nhiều kiên trì một ít đem người nhìn. Tiểu ngư, lại một lần tìm người không có kết quả, hứa tu phục trồi lên mặt nước, nhịn không được rống lớn một tiếng. Hắn trên mặt không còn có ngày xưa bình tĩnh, cái chán gân xanh từng luồng bước lên tới, đôi mắt đỏ lên, một trường kiên nghị trên mặt tràn ngập nôn nóng cùng lo lắng. Như cũ không có bóng người. Tiểu ngư hứa tu phục một bên ở mặt nước kia, một bên triển khai hai tay hướng xa một chút địa phương bơi đi, đang định nhảy xuống đi. Lộc cọc lộc cọc, phía trước cách đó không xa mặt biển thượng toát ra tiểu phao phao, một cái bóng đen dần dần mạo lên. Này đâu, này đâu chỉ tiểu ngư là nói nhiều nói nhiều nói nhiều mà mạo lên, sắp mặt bởi vì ở trong nước ngốc lâu rồi có chút tái nhợt. Nhưng là, không có việc gì liền hảo hứa tu phục vọt qua đi, ôm chặt trì tiểu ngư, trên mặt tất cả đều là may mắn cùng chỉ trích. Ai? Bị gắt gao mà ôm, trì tiểu ngư phản ứng đầu tiên chính là, ngươi trước buông ta ra, buông ta ra, tụ cục. Tiểu một giây chỉ tiểu ngư mở hứa tu phục ôm ấp, lại một lần trầm xuống đến trong biển. Bất quá hứa tu phục nơi đó có thể thấy nàng ngã xuống, có chút kinh ngạc mà chạy nhanh đem người cấp bắt lên, lo lắng hỏi. Ngươi như thế nào? Nơi đó chịu. Thương. Lời nói còn không có ra cửa, hứa tu phục liền phát giác nơi đó không thích hợp, này tiểu cô nương trọng lượng nhưng không nhẹ, này không nên a Lại vừa thấy, hứa tu phục cuối cùng là biết vì cái gì. Chi tiểu ngư trên tay thế nhưng ôm cái đại thạch đầu, đến nay trường 1m5, khoan 1m bộ dáng cũng khó trách vừa rồi nàng một bị ôm liền phải chìm xuống, nguyên lai like đem thứ này đâm rất chạy xuống đi nhặt. Cho nên đây là cái gì? Sau khi lên bờ, mọi người vây quanh cái này đại thạch đầu, rất là tò mò. Là nên là cái trai chi tiểu ngư khẳng định mà sở sở này nàng hoa đại công phu mới mang ra tới đồ vật, mắt to đều là đắc ý. Chờ chúng ta buổi tối liền đem nó nướng ăn. Chi Tiểu Ngư tưởng tượng rất đến trong biển bị này xấu đồ vật hồ vẻ mặt, ở trong nước rào hợp nửa ngày, cuối cùng Chi Tiểu Ngư thật sự là khí bất quá, lúc này mới lựa chọn phí đại công phu, đem thứ này cấp cùng nhau mang theo đi lên. Thứ này có thể ăn sao? Trang Hưng Đức có chút hoài nghi. Hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy lớn như vậy vỏ chai. Quả nó, thử xem sẽ biết. Chi Tiểu Ngư mặt lộ vẻ hung quang, lại một lần đạp đá này vỏ chai, nghiến răng tỏ vẻ. Trước nướng một bộ phận, trở về về sau lại xào lại tạc, thanh xào, rau trộn, tỏi nhuyễn, tương ớt. Cần thiết đem nó ăn đến sạch sẽ. Cho nên ngươi chính là bởi vì cái này ở trong nước đại lâu như vậy. Hứa tu phục sắc mặt thật không đẹp, phải nói là phát hiện trì tiểu ngư là bởi vì bắt cái này ngoạn ý mới trở về về sau, sắc mặt liền vẫn luôn khó coi. Trì tiểu ngư, nay vẫn là hứa tu phục lần đầu tiên kêu trì tiểu ngư tên đầy đủ, hắn thanh âm nghiêm khắc, dặn dạy còn nhớ rõ nhảy thuyền phía trước ta nói như thế nào sao lập tức phản hồi mặt biển ngươi ở thủy lợi trì hoãn lâu như vậy ngươi nghĩ tới đại gia sẽ như thế nào lo lắng ngươi sao không có một chút tổ chức kỷ luật này nếu là ở bộ đội ngươi như vậy hành sự là cần thiết muốn muốn viết kiểm điểm tin ngươi quả thực quá mức hứa tu phục lời nói còn chưa nói xong liền nhìn đến chỉ tiểu ngư có chút ngập nước mắt to lời nói đến bên miệng cuối cùng lại là cũng không nói ra được chỉ có thể có chút bất đắc dĩ nói ngươi nhưng thật ra còn bị khuất Chi tiểu ngư cũng không phải là ủy khuất sao, này vẫn là xuyên qua tới lần đầu tiên bị này chân tình thật cảm mà gian dậy. Ta lại không phải cố ý, này ngoạn ý vẫn luôn cuốn lấy ta, đem ta hướng trong biển kéo, này nếu là không lôi kéo ra tới, ta còn không nhất định chạy trốn ra tới. Lại nói ta biết bơi hảo đâu, ta nín thở đều có thể ngẹn 15 phút đâu. Chi tiểu ngư chê môi, xin khí, yêu cầu hứa tu phục xin lỗi hống, còn hống không tốt cái loại này. Phần 46 Hứa tu phục kia cũng không có hứng người ý tứ, chỉ là thấy chỉ tiểu ngư như vậy có chút hối hận, nhưng là tưởng tượng xảy ra chuyện hậu quả, hắn lại cảm thấy này cần thiết đến nói. Này nếu là thật sự không có du lên làm sao bây giờ. Hứa tu phục trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, cũng liền ngồi ở nàng bên cạnh không nói lời nào. Thức hảo, hai cái đương sự xảo song giá không nói, nháy mắt không khí liền trở nên có chút áp lực. Khu trang Hưng đức khụ khụ, cấp thuyền trưởng làm ánh mắt, mau nói chuyện. Khu thuyền trưởng ánh mắt hồi hắn. Ta không dám nói lời nào. Khu Trang Hưng Đức tỏ vẻ, ta cũng không dám, chúng ta đây liền ngốc tại này. Khu Thuyên Trường. Lúc này mới bao lâu các ngươi này liền bị cảm. Hứa tu phục lạnh lạnh mà ánh mắt nhìn lại đây, cười lạnh nói, ta xem các ngươi trở về còn cần tăng lớn huấn luyện lực độ, miễn cho hậu cần bộ theo không kịp. Trang Hưng Đức cùng Thuyên Trường. Không việc này, sao có thể liền thời điểm sinh bệnh. Trang Hưng Đức pha trò, đoàn trưởng, chúng ta đi trước bên cạnh nhìn một cái. Này còn không biết này đảo cái dạng gì. Đừng chạy xa, chú ý an toàn. Hứa tu phục gật đầu. Đều là huấn luyện có tố công nhân, tổng không đến mức liền cái này đảo cũng không dám bước ra một bước. Thuyền ngã vào bên kia đá ngầm khu, an vật tư bọn họ cũng dẫn tới, hiện tại yêu cầu chính là chờ đợi cứu viện. Tuân lệnh được tin tức, trang hương đức chạy nhanh lôi kéo thuyền trưởng cùng một khắc danh hậu cần người rời đi. Này hai vợ chồng cái nhau, bọn họ ở chỗ này nhưng quá xấu hổ, ai biết đi khi nào đã bị rào hợp đi vào Hắn cha mẹ liền luôn là xảo xảo liền bắt đầu nói hắn, trang hương đức đối này vẫn là tràn đầy thể hội. Đám người vừa đi, hiện tại chỉ còn lại có trì tiểu ngư cùng hứa tu phục hai người. Bây giờ còn có thái dương, liền tính là ăn mặc quần áo thước cũng không lạnh. Hứa tu phục đem thượng y di phục khởi quải đến một bên, như vậy phơi khô đến mau một chút. Mà trì tiểu ngư liền ngồi ở bên kia, cầm căn gậy gộc ở vỏ chai trên người có một hồi không một hồi mà gõ, xem kia tư thế, rất có ở gõ hứa tu phục tư thế. Lệnh hay không trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng vẫn là hứa tu phục chủ động mở miệng. Chi tiểu ngư liếc hắn giống nhau, thư nhẹ một tiếng, không nói lời nào. Hứa tu phục nhịn không được xoa xoa đầu, có chút đau đầu, nhưng là lại đau đầu, người này là chính mình mang lại đây, vẫn là đến chính mình nhìn. Ta vừa rồi ngữ khí là trọng điểm, nhưng là, ta chỉ là lo lắng ngươi, tiểu ngư. Hứa tu phục thở dài, đi đến chi tiểu ngư bên cạnh cùng nàng xếp hàng ngồi, hai người ai thật sự gần, chi tiểu ngư tay tùy tiện vừa động đều có thể đụng tới hứa tu phục lỏa lộ vân ra. Là ta đem ngươi mang ra tới, hiện tại chúng ta còn không biết ở nơi nào, còn không biết phải đợi bao lâu mới có thể có người lại đây, ta thực lo lắng, ngươi nếu là ra chuyện gì, làm ta như thế nào cùng cha mẹ công đạo, làm ta làm sao bây giờ. Ta biết ngươi biết bơi hảo, nhưng là xảy ra chuyện giống nhau đều là biết bơi, ở xa lạ hải vực không biết nguy hiểm quá nhiều, tiểu ngư, về sau đừng như vậy xúc động hảo sao. Ta biết ngươi bị thứ này lộng tới khẳng định không thoải mái, nhưng là. Ngươi nếu có thể đem nó mang ra tới, tự nhiên cũng là có cơ hội thoát khỏi nó đúng không? Chi tiểu ngư nhấp nhấp miệng, vẫn là không nói lời nào, nhưng là tiểu biểu tình buông lòng rất nhiều, mắt thượng lông mi nồng đậm, ở khỏe mắt lưu tại thật mạnh bóng ma. Ai? Hứa tu phục nhẹ nhàng than thở một tiếng, vô vô chi tiểu ngư đầu, rắn chắc cánh tay dùng sức, trực tiếp đem người cấp ôm lên, dùng cằm chống nàng đầu, dắt lấy nàng tay nhỏ, hai người gắt gao ôm nhau. Tiểu ngư, đừng làm cho ta lo lắng hảo sao. Trì tiểu ngư này còn nào dám trả lời, phía sau chính là hứa tu phục nửa người, ngay cả hai điều rắn chắc hữu lực vây quanh nàng cánh tay kia cũng là bóng loáng, nàng động cũng chưa biện phát động, chỉ có thể bị như vậy cứng đờ đổi, giống cái chim cút nhỏ giống nhau. Ai nha, ta đã biết. Cuối cùng, trì tiểu ngư có chút chịu không nổi bầu không khí này, khuôn mặt nhỏ phình thình, trừng mắt nhìn trừng hứa tu phục, ngươi mau thả ta ra, ta lần sau đã biết. Thế vậy, hứa tu phục trong mắt mang theo ý cười, như trì tiểu ngư nguyện đem người cấp thả. Quả nhiên, đây là ăn mềm không ăn cứng a. Còn có, ngươi mau đem quần áo cấp mặc vào. Chi tiểu ngư có chút không được tự nhiên, hung ba ba nói, đừng, đừng chơi lưu manh. Hứa tu phục bất đắc dĩ, này lần trước đổi dược như thế nào không thấy nàng thẹn thùng. Phóng bên kia làm được mau một chút, đợi lát nữa ngươi hảo đổi. Nàng là nữ nhân, tổng không thể cởi quần áo phơi khô, chỉ có thể mặc ở trên người. Này Thái Dương còn không biết có bao nhiêu lâu, đợi lát nữa nếu là không làm thấu liền không thoải mái. nghe được như vậy. Chi tiểu ngư cuối cùng là tốt một chút, bất quá vẫn là hùng ba ba mà trừng mắt nhìn trừng hắn, lại chạy tới dôi tay. Cho ta dao nhỏ. Hứa tu phục không rõ nguyên do, nhưng là hiện tại nghĩ đến chính mình thật vất vả mới đem người hướng hảo, không cần thiết chọc người sinh khí, liền đem súng đao cấp đưa qua, bất quá vẫn là nhẹ giọng hỏi. Người lấy này làm gì? Mộ bụng chi tiểu ngư tuyết miệng, cầm tiểu đao liền ở nơi đó đối với vỏ chai khoa tay múa chân, sau đó nói, này vỏ chai bên trong có cái gì? Chi tiểu ngư hì hì cười, đây cũng là nàng một hai phải đem thứ này mang ra tới nguyên nhân, khẳng định thực đáng giá. Hứa tu phục cái chán nẻ nẻ, báo cho chính mình không cần sinh khí không cần sinh khí. Ngươi mau tới giúp nhặt chút cục đá đem nó để khai chi tiểu ngư còn không quên phong phú. Hứa tu phục thật sự rất nhiều năm không loại này sinh khí lại còn chỉ có thể nghẹn cảm giác, chỉ có thể nghĩ mặt sau đem người cấp lại giám sát chặt che điểm, này thật đúng là chính là không sợ sự a. Chi tiểu ngư là lần đầu tiên xử lý lớn như vậy vỏ chai. Nhưng là một chút cũng không ảnh hưởng nàng tốc độ, nhìn đến hứa tu phục nhặt chút cục đá còn có đại gậy gỗ lại đây, vậy cầm tiểu đao, liền hướng vỏ chai như vậy một thứ. Ô vỏ chai liền tựa như đào hoa nở rộ giống nhau, trực tiếp khai mồm to, một chút lộ ra bên trong phì nộn chai thịt. Chi tiểu ngư nhịn không được héo nuốt nước miếng, lại lần nữa nhớ tới các loại thực đơn. Ô A vỏ chai giống như là có thể cảm nhận được một nửa, thế nhưng không hiểu, phát ra vài tiếng ố ố thanh về sau, lại mới tiếp tục. Quả thực là thần kỳ Tri tiểu ngư cùng hứa tu phục đối diện giống nhau, đều cảm thấy này không đơn giản. Ngươi có thể nghe hiểu ta Nga nói chuyện. Tri tiểu ngư ngạc nhiên. Ô à! Ngươi là vỏ chai sao? Ô à! Ngươi là yêu quái sao? Ô à! Ngươi có thể ăn sao? Ô à! Được rồi Tri tiểu ngư một đao đi xuống. Ô a a a. à! Giao nhỏ ở khoảng cách vỏ chai một tấc địa phương dừng lại, vỏ chai nhẹ nhàng thở ra, ở bên cạnh quan vọng hứa tu phục cũng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu ngư, này vỏ chai, khả năng có chút tuổi tác. Hứa tu phục vốn dĩ tưởng nói có chút linh, nhưng là nhiều năm như vậy giáo dục lại không dung hắn tin tưởng này đó, chỉ có thể chết chung một chút. Chi tiểu ngư đôi mắt lượng lượng, nói, thoạt nhìn đều mau thành yêu quái. Hứa tu phục nhếch miệng, có chút khó có thể tin, nhưng là lại không bằng lòng lây dính, hắn đề nghị, nếu không chúng ta đem nó đưa về trong biển tính. Ô A vỏ chai lại kêu lên, nhìn dáng vẻ đối cái này kiến nghị phi thường tán đồng. Trì tiểu ngư trong mắt xoay chuyển, cầm đao đối với vỏ chai, có chút không chút để ý lại có vài phần nghiêm túc nói, thả nhưng thật ra cũng có thể. Vỏ chai nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là đem hạt châu cho ta trì tiểu ngư thập phần đúng lý hợp tình, ai làm ngươi trước công kích ta tìm sự tình, mau mau điểm, ta mấy chục hạ, ngươi không nổ ra ta liền thượng dao nhỏ. Nàng bị này ngoạn ý công kích thời điểm liền nhìn đến hạt châu, vừa thấy liền rất đáng giá. Ô à, hứa tu phục không biết nàng nói hạt châu là cái gì. Nhưng là không ngắm lại đến, chỉ tiểu ngư nói như vậy sau, này vỏ chai lõe lõe, thế nhưng là làm nàng chính mình lấy bộ dáng. Chỉ tiểu ngư kinh ngạc một chút, sau đó liền trực tiếp duỗi tay đi vào. Tiểu ngư hứa tu phục cả kinh, vội vàng dùng gậy gộc đem vỏ chai trống, sợ thứ này khép lại thương đến chỉ tiểu ngư. Vỏ chai, ô à. Bất quá hứa tu phục dự tính tình huống không có xuất hiện. Đem tay vói vào đi về sau, càng có thể cảm giác được chai thịt non mềm, âm thầm chảy nước miếng thời điểm. Tri Tiểu Ngư vẫn là đem lực chú ý đặt ở chai thịt cứng rắn bộ vị. Một bàn tay không hào lộng, Tri Tiểu Ngư lại rỗi thân ra một bàn tay, phí nửa ngay kính, cuối cùng lấy ra một viên trừng hứa tu phục hai tay như vậy đại chân châu đen. Hai người đều lắp bắp kinh hãi, nhưng là lại đều cảm thấy có chút theo lý thường hẳn là Nay vỏ chai đều lớn như vậy, có một viên lớn như vậy chân châu giống như cũng thực bình thường. Nhưng là Lớn như vậy chân châu thật sự còn chỉ là lần đầu tiên thấy ai. Chi tiểu ngư cùng hứa tu phục đều có chút kinh ngạc cảm thán. Này nhất định thực đáng giá Chỉ tiểu ngư trong mắt đều là tiền. Hứa tu phục có chút bất đắc dĩ, này bình thường nữ nhân nhìn đến loại này xinh đẹp đồ vật không nên là muốn cất chứa sao. Này như thế nào chỉ nghĩ đến bán tiền. Này chân trâu nhìn qua là trong suốt màu đen, nhưng là đêm này đối với ánh mặt trời một chiếu, lại có thể nhìn ra bên trong huyết hồng. Nói là chân trâu đen, nhưng là lại là huyết sắc động lại mà thành màu đỏ chân trâu, là thật là thực chân quý Này chân châu cũng tới tay, chi tiểu ngư xem xét một chút, nhớ tới trên đảo này chính là còn có những người khác, chạy nhanh đem chân châu ôm vào trong ngực, trên mặt đều là cảnh giác, một bộ sợ bị người phát hiện bộ dáng. Hứa tu phục cảm thấy có vài phần buồn cười. Vẫn là trước đem thứ này tiễn đi đi hắn chỉ chỉ chân châu bị lấy ra liền riêu tới riêu đi có vẻ rất là vui sướng vào chai. Chi tiểu ngư đem hạt châu hướng bụng một tắc, đem quần áo lạc hảo phòng ngừa này rơi xuống, sau đó cùng hứa tu phục một người nâng một bên. Đem vỏ sò so cấp bỏ vào trong biển. Hảo, ngươi lần sau đừng lại cho chính mình tìm sự tình, lại bị người bắt được, vậy thật sự hạ nổi. Chi tiểu ngư hừ nhẹ hai hạ. Ô A vỏ chai nhập hải rõ ràng thật cao hứng, bơi hai hạ, như là ở xác định vị trí. Sau đó. Phần 47. Ngươi hiệu. Phun ra lưỡng đạo bọt nước về sau, lập tức liền chui vào trong biển biến mất không thấy. Lưu lại bị bắn một thân thủy trì tiểu ngư cùng hứa tu phục. Chết vỏ chai, ngươi cho ta trở về. Trưng 30, thức ăn đoàn. Vừa rồi không tính, vừa rồi là thủ riêng, chạy vòng mới là trừng phạt. Làm vi kỷ trừng phạt, ta đợi lát nữa trở về chạy 20 vòng. Ai ai, Tiểu ngư, hỏa, hỏa lại lớn một chút út. Đúng rồi đúng rồi, cứ như vậy, mối dùng xong rồi, ngươi mau đi đem mối ăn lấy lại đây. Mễ, mau xem một chút mễ, mễ đừng hồ. Đây là một cái dùng đơn sơ nhánh cây cùng thân cây hơn nữa một ít lá cây dựng mà thành kiên nghị liệu ở bên trong. Tam khẩu nồi to lập, bốn năm người ở bên trong tới tới lui lui, rất là bận rộn. Chi Tiểu Ngư liền tính là bên trong trợ thủ, cũng là nơi này chạy chạy, lấy lấy cái này dọn dọn cái kia, nhàn không xuống dưới. Lại nói tiếp, Chi Tiểu Ngư cùng hứa tu phục bọn họ ngày hôm qua lưu lạc hoang đảo, nhưng là vận khí tốt ở dạng sáng thời điểm đã bị người đi tìm đi, sau đó tiếp trở về. Chi Tiểu Ngư tỉnh lại bệnh viện hậu thân biên cũng không ai, nhớ tới chính mình là trái lại nấu cơm. Liền một người hỏi hương vị liền chạy đến thực đường bên này lại đây hỗ trợ. Bên này điều kiện là thật đơn sơ, nhưng là bởi vì nhân số lượng đại, cho nên thực đường nhiệm vụ lượng lại là không ít. Sao ra tới này đó nhưng thật ra con hảo. Bởi vì trên đảo có mấy trăm cá nhân, cho nên một mỗi ngày yêu cầu chuẩn bị đồ ăn này đó rất nhiều, nhưng là này thức ăn đoàn người lại không có khả năng chỉ phụ trách nấu đồ ăn, còn muốn đi theo làm xây dựng này đó, cho nên cũng không có khả năng từ sớm đến tối chuẩn bị này đó. Bởi vậy. Chi Tiểu Ngư đã đến liền rất cần thiết. Chi Tiểu Ngư đem vụn vặt xuống dưới tóc xốp đi lên, đỉnh một cái mặt mèo ở bệ bếp trước vội tới vội đi. Nơi này thêm cái hỏa lại thay đổi bếp tiếp tục. Hảo hảo, đều chuẩn bị tốt, một người chiếm một cái, các chiến sĩ muốn lại đây. Thức ăn đoàn chủ yếu người phụ trách hét lớn một tiếng, đại gia mỗi người vào vị trí của mình. Tiểu Ngư, ngươi tới múc thịt đồ ăn, cái này thiếu, một người nửa muỗng là đủ rồi. Ai chỉ Tiểu Ngư giặt sạch cái tay liền chạy nhanh chạy tới đứng ở trang thịt đồ ăn bồn biên ở khói dầu tứ tán một đám thức ăn đoàn thể tích không nhỏ nam nhân trung thập phần nôn nụt, trinh đông phủ thập phần chịu mến mà nhìn nhìn chi tiểu ngư, hỏi, nha đầu, trước kia không ăn cái gì thứ tốt đi, xem ngươi gầy, vì thế hắn bàn tay vung lên, cầm lấy cái muỗng liền múc tràn đầy một ngụm thịt đồ ăn, ngươi bắt cơm đâu, mau lấy lại đây ta cho ngươi trang hảo, đợi lát nữa ăn, bằng không chờ các tướng sĩ lại đây kia cũng chưa đồ ăn. chi tiểu ngư chớp chớp mắt to, nhìn kia một đại ngụm thịt, có chút đau lòng. Lo lắng cho mình lấy không được thịt. Chính là ta không có hộp cơm. Nàng này mới vừa rời giường gì cũng không biết, hứa tu phục còn cái gì cũng chưa cùng nàng nói đi. Xem ta này đầu óc cũng là xem, ngươi mới lại đây. Trình Đông phủ vỗ vô đầu mình, từ phía dưới cầm trang đồ ăn tiểu buồn ra tới, chậm rãi múc hai đại muông thịt còn có cơm kẻ này đó, cấp chỉ tiểu ngư phóng tới một bên. Người trước phóng hảo, đợi lát nữa lộng xong rồi liền ăn, nhìn ngươi này gầy, ăn nhiều một chút. Nói, Trình Đồng Phủ lại cho nàng múc một muỗng đồ ăn. Cô Trang Hưng Đức ở một bên nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Chi Tiểu Ngư vốn đang cảm thấy có chút nhiều, lập tức cảnh giác lên, đem đồ ăn cấp thu hảo, thập phần nghiêm túc nói. Ngươi yên tâm, khẳng định không ai có thể trộm ta cơm. Trình Đồng Phủ vừa lòng gật gật đầu, nhìn nói, có bọn họ thức ăn đoàn phong phạm. Có đồ ăn khích lệ, Chi Tiểu Ngư càng có kính. Tuy rằng ở nhà cũng có thể ăn thịt, đó là đại bộ phận đều là hải sản, so với thịt heo gà thịt vịt kia nước luộc vẫn là thiếu rất nhiều. Càng chủ yếu chính là, này đó là miễn phí, miễn phí đồ ăn. Chi tiểu ngư đối với công tác đó là phi thường nhiệt tình. Không một hồi, là một ngày sống bọn lính liền lục tục mà chạy tới. Đúng vậy, đều là chạy tới. Một đám chiến sĩ phía sau tiếp trước mà từ nơi xa hướng bên này chạy, vượt qua con sông, phản quá lớn thụ, cạnh so sánh với tái, cuối cùng một người lao ra chúng đây, trở thành cái thứ nhất tới múc cơm khẩu người. Chi tiểu ngư xem đến là trợn mắt há hốc mồm. Này, như vậy cấp sao? Bên cạnh trạm vị trang hương Đức thấy vậy, ở một bên đối nàng giải thích nói. Vốn dĩ bình thường hẳn là một cái đội một cái đội lại đây, nhưng mặt trên lãnh đạo cảm thấy tới trước thì được các chiến sĩ sẽ tích cực điểm, cũng càng tỉnh thời gian, cơ bản chính là làm xong sống huấn luyện xong liền chạy tới, xem ai tới trước. Hơn nữa cái thứ nhất tới người có thể đánh xong phân đồ ăn, người đợi lát nữa cấp cái thứ nhất đánh một muống, những người khác nửa muống là được. Chi tiểu ngư minh bạch, nhưng là nhiều người như vậy nói kia cuối cùng đến người đâu. Giống nhau là có cái gì ăn cái gì, bất quá cuối cùng người trên cơ bản đều chỉ có chút đấy, khẳng định so ra kém ban đầu tới. Bọn họ múc cơm cũng không phải người máy, không có khả năng chính xác đến mỗi người phân lượng đều cố định. Xem cái này thuận mắt nhiều chuẩn bị, xem cái nào không vừa mắt thiếu chuẩn bị, kia đều là thường có sự. Lại còn có có chút ăn uống đại chiến sĩ ăn xong rồi không đủ ăn lại chạy tới cọ điểm thang thang thủy thủy, dù sao chính là muốn ăn cơm liền sớm một chút đến. Vậy thảm. Chi Tiểu Ngư trừng lớn đôi mắt, ở kia đôi màu xanh lục người bên trong không thấy được nhà mình phụ quân, Chi Tiểu Ngư liền rất lo lắng. Các ngươi nơi này, lãnh đạo liền không có cái gì có thể ăn trước hoặc là đơn đầu can sao. Chi Tiểu Ngư thật cẩn thận hỏi. Trang Hưng Đức biết nàng suy nghĩ cái gì, lắc lắc đầu, nói, vốn dĩ ngay từ đầu là là có, lâm đoàn trưởng cảm thấy đến đối xử bình đẳng liền hủy bỏ. Nói hắn thở dài, nói, bọn họ hơn phân nửa ở vội thuyền sự tình, nhìn dáng vẻ lại đến cuối cùng mới đến. Hảo. Hảo, mau đừng nghĩ này đó, An cơm, mau đánh lên tinh thần, đây chính là cái đại việc, vài trăm người đâu. Trì Tiểu Ngư xoa tay hầm hẻ, cũng đi theo nhìn chằm chằm bên kia tới người đầu tiên. Người này còn rất tuổi trẻ, mày rậm mắt to, cấp cũng cao, một đôi mắt sáng ngời có thần. Trì Tiểu Ngư chỉ là nhìn người này, liền tuyệt đối người này cùng nàng kiếp trước nhìn thấy Tiểu Thiếu gia giống nhau. Kết nạo khó thuần, thích chọn sự, ăn chơi chắc táng. Ấn tượng đầu tiên, giảm phân. Vì thế chỉ tiểu ngư múc đồ ăn tay run run, nhìn chậm rãi một muỗng đồ ăn mãn thành tiểu bình uống, rất là vừa lòng. nay lại phù hợp gấp đôi, lại không thể bày ra nàng công bằng. Ai ra, này như thế nào còn tới cái tiểu nha đầu. Dư hướng dương bưng cái hộp cơm đã đi tới, thổi cái huyết xáo, mày một chọn. Nha đầu, tới, cấp ca ca nhiều chuẩn bị. Bên cạnh duy nhất biết chỉ tiểu ngư thân phận trang hương đức mày nhảy dựng, đang muốn muốn ngăn cản dư hướng dương tìm đường chết. Liên nhìn đến chỉ tiểu ngư cười lạnh một tiếng. Tay run lên, lại run, cái muông cũng chỉ dư lại một tiểu khối thịt. Ta xem ngươi tinh thần tốt như vậy, ăn ít điểm thịt, thượng hỏa. Ngươi có ý tứ gì? Dư hướng dương không làm, đệ nhất danh chính là song phân thịt. Hắn nhất vô thịt không vui, hiện tại, liền cho hắn như vậy một tiểu khối thịt. Hắn biết hắn vì này song phân thịt chạy tới trả giá nhiều ít sao. Chi tiểu ngư một chút cũng không giả, đứng thẳng thân mình, đem muông thịt đặt ở hắn trong chén, bình tĩnh nói, nếu không phải ngươi là đệ nhất danh. Liền này khối thịt cũng không có. Nói xong, trì tiểu ngư gửi lạnh một tiếng, mau tránh ra, đừng chống đỡ mặt sau người. Ha ha ha, chính là chính là, dư hướng dương, mau đừng chống đỡ ta. Giang thường một phen đẩy ra dư hướng dương, nhưng miễn bản cao hứng cỡ nào. Tiểu sư phó, ngươi này tính tình thật rộng thoáng, chính trực, giảng quý cũ Nói, giang thường hướng về phía trì tiểu ngư đếm đếm ngón tay cái, chớp hạ đôi mắt, lấy lòng nói. Cho ta nhiều điểm thịt bái. Thật tinh mắt chỉ tiểu ngư hướng hắn gật gật đầu, bưng thiết diện vô tư nghiêm trang mặt, cho hắn nhiều múc một nửa đồ ăn. Dư hướng dương. Ha ha ha, cảm ơn tiểu sư phó, tiểu sư phó ngươi thật là quá chuyên nghiệp. Giang thường đánh so ngày thường nhiều thịt đồ ăn, vô cùng cao hứng mà đi xuống đi, thuận tiện đem suốt ruột dư hướng dương cấp kéo đi rồi. Đi đi đi, dư hướng dương, đừng làm trở ngại tiểu sư phó đánh đồ ăn, ai nha ai nha, ngươi người này chính là hỏa khí quá vượng, tới ăn ít điểm thịt. Nói. Giang thường thừa dịp dư hướng dương không chú ý, đem hắn trong chén duy nhất một miếng thịt cũng cấp nhặt đi rồi. Giang thường, hai người ở một bên nháo thành một đống. Ngươi khởi sướng chỉ tiểu ngư đối này thơ ơ, bưng một chương có chút trẻ con phì gương mặt tươi cười, ở dư hướng dương kia phiên lời nói dưới, càng thêm nghiêm túc này mặt, sau đó phi thường công bằng mà cấp mặt sau người một người nửa muống đồ ăn. Gặp gỡ miệng tiện một chút, vậy nửa muống giảm phân nửa muống, tương đương có tính tình liệt. Ở một bên trang hưng Đức không quên rút ra thời gian cho nàng thụ cái ngón tay cái, nhìn không ra tới A tiểu ngư, ta còn lo lắng ngươi sẽ bị những cái đó thứ đầu cấp khí đến. Không nghĩ tới khi đến nhưng thật ra kia mấy cái thứ đầu, cũng thật không hổ là đoàn trưởng phu nhân. Chi tiểu ngư hừ nhẹ, nàng một thiếu niên thời điểm là có thể khởi động ra dưỡng sống một đôi đệ mụi người, sẽ sợ này đó tiểu ăn chơi chắc táng tiểu thứ đầu. Phần 48 Chi tiểu ngư ngâng cầm lên, tận lực lấy ra khí thế cấp này đó đánh đồ ăn. Nhưng thật ra không biết, những cái đó đánh xong đồ ăn thật nhiều tiểu chiến sĩ, nhìn trên đảo trì tiểu ngư này đột nhiên toát ra tới nữ nhân ra, một đám đôi mắt đều tỏa ánh sáng, bưng bát cơm liền ở một bên ngồi sổm, một bên ăn một bên thảo luận. Nữ nhân này là đánh từ đâu ra? nha ai a lười lên tính tình không tốt lắm bộ dáng. Có người lòng còn sợ hãi. Bất quá, hắc hắc, này đàn bà lớn lên cũng thật đẹp, so chúng ta thôn tiểu hòa còn thủy linh. Những người khác cũng là sôi nổi gật đầu, này sắc thật là không thấy được những cái đó chiến sĩ múc cơm thời điểm đôi mắt đều mau trừng ra tới sao. Liên quân đội này đó nam nhân đôi, tới chỉ mẫu rồi bỏ đều đến thảo luận nửa ngày, càng bị nói là tới cái xinh đẹp đại cô nương. Này không phải là trình sư phó thân thích đi. Có người đi theo suy đoán, này nhìn qua còn có điểm giống. Có khả năng. Dư hướng dương, ngươi như thế nào còn không ăn. Giang thường quải quải với hướng dương cánh tay, thấy hắn trong chén còn dư lại nửa chén cơm, có chút ngò ngoại rục dịch. Dư Hướng Dương cười lạnh một chút, lấy chiếc đũa đầu nặng nề vô vô hắn tay. Lan, hắn không ăn xong là vì cái gì người này trong lòng không số sao? Nay thật vất vả có một đốn thịt, chính mình còn một ngụm không ăn tịnh. Dư Hướng Dương cắn răng, một bên chậm gì gì đang ăn cơm, một bên nghiến răng nghiến lợi mà nhìn bên kia còn tự cấp dư lại người múc cơm chỉ tiểu ngư. Trong lòng nghĩ đợi lát nữa nhưng đến đi báo cái thủ. Hắc, ngươi người này chính là mang thủ giang thường nhìn Dư Hướng Dương trong chén cơm, rất là thèm nhỏ dãi. Ngươi nếu là ăn không hết cho ta, ta nhưng không giống ngươi giống nhau còn ghét bỏ lương thực. Ngươi thật đúng là. Dư hướng dương bị ghét bỏ đến vô pháp, hơn nữa không có gì ăn uống, trực tiếp đem cơm đưa qua, nhớ do giúp ta rửa chén. Vấn đề nhỏ vấn đề nhỏ Giang thường cười hắc hắc, sau đó lấy chiếc đũa mổm to lay đồ ăn, một bên lay, một bên nhìn dư hướng dương, chờ xem hắn náo nhiệt. Này nếu là nháo lên, này nhàm chán nhật tử có có điểm lạc thú, Giang thường vui cười. Chi tiểu ngư cấp cuối cùng một cái chiến sĩ đánh xong cơm, trong bùn còn dư lại 2-3 cái nhân lượng. Chi tiểu ngư nhìn chầm chầm cái này thịt, trên mặt hiện lên rồi dám. Nàng la liền cho nó đặt ở nơi này đâu, vẫn là giúp tha phúc đánh một phần đâu. Đăng đăng. Chi tiểu ngư chính rồi dám đâu, liền lại có người đứng ở trước mặt, chi tiểu ngư vừa thấy. Hoặc, này không phải cái thứ nhất lại đây tiểu ăn chơi chắc táng sao. Tiểu nha đầu, không cho ta đánh đồ ăn đúng không? Dư hướng dương trong mắt rảo hoạt chợt lóe mà qua sau đó nhanh chóng vươn tay liền hướng về phía Tri Tiểu Ngư phía sau nàng chậu cơm qua đi. Tri Tiểu Ngư không nghĩ tới dư hướng dương thế nhưng sẽ như vậy làm. Chậu cơm trực tiếp bị đoạt khởi đi rồi. Ai, dư hướng dương tiểu tử ngươi làm gì? Trang Hương Đức lùa cơm tay một đốn. Đại kinh thất sắc. Quách, ngươi mau đem cơm còn cấp Tiểu Ngư. Ngươi cái tiểu tử thối, mau đừng khi dễ người trình đồng phủ cũng buông chén muốn lại đây hỗ trợ. Bọn họ đợi lát nữa cũng phải đi làm xây dựng, bởi vậy đánh xong cơm liền giành giật từng giây ăn cơm mới phát hiện với hướng Dương ý đồ xấu. Nhưng là Dư Hướng Dương làm trong đội có tiếng thứ đầu, sao có thể nghe bọn hắn nói, cầm lấy chậu cơm liền chạy. Hắn tới bên này mấy ngày rồi, đối thực đường vị trí là thăm rõ rõ ràng, hướng bên kia cánh rừng nhất nhất chạy, cổ áo đã bị người cấp hung hăng giữ chặt. Giây tiếp theo, trong tay chậu cơm cũng bị cầm đi rồi. Dư Hướng Dương trợn tròn mắt, cảm giác này hắn là lại quen thuộc bất quá, quả nhiên, vừa chuyển đầu, đối thượng một trường mặt vô biểu tình mặt, Dư Hướng Dương nháy mắt cứng Theo bản năng thẳng thắn thân thể, kính, cái tiêu chuẩn lễ. Đoàn Trường Hảo hứa tu phục mặt vô biểu tình mà đánh giá dư hướng Dương cái này thứ đầu giống nhau, đem này tốn cái phương hướng, thanh âm lánh lệ nói. "Trở về." Dư hướng Dương nháy mắt héo, mang theo chút khống phục, nhưng là đối thượng hứa tu phục cảnh cao ánh mắt, vẫn là lựa chọn từ bỏ dễ dỗ nghe lời hắn. Lúc này cái này thảm giang thường đám người ở một bên chế giễu thảo luận, bất quá theo bản năng nhanh hơn ăn cơm tốc độ. "Xin lỗi." Hứa tu phục gần nhất Trung quanh nói chuyện thanh âm đều thiếu rất nhiều, một đám nhanh hơn ăn cơm tốc độ, nhìn hứa tu phục thu thập người. Một màn này, ở phía trước thị quân khu thời điểm, đã phát sinh quá rất nhiều lần, mỗi một lần nguyên nhân khác nhau rất lớn, nhưng là tiếp nhận dù sao xui xẻo đều là bọn họ. Dư hướng dương bị thu thập rất nhiều lần, hắn hiện tại so ngay từ đầu hảo rất nhiều, nhưng là trong xương cốt chính là cái không an phận, sao có thể như vậy nghe lời. Ta không sai, là nha đầu này trước khấu ta thịt, nói tốt đệ nhất danh song phân thịt. Dư hướng dương cảm thấy chính mình có lý, nói được thập phần đúng lý hợp tình. Nàng cấu ta thịt, ta lấy nàng, có cái gì vấn đề sao? Đương nhiên là có chỉ tiểu ngư trứng mắt, hắn trước đùa giỡn ta. Ui, ta còn không phải là dư hướng dương còn muốn rảo biện hai câu. Hứa tu phục lại là ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp một chân đạp qua đi, đem dư hướng dương đá lui hai bước, sau đó khuyệu tay đỡ, trực tiếp đem người một cái quá vai ngã trên mặt đất. Phanh dư hướng dương ngực tê dần, ho khan vài tiếng. Nhìn thấy hứa tu phục kia trên cao nhìn xuống khuôn mặt tuấn tú, một cổ tử không phục lại lần nữa phía trên, đứng lên lại hướng tới hứa tu phục vọt qua đi. Hắn cũng không tin. Phanh! Không đến một phút, dư hướng dương lại lần nữa té ngã trên đất. Đinh đinh đinh, ta nhận thua dư hướng dương đứng lên, bị đánh phục hắn cũng có thể khuất có thể dối, không cần hứa tu phục mở miệng, liền hướng về phía trì tiểu ngư xin lỗi. Được rồi, ta nhận sai, ta lần sau không bao giờ nói lung tung hành đi. Ta không cho ngươi kêu ca. Ta kêu ngươi tỉ tổng được rồi đi. Nói xong, hắn còn không quên nhỏ giọng oán giận, nữ nhân chính là phiền toái. Vậy ngươi kêu đi lại không nghĩ rằng trì tiểu ngư thế nhưng theo hắn nói. Dư hướng dương ngạc nhiên, nhỏ giọng cắn răng nói, tiểu nha đầu, ngươi biết cái gì kêu chuyển biến tốt liền thu không? Ta không hiểu trì tiểu ngư hừ lạnh, đôi tay ôm ngực, chính ngươi nói, vậy ngươi liền kêu đi. Ngươi ngươi dư hướng dương khó thở, đoàn trưởng ngươi xem nàng. Xin lỗi liền chân thành một chút, nam tử hắn giữ lời nói Dư hướng dương không nghĩ tới hứa tu phục này đều sẽ đứng ở trì tiểu ngư kia một bên, muốn mắng chửi người, nhưng là trên người còn đau đâu, cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Tỷ, ta kêu ngươi tỷ, có thể đi. Ân trì tiểu ngư lúc này mới buông tha hắn. Dư hướng dương nhịn không được trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, liền phải rời đi. Từ từ hứa tu phục lại lần nữa ngăn lại hắn, nói, đợi lát nữa đi sân huấn luyện chạy mười vòng, lấy làm trừng phạt. Vừa rồi còn không phải sao. Dư hướng dương không thể tin tưởng, hợp lại hắn bạch bị đánh. Vừa rồi không tính, vừa rồi là thù riêng, chạy vòng mới là trừng phạt. Lam vi kỷ trừng phạt, ta đợi lát nữa trở về chạy 20 vòng. Hứa tu phục thong thả ung dung mà cuốn tay áo, lộ ra thu không rắn chắc đường cong, nói có sách mách có chứng mà nói. Cái gì thù riêng? Dư hướng dương không hiểu, người chung quanh cũng không hiểu. Nhưng là bọn họ thực mau cũng liền lý giải. Bởi vì chi tiểu ngư nhìn đến bên kia cùng hứa tu từ cùng đi đến người cũng tới. Lập tức đem hứa tu phục trong tay cơm hộp đoạt lại đây, sau đó đem thịt đồ ăn cho hắn đánh một đại muỗng, lại đi đem mặt khác đồ ăn đều cho hắn đánh hảo về sau, đem chính mình đại chậu cơm cùng nhau đưa cho hứa tu phục. A Phúc, ngươi ăn trước, ta đánh xong liền tới đây. Đoàn trưởng, đây là... Thấy vậy, có người tò mò mà hô một câu. Ta tức phụ hứa tu phục lời ít mà ý nhiều, sau đó yên tâm thoải mái mà bưng đồ ăn đi tìm cái dâm mát mà ngồi xuống. Trung quanh người cái này là thật sự trận tròn mắt. Sau đó dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Dư hướng dương. Này thú riêng là có điểm trọng A. Dư hướng dương. Trường 31, Tiểu táo. Các ngươi chiến sĩ nhiều như vậy, ta chuyên môn khai Tiểu táo không thích hợp. Làm ở hải đảo thượng khiến cho ồn ào huyên náo nữ chính. Chi Tiểu ngư ngày này lại là quá đến cực kỳ đơn giản. Trang hưng đức mấy người muốn đi giúp đỡ làm xây dựng, vì thế Chi Tiểu ngư liền một người thu thập giữa chưa dùng quá phong bếp, sau đó chuẩn bị buổi chiều đồ ăn, đến nỗi xào rau gì đó chờ đến trình đồng phủ bọn họ trở về lại lộng liền không sai biệt lắm. Bất quá chỉ là rửa rau thu thập này, đó cũng hoa trì tiểu ngư một buổi trưa thời gian. Bất quá trì tiểu ngư tính qua, nàng mặt sau chỉ cần mỗi ngày buổi sáng đem một ngày đồ ăn cấp rửa sạch hảo, sau đó cơm điểm trước sau lại đây hỗ trợ, thời gian còn lại liền có thể chỉ có án bài, này liền tương đương với có nửa ngày thời gian có thể tự do án bài, hơn nữa bởi vì hải đảo muốn xây dựng, bởi vậy sẽ có rất nhiều loại thuyền vận đồ vật lại đây. Quả thực hoàn mỹ. Phần 49. Mà đêm này đó cấp dự tính hảo về sau, chi tiểu ngư hiện tại phải làm chính là, thừa dịp thiên còn không có hắc, đem nhà ở cấp sửa sang lại một chút. Mọi người thượng đảo còn không có mấy ngày, bởi vậy trên đảo hết thảy đều là đơn sơ, không chỉ là phòng bếp, ngay cả trụ địa phương cũng là. Hứa tu phục nơi này còn muốn hảo một chút, xem phiến lá trúc diệp biên tân độ, thực rõ ràng chính là mới lộng lên. Cứ như vậy tử, phía trước khả năng chính là ngủ cái lọt do cái giá. nói là phòng. Kỳ thật chính là cái cùng loại với thức ăn đoàn nhà kho nhỏ. Dùng bốn căn cây cột lập lên, ba mặt dùng phiến lá vây quấn lên, mà mặt đất chính là thực bình thường thổ địa mặt đất. Lều dùng lá cây chiếu lót một tầng về sau liền trực tiếp phô chăn, trừ bỏ này đó, chính là hứa tu phục đơn giản hành lý, liền ném ở trong góc. Mặt khác dông tuyết, cái gì cũng không có. So với hứa ra gia cụ đầy đủ hết gạch phòng, kia trên lệch thật đúng là không phải một chút. Chi tiểu ngư tuy rằng đã ở chỗ này ngủ cả đêm, Nhưng là hiện tại nhìn đến cái này cái gì đều không có phòng ở, vẫn là nhịn không được thở dài, còn có một kia đối với hứa tu phục đau lòng. Nay nghe tới phong cảnh, hứa ra phòng ở nhật tử đều quá đến khá tốt, nhưng là làm công hiến giả hứa tu phục lại là một chút cũng hưởng thụ. Liên nay phòng ở, so với bọn hắn đại đội kém cỏi nhất cỏ tranh phòng còn không bằng, húng chi bên trong thật đúng là chính là giống tuyết. Ai? Chi tiểu ngư thở dài, xoa xoa chính mình thịt thị khuôn mặt nhỏ, đột nhiên nghĩ đến chính mình tiểu bà bối. Vì thế lại chạy nhanh chạy đi vào chui vào giường bên trong, nhìn đến trên giường bình yên vô sự chân châu đen, chi tiểu ngư mới nhẹ nhàng thở ra, đem chân châu đen ôm ở trong tay nhìn ban ngày, trên mặt lộ ra ngây ngốc tươi cười. Chờ rốt cuộc xem trọng về sau, chi tiểu ngư liền lại lần nữa đem thứ này cấp thu hảo, sau đó bắt đầu sửa sang lại nhà ở. Trong phòng mặt không có gì hảo làm cho, nhưng lại yêu cầu thêm vào đồ vật cũng không ít. Nghĩ đến từ trong nhà mặt mang lại đây đồ vật, chi tiểu ngư hành lý bên trong đem ấm nước nước gấm hồ dầu hòa đèn còn có ra đi ô cấp đem ra. Tìm một ít lá cây đặt ở trên mặt đất, lộng một hồi, chỉ tiểu ngư đem ánh mắt rời về phía giường. Ơn, cái này giường quá ngạnh, hơn nữa một cái nệm, gối đầu cũng chỉ có một cái, lại thêm một cái. Nhà ở cửa chính chính là dùng lá cây che đậy một ít, không tốt lắm, chỉ tiểu ngư đem lá cây một lần nữa lộng một chút, lại lấy ra một giường có lau tịch dùng dây thường bó trụ. Như vậy liền có thể ban ngày thời điểm vén lên tới, buổi tối bung đi. Chờ đến đồ vật lộng xong về sau Chi tiểu ngư vừa lòng mà vỗ vỗ tay, nhìn bên ngoài còn không có hắt sắc trời, dùng từ xây dựng mà bên kia lấy về tới gạch đắp trên mặt đất, đem từ trong nhà mặt lấy lại đây nồi đặt ở mặt trên, liền nổi lên hỏa. Chi tiểu ngư cho rằng hứa tu phục không một hồi liền sẽ trở về, nhưng là không nghĩ tới, chờ đến sắc trời bắt đầu tối, vẫn là không thấy được người lại đây. Nhưng là, nàng lại nhìn đến bốn dĩ bắt đầu tối thiên, đột nhiên lại sáng lên, trên đảo này thế nhưng thông điện, chi tiểu ngư càng là kinh hỉ bất quá nhìn đến đèn sáng thời điểm, chi tiểu ngư cũng biết hứa tu phục bọn họ khẳng định sẽ không trở về rất sớm. vốn dĩ chi tiểu ngư còn nghĩ đi xem bọn họ như thế nào làm cho, nhưng là nghĩ đến chính mình đối bên này còn không phải rất quen thuộc, vạn nhất hứa tu phục trở về không thấy được người liền không hảo, vì thế nàng liền ở bên này thiêu thủy thuận tiện sửa ấm. bên này điều kiện không tốt lắm, chi tiểu ngư tự nhiên là không thể tắm rửa, nhưng là đơn giản dùng nước gấm lau một chút vẫn là không thành vấn đề. chờ đến hết thảy đều chuẩn bị cho tốt. Tri Tiểu Ngư nhìn chính mình bạch bạch nộn nộn gót chân nhỏ, tiếp tục ngồi ở hòa biên, phóng nổi lên radio. Cải cách mở ra gần nhất, nhân dân sinh hoạt càng thêm hướng về phía trước, liền ở hôm nay, cả nước lại xuất hiện hai gã vạn nguyên hộ, bọn họ phân biệt là quốc gia cổ vũ phát triển thương nghiệp, làm nhân dân đi lên làm giàu con đường. Cải cách xuân phong thổi bay tới. Lãng buôn, lãng lưu, vạn dặm nước sông quần quẩn vĩnh không thôi. Chờ đến cả người bị mồ hôi ướt nhẹp hứa tu phục trở về. Nhìn thấy chính là trì tiểu ngư trần trùi gót chân nhỏ ở hòa biên, một bên nghe radio, một bên sửa ấm bộ dáng Mơ nhạt ngọn lửa làm nhà ở ở bóng đêm hạ có vẻ rất là ấm áp. Tình cảnh này, làm hắn không tự giác chậm bước chân, vốn dĩ có chút dồn dập hô hấp cũng chậm lại. a phúc, ngươi đã trở lại. Trì tiểu ngư có chút vây mà ngáp một cái, nhưng là chờ hứa tu phục lại đi tiến vào một ít, nàng có chút hoang mang. Như vậy mệt sao? Như thế nào lưu nhiều như vậy hãn? Mới vừa chạy bước trở về hứa tu phục đột nhiên liền có chút không được tự nhiên. Đây là buổi chiều tấu dư hướng dương kia sẽ tự chính hắn định, hắn hai mươi vòng chạy xong rồi, kia tiểu tử còn ở nơi đó chạy vội đâu. Lần sau mệt nhọc liền đi ngủ sớm một chút, không cần chờ ta. Tại đây loại hoàn cảnh hạ, hứa tu phục nói chuyện thanh âm cũng không khỏi ôn nhu rất nhiều. Đã biết trì tiểu ngư lại lần nữa ngáp một cái, nàng kỳ thật cũng không phải cố ý chờ hắn, chỉ là vừa tới tân hoàn cảnh có chút ngủ không được, hơn nữa nghe ra đi ô đâm và mê thật nhiều kẻ có tiền a, thật nhiều vạn nguyên hộ, nghĩ chính mình chỉ có một trăm nhiều tiền tiết kiệm, chi tiểu ngư lại lần nữa cảm thán con đường phía trước từ từ. trong nồi cung ấm nước đều thiêu thủy, a phúc ngươi tắm rửa dùng nước ấm, hiện tại thời tiết còn không nhiệt, đừng bị cảm. như vậy dặn dò một chút, chi tiểu ngư liền mang theo máy ghi âm, đánh áp hướng lều bên trong đi. hứa tu phục nhìn thấy trong nồi mạo nhiệt khí thủy, trong lòng càng là ấm áp, vốn dĩ chỉ là tưởng trở về lấy quần áo đi bên ngoài trong sông súc rửa một chút ý tưởng cũng nghỉ ngơi. Hắn cũng cuối cùng là có chút hiểu biết vì cái gì dĩ vãng đồng đội nhất hy vọng có thể cưới vợ sinh con, khả năng chính là vì về nhà thời điểm trong nhà có thể có độ ấm. Liều cũng không tính thực rộng mở, bên trong giường tự nhiên cũng không lớn. Ngày hôm qua trở về về sau hứa tu phục liền vẫn luôn ở các loại mở hộp xử lý sự tình các loại liên hệ người, tự nhiên là không nghĩ tới cái này, hiện tại nằm ở trên giường, này vấn đề liền tương đương rõ ràng. Hứa tu phục ngơ ngẩn mà nhìn bên cạnh là ngủ say trì tiểu ngư, qua một hồi lâu. Lúc này mới khe khẽ thở dài, lần đầu tiên đang ngủ thời điểm sờ sờ nàng đầu, sau đó chủ động ôm ôm người, làm nàng ngủ đến căng hương. Ngày hôm sau sáng sớm, Tri Tiểu Ngư là ở một tiếng tiếng kèn trung tỉnh lại. Chờ nàng tỉnh lại thời điểm, trong phòng đã không ai, nói vậy hứa tu phục là đã ra cửa. Đơn giản rửa mặt một chút, Tri Tiểu Ngư liền bắt đầu một ngày công tác. Có kế hoạch về sau, Tri Tiểu Ngư buổi sáng liền đi phòng bếp đem giữa trưa cùng buổi tối muốn chuẩn bị đồ ăn rửa sạch hảo. Chờ đến giữa trưa thời điểm chờ trình đồng phủ bọn họ sẽ ở bên nhau nấu cơm múc cơm, sau khi ăn xong chính mình một người rửa sạch nồi chén gáo buồn này đó về sau. Lúc này, mới là giữa trưa 1 giờ rưỡi. Những người khác đã cơm nước xong liền đi làm việc đi, bao gồm trình đồng phủ mấy cái thức ăn đoàn người. Chi tiểu ngư tự nhiên là còn không cần đi. Bên này ăn cơm thời gian là giữa trưa 12 giờ cùng buổi chiều 5 giờ rưỡi, mà ở chi tiểu ngư đem đồ vật đều trước chuẩn bị tốt dưới tình huống buổi chiều 4 điểm bộ dáng lại trở về đều kịp. Vì thế Trì Tiểu Ngư vô vô tay, liền lại bắt đầu chính mình sự nghiệp. Đó chính là nhặt hải phơi khô hóa. Bọn họ muốn xây dựng mảnh đất ở hải đảo bên trong địa phương, khoảng cách bờ biển xây dựng kia còn có rất dài một đoạn thời gian. Bởi vậy lúc này bờ biển, vậy hoàn toàn là Trì Tiểu Ngư một người địa phương. Nhặt đồ biển phơi khô hóa có thể so ở đại đội thượng còn phương tiện rất nhiều. Trì Tiểu Ngư dẫn theo cái thùng gỗ qua đi, còn không có bao lâu đâu liền nhặt được hơn phân nửa thùng ốc biển hải bối tôm biển bạch tuộc, ghét bỏ dẫn theo thùng không có phương tiện. Vì thế chỉ Tiểu Ngư lại đem thùng gỗ bông, dọc theo bờ biển vòng một hồi lâu xem xét địa hình. Như thế lặp lại mấy ngày, đem đại khái địa hình còn có hải sản phân bố tình huống sờ đến không sai biệt lắm, lúc này mới bắt đầu ở bờ biển giàn bài, sau đó một chút mà phơi đồ biển. Nay Tiểu Ngư đồng chí tới về sau, đại gia thức ăn đều bay lên A. Hôm nay giữa trưa ăn cơm thời điểm mấy cái cùng hứa tu phục quan hệ không tồi lãnh đạo cùng kỹ sư an trì tiểu ngư trước tiên làm tốt hải sản nhịn không được phát ra cảm thán tiểu ngư đồng chí này tay nghề chính là hảo ngươi về sau nhưng hưởng phúc nghe bọn họ khoe khoang trì tiểu ngư mặt không đổi sắc thậm chí có chút ghét bỏ mà liếc mắt một cái bọn họ đang ở ăn một bàn đồ ăn không nói lời nào Này nơi nào là thức ăn bay lên rõ ràng là những người này một hai phải chạy tới nàng nơi này cọ ăn cọ uống hảo sao vốn dĩ bởi vì vật tư cùng nhân thủ không đủ Hứa thu phục phía trước liền tỏ vẻ quá không cần đơn độc cấp lãnh đạo giai tầng người chuyên môn khai tiểu táo, mọi người đối xử bình đẳng, đều là chính mình múc cơm, đều là ăn chung nổi. Lúc này vẫn là xây dựng quan trọng nhất. Này vốn dĩ cũng không có gì không tốt. Nhưng là trì tiểu ngư lại đây, làm một cái thời gian thực đầy đủ lại là thực cần lao tiểu vóc mật. Mỗi ngày đi nhặt hải phơi khô hóa thời điểm, trì tiểu ngư tổng hội nghĩ mang một bộ phận trở về nấu ăn, rốt cuộc không có người sẽ không muốn mỗi ngày ăn ngon một ít. Ngay từ đầu là buổi tối thời điểm ở trong nhà khai điểm tiểu táo, mặt sau là xem hứa tu phục mỗi ngày đều rất bận, đại bộ phận thời điểm tới múc cơm đều chỉ có thể xếp hạng cuối cùng, nàng liền ở thức ăn đoàn ăn cơm tiền để trước đem tư nhân đồ ăn cấp chuẩn bị cho tốt, chờ hứa tu phục nghỉ ngơi thời điểm có thể trực tiếp lại đây ăn. Đặc biệt là hải sản này đó, nước trong nấu, hấp cũng đã có thể ăn, lại tùy tiện lộng chút gia vị, một đốn phong phú thức ăn liền ra tới. Vừa mới bắt đầu một đốn hai đốn còn hảo, này ăn ăn luôn có mấy cái da mặt dậy một chút người cọ đi lên cuối cùng một cái tiếp theo một cái hình thành mỗi ngày lại một đống đại nam nhân thấu đi lên cọ cơm ăn trường hợp nhưng là cũng may chỉ tiểu ngư là hứa tu phục tức phụ nay cùng làm trình đồng phủ bọn họ đơn độc nấu lãng phí nhân lực lại không giống nhau nhưng là chỉ tiểu ngư cũng cũng chỉ có thể nấu mấy ngày này tiểu táo vô dụng tới cấp các chiến sĩ thêm đồ ăn thật sự hải sản này ngoạn ý đối với làm việc đại gia tới nói mặc kệ nó lại không có nước luộc Hơn nữa quan trọng nhất chính là thứ này không cấm ăn, chỉ có thể nếm thử vị, một người tùy tùy tiện tiện là có thể ăn luôn một đại bồn hải sản. Nếu là mang theo các chiến sĩ cùng nhau ăn nói, chi tiểu ngư tay nhặt lạn kia cũng là không đủ. Cấm nước xong sau, chi tiểu ngư cứ theo lẽ thường vẫn là ở bờ biển Nhật Hải. Ai, cái kia. Nghe thấy nói chuyện thành, chi tiểu ngư ngẩng đầu nhìn qua đi, liền nhìn đến dư hướng Dương cùng Giang thường hai người ngượng ngùng xoắn xít mà đã đi tới. Các ngươi thế nhưng lại biếng Chi tiểu ngư kinh ngạc. Chúng ta không có, trên đường nghỉ ngơi 15 phút, chúng ta chạy tới. Dư hướng dương không phục nói. Chi tiểu ngư đã hiểu, nhưng là nàng chọn hạ mi, nhìn về phía vẻ mặt kiệt ngạo khó thuần dư hướng dương. Vậy các ngươi lại đây làm gì? Lại đây báo thù? Ta là loại người này sao? Dư hướng dương rào biện. Đây đều là đoàn trưởng lão bà, hắn dám báo thù cái giám, mấy ngày nay là ước gì vòng quanh người đi. Nga chỉ tiểu ngư nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó mặc kệ bọn họ tiếp tục nhặt đồ vật. Nhưng thật ra không nghĩ tới hai người kia còn thấu đi lên, giúp nàng cùng nhau nhặt chút. Các ngươi muốn làm gì đâu? Chi Tiểu Ngư nháy mắt cảnh giác lên, nhanh theo thùng chạy đến một bên đi. Không có việc gì hiến ân tình, phi gian tức đạo, nàng mới không mắc lửa. Dư Hướng Dương cùng Giang Thường đối diện giống nhau, cuối cùng vẫn là Dư Hướng Dương mang theo chút biệt lưu mà nói, chúng ta muốn cho ngươi hỗ trợ lộng cái tiểu táo, liền này đó đồ biển là được, tốt nhất thêm chút liều, mỗi ngày là chút cải trắng khoai tây miệng cũng chưa vị. Không cần chi tiểu ngư một ngụm cự tuyệt, các ngươi nhiều người như vậy, ta nơi nào vội đến lại đây. Ai, không phải, liền chúng ta hai, ngươi xem lộ, ta cho ngươi tiền được không? Làm một đốn cho ngươi năm mao tiền. Dư hướng dương cũng là hạ giá cao tiền, thật sự là quá thèm. Hắn hiện tại một tháng tiền trợ cấp cũng liền 10 tới đồng tiền, ăn một bữa cơm năm mao tiền cũng không ít. Ngươi bình thường tự nhiên là luyến tiếp, nhưng là trong nhà hắn điều kiện hảo, bỏ được tiêu tiền, nhập ngũ với hắn mà nói chính là chịu tội. bất quá người trong nhà cũng xác thật là ôm làm hắn chịu chút tội mục đích đưa hắn lại đây. nhã hoắc, lời này như thế nào như vậy quen thuộc đâu. chỉ tiểu ngư nghĩ thầm, nàng tới phía trước cũng là như vậy lừa dối nàng đại ca. không làm vì thế chỉ tiểu ngư vẫn là quyết đoán cự tuyệt. ta nhưng vội vàng đâu, lại nói, các ngươi chiến sĩ nhiều như vậy, ta chuyên môn khai tiểu táo không thích hợp. vậy ngươi còn cấp hứa diêm vương khai tiểu táo đâu dư hướng dương không phục lắm. đó là ta trợ phụ có thể giống nhau sao? Chi Tiểu Ngư lừa lệnh, đột giác không đúng, ngươi vừa rồi như thế nào gọi người? Dư hướng dương lập tức nói sang chuyện khác, kia không phải còn có mặt khác lãnh đạo những cái đó sao? Hừ, nói cái gì đối xử bình đẳng, cuối cùng còn không phải không giống nhau. Ngươi nếu là ở trên chiến trường chém giết đã nhiều năm thiếu chút nữa mất mạng, ngươi nếu là vì nước, vì dân nhiều phân đấu mấy năm, ngươi nếu là có đối tượng, ngươi cũng liền có thể làm nàng cho ngươi làm. Chi tiểu ngư sinh khí mà nắm lên một phen hạt cắt liền hướng với hướng dương trên người tạp. liền biết đỏ mắt khai tiểu táo, cũng không nhìn xem chính mình trải qua cái gì, trừ bỏ gây chuyện vẫn là chỉ biết gây chuyện. Tiểu táo tốt như vậy khai, như thế nào không thấy những người khác đối tượng lại đây cho bọn hắn nấu cơm đâu? Đừng tưởng rằng nàng không biết, này A Phúc kêu nàng lại đây, còn không phải bởi vì tìm bên ngoài người lại đây hỗ trợ không có phương tiện, những người khác người nhà lại không bằng lòng lại đây này đất hoang đảo. Hơn nữa A Phúc xem như chủ người phụ trách. Việc này còn không phải dừng ở trên người nàng. Phi, nói nữa, ngươi nếu là da mặt có như vậy hổ, lá gan lại lớn một chút, bọn họ ăn cơm thời điểm ngươi giống nhau có thể tới, ta nhưng chưa nói quá không cho các ngươi là chiến sĩ ăn. Phần 50 Dù sao ai cỏ đều là cỏ, nàng là không sao cả. Dư hướng dương bị giải một thân nước bùn, lại nghe trì tiểu ngư nói, đối với trì tiểu ngư phẫn nộ lại sáng lấp lánh mắt to, chột dạ trong ngáy mắt, ngượng ngùng nói, kia ai dám đi. Lại túng lại yêu cầu cao. Hóa. Tri Tiểu Ngư ghét bỏ mà nhìn Dư Hướng Dương cùng Giang Thường hai người, cuối cùng thực hảo tâm mà nhắc nhở nói. 15 phút khả năng không sai biệt lắm. Bên này chạy tới lại như thế nào cũng muốn 5 phút. Dư Hướng Dương cùng Giang Thường kêu thảm thiết một thân, sau đó điên cuồng trở về chạy. Tri Tiểu Ngư ở phía sau nhìn bọn họ. Không khỏi đứa môi. Ngu xuẩn. Chờ đến Dư Hướng Dương cùng Giang Thường chạy về tới tay, quả nhiên huấn luyện đã bắt đầu rồi. Bọn họ hiện tại tuy rằng là đang làm xây dựng nhưng là mỗi cái tiểu đội mỗi ngày đều có cố định huấn luyện thời gian, rốt cuộc mặc kệ là huấn luyện vẫn là xây dựng đều là cái trường kỳ quá trình. cái này huấn luyện giống nhau là từ các tiểu đội chính mình huấn luyện, nhưng là thỉnh thoảng sẽ gặp được tưởng hứa tu phục bọn họ này đó lại đây giám sát. thực không khéo, dư hướng dương bọn họ lần này vừa vặn liền gặp phải hứa tu phục. đại thật sa mà nhìn chỉnh tề đội ngũ đang trước chạm mặt vô biểu tình hứa tu phục, dư hướng dương cùng giang thường liền biết thảm, căng ra đầu chạy qua đi. báo cáo, báo cáo. Hứa Tu Phục mắt lạnh nhìn này hai thứ đầu ngày thường làm ầm ĩ liền tính huấn luyện còn lại đến muộn đến chế ba phút Hứa Tu Phục vừa định nói làm cho bọn họ ở bên cạnh trạm quân tư nửa giờ mắt sát phát hiện bọn họ trên quần áo hạt cát tức khắc mày nhăn lại làm gì đi Dư Hướng Dương cùng Giang Thường liếc nhau đều cho rằng này cũng không thể nói lời nói thật này nếu là nói bọn họ chạy đi tìm đoàn trưởng Phu nhân cấp nấu cơm tưởng đều không cần tưởng sẽ bị thu thập chỉ có thể bởi vì ra đầu nhìn trăm trăm Hứa Tu Phục mắt lạnh nói dối. Ngồi sồm hầm cầu đi. Hứa tu phục ánh mắt lạnh hơn. Nếu như vậy có tinh lực, ngồi sồm hầm cầu đều đến qua lại chạy 10 phút chạy đến bờ biển đi. Buổi tối liền ở sân huấn luyện tiếp tục chạy 10 vòng, về đơn vị. Dư hướng dương cùng giang thường lại lần nữa héo. Nay cũng thật chính là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Chờ đến buổi tối thời điểm, hứa tu phục liền hướng chỉ tiểu ngư hỏi chuyện này. Hai người bọn họ à, không nháo sự, chuyên môn chạy tới nói cho tiền làm ta cho bọn hắn khai tiểu táo, bất quá ta không đồng ý. Nghe thế, hứa tu phục trầm mặc một chút, trên mặt hiện lên rồi dám, kỳ thật phía trước hắn liền tưởng nói, muốn tiểu cô nương không cần cho hắn đơn độc chuẩn bị ăn, hắn cũng không kén ăn, thức ăn đoàn ăn liền đủ. Đơn độc lộng những cái đó thứ đầu cũng tham ăn liền tính, chính yếu vẫn là những cái đó chiến hữu đều chạy tới cọ ăn, làm hại tiểu cô nương mỗi ngày còn muốn nhiều làm một chút, hắn cũng không hảo chính mình ăn lại không cho chiến hữu ăn. Vốn dĩ làm người tới trên đảo quá khổ nhật tử cũng đã đủ không hảo, còn phải nấu nhiều như vậy đồ ăn. Bất quá ta cảm thấy cái này đề nghị giống như cũng có thể chỉ tiểu ngư vô vô tay, không chờ hứa tu phục nói chuyện, liền vô vô cánh tay hắn, tin tưởng tràn đầy mà nói. Ngươi liền chờ xem đi. Giáng vẻ này, làm hứa tu phục đem vốn dĩ muốn nói nói cấp nuốt đi xuống, bắt đầu tự hỏi chờ đến quá chút thời gian phát trợ cấp thời điểm, đến từ bọn họ trên người kéo chút cái gì ra tới trợ cấp tiểu cô nương. Trái cây đồ hộp mỗi ngày, tiểu cô nương hẳn là thích. Còn có thịt hộp, ăn bôi cơm vừa vặn tốt. Chương Trên đảo hàng ngày, ta đây trước trước tiên xin, hậu thiên ta có thể trước tiêu hao quá mức một ít tiền sao. Chi tiểu ngư nói làm hứa tu phục hắn chờ đó chính là chờ Ngay đầu tiên thời điểm, cùng thường lui tới không có gì khác nhau, đại gian nên ăn cơm ăn cơm, nên làm việc làm việc. ngày hôm sau, chi tiểu ngư cùng trình đồng phụ bọn họ nói một tiếng, đáp thượng ra ngoài mua sắm vật tư thuyền, kéo một đống lớn vật tư. Ngày thứ ba chi tiểu ngư đem sửa sang lại tốt vật tư một bộ phận lưu tại phòng bếp. Một bộ phận múc cơm thời điểm làm lại lần nữa đuổi đệ nhất ăn cơm dư hướng dương mang đi, hơn nữa cùng hắn nói nói mấy câu nhàn thoại. Ngày thứ tư, hứa tu phục sau khi trở về lần đầu tiên đụng phải trì tiểu ngư còn không có về nhà tình huống. Ngày thứ năm, hứa tu phục vừa tới đến vội xong sự tình cùng mấy cái kỹ sư cùng nhau thảo luận sự tình lại đây thức ăn đường, ngáy mắt liền phát hiện sự tình có chút không đúng rồi. Này thức ăn đoàn nơi này, thế nhưng nhiều cái mấy cái thật lớn năm tầng lồng hấp, trừ cái này ra. Trên mặt đất cũng nhiều mấy cái đại bồn gỗ, mà mỗi một chậu đều là tràn đầy hấp hải sản. Chỉ là chưng tốt hải sản còn chưa tính, bên kia còn có một đại bồn nước chấm, cũng đủ mỗi người dùng một phần. trừ bỏ này đó nấu tốt, ở một bên còn có này vài đại thùng rửa sạch tốt hải sản. Vốn đang có chút trong trải thức ăn đoàn, bị mấy thứ này tắc đến tràn đầy. Này đó là, hứa tu phục đều không khỏi kinh ngạc. Chỉ là cái này số lượng, rửa sạch lên cũng không phải là một kiện đơn giản việc. Tất cả đều là các chiến sĩ chính mình làm cho, bọn họ chính mình chịu thời gian đi nhặt, sau đó rửa sạch hảo đưa lại đây, ta bên này liền trước tiên đem mấy thứ này chừng cũng may lộng chút nước chấm liền hảo. Chi tiểu ngư đắc ý mà vỗ vỗ tay, sau đó ván giận nói. Bất quá các ngươi này thức ăn đoàn cũng quá nghèo, một chút tiền đều không có, tiền vẫn là ta gián, bất quá cùng dư hướng dương bọn họ nói tốt sẽ giúp ta phơi khô hóa, đến lúc đó bán tiền tính ta. Chi tiểu ngư thật cao hứng nói, ta lần trước đi còn hỏi. Bọn họ bên này có thu làm việc, xem chất lượng, một cân một phân tiền đến ba phần tiền đều có, nhiều người như vậy ở, không cần bao lâu liền có thể đem tiền kiếm đã trở lại. Hứa Tu Phục thấy nàng như vậy cao hứng, nhịn không được đều trầm mặc một chút. Này nọ cô nương biết này đồ biển có thể kiếm tiền về sau, nàng sinh ý liền sẽ bị đoạt sao? Liên trình sư phó kia yêu tiền bộ dáng, loại này làm chiến sĩ hy sinh một chút nghiệp dư thời gian là có thể kiếm tiền cơ hội tốt, hắn sẽ bỏ qua quá. Đây là bị đoạt sinh ý cũng không biết ta. Chi tiểu ngư còn không biết hứa tu phục trong lòng suy nghĩ, còn đắm chìm ở chính mình thông minh tài trí cùng mặt sau sẽ quẩn quận không ngừng đã đến tiền trên người. Bên này ngồi thuyền đi bến tàu, có thể so từ đại đội đi lên huyện thành phương tiện, rốt cuộc mấy thứ này đưa tới bến tàu liền có người thu, mặc kệ mang nhiều ít qua đi đều rất đơn giản, còn tỉnh mỗi lần qua lại mấy mau tiền tiền xe. Chi tiểu ngư là càng nghĩ càng cảm thấy lại đây bên này cái này chú ý chính là thật tốt quá. Hứa tu phục xem nàng này đơn thuần bộ dáng. Đem bên miệng nói nuốt đi xuống, nhìn về phía bên kia đồng dạng hưng phấn thật sự trình đồng phủ, lại lần nữa tự hỏi đến như thế nào mới có thể không cho tiểu cô nương có hại. Tuy nói hắn là hải đảo bên này tối cao phụ trách nhiệm người, nhưng là này việc nào ra việc đó, phải công chính phải hai đầu đều phải công chính đúng không? Trình đồng phủ. Đoan trường A, chúng ta không đối nghèo A, này mặt trên chi ngân sách đều lộng ở xây dựng thượng, ngươi nhìn xem các chiến sĩ ăn đều là chút cái gì? Nay này chúng ta như vậy thiếu người cũng chưa bỏ được ở bên ngoài tìm người, hiện tại thật vất vả có một cái kiếm tiền chiêu số. này hải đảo chính là ngươi ở Quảng, nay chúng ta kiếm tiền chiến sĩ sinh hoạt càng tốt hải đảo đã có thể càng tốt ta, này hải đảo xây dựng hảo, còn không phải ngươi công lao sao. Trình đông Phủ trong lòng khổ A, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo đối diện hứa tu phụ, thấy hắn không làm phản ứng, lại thay đổi chiến tuyến, đối với cùng nhau chỉ Tiểu Ngư khuyên bảo lên. Tiểu Ngư A, ngươi nhìn xem, này nếu là hải đảo xây dựng hảo Phát triển hảo, Đoàn trưởng đã có thể có thể lập một công lớn, này tấn chức không thể so điểm này tiền quan trọng, này sống làm các chiến sĩ làm, hải sản cũng làm cho bọn họ tới tìm, ngươi liền nấu có sẵn, thật tốt ta. Trình Đồng Phủ không lưu dư lực mà lừa dối, Chi Tiểu Ngư đứng ở Hứa Tu Phục bên cạnh, xem Trình Đồng Phủ nói được nước miếng đều phun ra tới, vội vàng lui về phía sau một bước, sau đó rất là kiên định mà lắc lắc đầu, không hảo, Trình Đồng Phủ, không phải, chúng ta nói tiếp giảng đạo lý. Đoàn trưởng là chủ yếu người phụ trách, hải đảo hảo hắn cũng hảo đúng không? Sau đó hắn lại là ngươi trợ phu, hắn hảo ngươi liền. Ta liền không có tiền trì tiểu ngư bổ sung nói. Trình Đông Phủ. Ngươi xem, này đồ biển phương pháp là ta dạy cho các chiến sĩ, cùng bên ngoài không giống nhau, chất lượng cũng hảo, cái này ngươi không thể phủ nhận đi. Trì tiểu ngư bắt đầu phản kích. Trình Đông Phủ trầm mặc, hắn đương nhiên là biết đến, bằng không cũng sẽ không như vậy không lưu dư lực mà lừa dối. Còn có. Này mua đồ biển chiêu số cũng là ta nghĩ ra được, cũng là ta đi vấn an liên hệ tốt đi. Này các ngươi liền này liền lấy ta đồ vật đi dùng, có phải hay không không tốt lắm? Chi tiểu ngư nhưng không nốc, tuy rằng nàng này phương pháp ở kia sẽ cũng không phải cái gì đáng giá phương pháp. Nhưng là, đối với hải đảo chiến sĩ xây dựng liền rất quan trọng. Bọn họ người nhiều, vật tư đầy đủ, chỉ cần tìm được nguồn tiêu thụ, này tiền cũng không ít. Tiểu dư đồng chí A, ngươi xem ngươi hứa đoàn trưởng đều là đoàn trưởng. Chúng ta này tư tưởng giác ngộ có phải hay không đến tăng lên một chút. Điểm này ích lợi sao? Thật sự rất quan trọng trì tiểu ngư nhưng không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng ghét bỏ nói, trình thúc, này như thế nào nói tới tiền ngươi liền nhỏ mọn như vậy? Lấy ra ngươi phía trước cho ta đánh đổ ăn tư thế a Trình đông phủ cứng đờ lấy ra cái này tư thế, kia hắn đến lỗ chết. Vậy ngươi như vậy xem đi, này biện pháp cùng chiêu số đều là ngươi làm cho, bộ đội liền cùng ngươi mua tới, 100 đồng tiền như thế nào? Hứa tu phục ở bên cạnh như như mày, có tâm nói trình đồng phủ đừng quá lừa dối người, nhưng là thấy trì tiểu ngư trong lòng hiểu rõ bộ dáng, cũng liền không chen vào nói. Nay thật muốn là quá có hại, hắn ở nhúng tay liền hảo. Trì tiểu ngư biểu môi, dùng xem lốc tử ánh mắt xem trình đồng phủ. Nay một trăm khối, nàng làm bọn lính rửa theo ngay từ đầu nói tốt giúp nàng lộn, cũng muốn không được mấy ngày là có thể làm ra tới. Trình đồng phủ mặt đỏ một chút, lại có chút đau lòng mà nói, hai trăm, năm trăm, tám trăm. Phần 51. Không thể lại nhiều, tiểu ngư đồng chí. Ta không cần tiền. Trinh đông phủ vốn dĩ thực thiết đau, lại không nghĩ rằng trì tiểu ngư nói như vậy lời nói, hắn còn tưởng rằng trì tiểu ngư là đột nhiên nghĩ thông suốt, kinh hỉ một cái chớp mắt. Ta muốn phân tiền, ngươi về sau kiếm bao nhiêu tiền, cho ta phân một bộ phận liền hảo. Trì tiểu ngư chủ y đang đánh, phía trước la bốn nghĩa hỏa nàng không trộn lẫn thượng, hiện tại này cần phải trộn lẫn một chân. Trinh đông phủ mặt cương. Không thể tưởng tượng mà nhìn về phía Trì Tiểu Ngư, nhìn nhìn lại hứa tu phục, còn tưởng rằng là hứa tu phục giáo. Đoàn trưởng, ngươi này liền không hảo đi. Trì Tiểu Ngư thấy chính mình bị bỏ qua, bĩu môi, lôi kéo hứa tu phục tay háo làm hắn đừng nói chuyện, chủ động nói. Đây đều là ta chủ ý, ai sẽ không vui kiếm tiền đúng không? Lời này, nghe được trình đồng phủ mí mắt một cái một cái, này không phải đang nói hắn đi. Ta yêu cầu không nhiều lắm, các ngươi mỗi kiếm 10 đồng tiền, cho ta một khối tiền liền hảo. Ngươi này cũng quá độc ác, Tiểu Ngư đồng chí. Trình đồng phủ trải qua vừa rồi một chuyến, cũng không đem chỉ Tiểu Ngư coi như hài tử hống, bắt đầu nhìn thẳng vào nổi lên chỉ Tiểu Ngư. Nay mươi đồng tiền liền hơn một ngàn cân, đại gia hỏa cực cực khổ khổ làm ra tới, ngươi này cái gì cũng không làm, trực tiếp chịu một phần mười. Nay cũng không phải là cái gì đều không làm chỉ Tiểu Ngư một thực xác định nói, nếu là không có ta, cái này sinh ý đều sẽ không tồn tại, nói nữa, nếu là các chiến sĩ đều bắt đầu lộng cái này theo ta đây khẳng định không trước kia tốt như vậy lộng. Thấy Trình Đồng Phủ còn muốn nói cái gì, chi Tiểu Ngư lại lần nữa đánh gây hắn, nói, ngươi cũng đừng nói cái gì hải đảo là bộ đội chính phủ, đồ vật cũng là. Nhưng là ngay từ đầu các ngươi tìm ta lại đây thời điểm cũng không phải là nói như vậy nói, ta bất quá tới đại ở nhà nhưng càng tốt tìm liệt. Bên kia thu mua giới còn cao một ít, sẽ không giống hiện tại giống nhau người nhiều bị ép giá. Trình Đồng Phủ không lời nào để nói, nhìn chi Tiểu Ngư này trương non nớt gương mặt tươi cười lần đầu cảm giác được sốt ruột cảm giác nhưng là này một phần mười cũng quá nhiều trinh đông phủ bất đắc dĩ mà nhìn về phía hứa tu phụ chờ mong hắn có thể nói cái lý hải đảo thượng nhiều như vậy tướng sĩ mặt sau còn sẽ có người lại đây một ngày có thể chế tác lượng cũng không ít xem đi cho nên ta nói các ngươi việc này kiếm lớn chi tiểu ngư lại lần nữa tìm được đột phá khẩu bĩu môi ghét bỏ nói như vậy điểm đều chẳng phân biệt thật nhỏ mọn trinh đông phủ là nói không ra lời chỉ có thể cầu cứu hứa tu phụ chứng kiến hai người ngươi tới ta đi hứa tu phục nhịn không được cự một chút trong mắt mang lên chút ý cười vẫn là thực công chính mà nói một phần mười sát thật không ít chi tiểu ngư tức giận mà trường hướng hứa tu phục nhưng là sở hữu hết thể cũng nguyên với tiểu ngư đồng chí cho nên này cũng hợp lý Trình đồng phủ tức giận đến trừng mắt bị hai bên ghét bỏ hứa tu phục khẹt miệng chịu một chút tiếp tục bất đắc dĩ mà mở miệng nhưng là nếu là vẫn luôn cũng lâu lắm ai cũng không biết hải đảo hậu kỳ phát triển sẽ phát triển đến nào một bước Sẽ có bao nhiêu người, sẽ lấy ra nhiều ít sản lượng. Cho nên 3 năm, nhiều nhất 3 năm, ta quản hạt 3 năm bên trong đội dùng tiểu ngư đồng chí phương pháp kiếm tiền phân 1 phần 10 cho nàng. Nhưng là tiểu ngư đồng chí, người đến suy xét rõ ràng, là dùng một lần 800, vẫn là đi đánh cuộc này hậu kỳ không xác định sản lượng cùng nguồn tiêu thụ. Hứa tu phục thái độ thực nghiêm túc, dùng tới đồng chí tới xưng hô trì tiểu ngư, là đem nàng coi như ngang nhau đối tác tới nói. Trì tiểu ngư sững sốt một chút. Sau đó cũng bắt đầu suy tư hứa tu phục lời nói, nghĩ mấy năm nay không xác định chính sách, không xác định nguồn tiêu thụ cùng sản lượng, nàng cũng nhịn không được do dự một hồi. 800 đồng tiền không phải tiền chinh nàng bán đồ biển lâu như vậy cũng mới hơn 20 đồng tiền. Nhưng là nghĩ đến phía trước nghe được vạn nguyên hộ, còn có kia từng chiếc thuyền lớn, chi tiểu ngư cắn chặt răng.